lúc trước hỏa vũ trên không trung thời điểm bọn họ thế nhưng là ngoan ngoan ngốc ở một bên động cũng không dám động một cái liền sợ chọc giận tôn phong chẳng lẽ sau cùng vẫn như cụ khó thoát khỏi cái chết cục diện tiểu hát khuyển thanh âm xa xa truyền đi nhất thời không ít bắt đầu cung đệ tử trực tiếp hoảng sợ có quắp trên mặt đất chạy có ai dám chạy trong lúc nhất thời nguyên một đám tất cả đều quỳ trên mặt đất viêm đế đại nhân chúng ta vô ý cùng ngài là địch đều là bắc tề nguyên nhân nhìn tiền bối tha cho tính mạng của bọn ta đúng đúng liền xem như cho chúng ta mượn mười cái gan cũng không dám cùng tiền bối ngài là địch không tệ cầu viêm đế tiền bối tha cho tính mạng của bọn ta tiểu hát h u y ề n lời nói vừa dứt trong nháy mắt bắt đầu cung bảy cái trên đỉnh núi từng đạo từng đạo cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến nơi xa còn không có rời đi các đại tông môn đệ tử nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là trong mắt thật không thể tin sáu tông đứng đầu bắt đầu cung đệ tử bây giờ vì mạng sống thế mà trước mặt mọi người q u ỳ xuống hơn nữa còn không phải một hai cái mà chính là thất trên đỉnh tất cả mọi người bất khuất chi tâm đã mất những tu sĩ này liền xem như sống được nhất mệnh chỉ sợ vừa sinh ra thì có hạn một số con kiến hôi mà thôi ta mới không hứng thú tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía quỳ trên mặt đất mọi người mặt mũi tràn đầy khinh bị nói ra hắn tuy nhiên nữa thích đánh nhau có thể một đám đã không có lòng phản kháng tu sĩ hắn mới không thèm để ý muốn là bọn gia hỏa này phản kháng một chút tôn tiểu thánh còn không ngại đem bọn hắn nguyên một đám đánh chết hiện tại từng cái trong mắt hoảng sợ mặc hắn xâm lược chẳng lẽ đi lên nguyên một đám đầu gõ n ở hoa lại nói hắn hiện tại vội vã xử lý xong sự tình về nhà thăm bàn đảo nào có thời gian dối để ý tới những tiểu lâu la này cũng là trước mắt thất t o a núi lớn tôn tiểu thánh đều không hứng thú h oanh sập lúc trước linh khí bao phủ đại thụ che trời dày đặc nhưng vừa vận tại hỏa vũ hỏa diễm phía dưới sớm đã bị thiêu đến nơi này chọc một mảnh chỗ đó cháy một khối tôn tiểu thánh đều không thèm để ý nhìn coi tiểu hắc huyển tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ thì bay ra ngoài đi thôi đứng tại bên trên tôn phong quét mắt tiểu hắc huyển dậm chân hướng về phía trước lao đi tiểu hắc huyển hừ hừ hai tiếng đành phải đi theo quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ bắt đầu cung mọi người đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra ngon miệng bên trong lời nói nhưng cũng không dám dừng lại nhìn qua xa xa tôn phong mấy người vẫn như cũ liên tục quỳ b á i theo cung chủ đến đông đảo thái thượng trưởng lão toàn đều đã chết bắt đầu cung đối tôn phong mà nói đã không có gì uy hiếp mà lại không dùng hắn xuất thủ cái này bắt đầu cung cũng chắc chắn hủy diệt tại côn lôn tiên cảnh bên trong vê anh vê anh vê anh tôn phong mấy người mới vừa rời đi một hồi sau lưng cũng là nổ thật to thanh âm chuyển đến lập tức tu s i ẩm ý giận hô thanh âm liên tiếp hôn đ à n các ngươi muốn làm gì muốn chết ngay cả chúng ta bắt đầu cung cũng dám đánh cái gì bắt đầu cung các ngươi hiện tại đã là chó mất chủ người người kêu đánh không tệ bắt đầu cung diệt ta tông môn hôm nay nhất định phải huyết t ẩ y bắt đầu cung một cái bắt đầu cung đệ tử đều không muốn b u ô n g tha kể từ hôm nay côn lôn tại không bắt đầu cung sáu đại tông môn tuy nhiên cùng một ruột có thể mọi người hận đến nhiều nhất tự nhiên là cái này sáu tông đứng đầu bắt đầu cung bây giờ bực này cơ hội tốt mọi người khẳng định sẽ một lần hành động đem bắt đầu cung tiêu diệt ồ bọn họ thế mà đánh nhau bay ở bên trên tôn tiểu thánh đồng dạng phát hiện phía sau tình cảnh không khỏi trong mắt kinh ngạc tiểu hát huyền h ừ h ừ hai tiếng nó hiện tại đã sớm đối với mấy cái này hạ cấp linh hồn không có hứng thú gì thả lúc trước khẳng định một mặt hưng phấn chạy về bầu trời sớm đã ngầm hạ nhưng đối với tôn phong bọn người tới nói hoàn toàn sẽ cùng tại ban ngày chung quanh thấy rất rõ ràng lấy bọn họ thực lực hôm nay coi như mấy năm không nghỉ ngơi đều không có chuyện gì huống chi chỉ là một buổi tối không tiêu trong phiên khắc huyền phượng c u n g đã là ở trước mắt cái này huyền phượng cung cung chủ trước kia liền bị tôn phong mấy người đánh giết nguyên anh tức thì bị tiểu h á c huyền bớt ồ làm sao y ê n tĩnh bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn phía xa kiến trúc trong mắt nồng đậm mê vẻ n g h i hoặc cũng là bên trên tôn phong cũng là nghi hoặc nhìn chung quanh chẳng lẽ có mai phục không đúng một cái linh hồn ba động đều không có tiểu h á c huyền trong mắt giật mình lập tức cảm giác tìm kiếm không khỏi trong miệng nói t h ầ m trước mắt kiến trúc bên trong nó căn bản cũng không có phát hiện một đạo linh hồn ba động nói bóng gió cũng là cái này huyền phượng c u n g bên trong một cái tu sĩ đều không có bên trên tôn phong hai người đồng dạng phát hiện tình cảnh này cũng là trong mắt kinh ngạc đi đi lên xem một chút tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô lập tức nhảy lên tới t r u n g quanh im ắng một mảnh cùng lúc trước nhảy lên nhập những tông môn khác lúc tình cảnh tuyệt nhiên ngược lại xem ra tất cả đều chạy hết đi theo tôn phong nhìn lấy tạp nhạp đại điện trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc sáu đại tông môn một trong huyền phượng cung thế mà cứ như vậy chạy hết hết nhìn chung quanh tình cảnh hẳn là vừa đi không lâu mà lại đi được rất vội vàng hẳn là tôn phong mấy người tại b ắ t đầu cung trì hoãn như thế một hồi bọn gia hỏa này tất cả đều c u ố n gói chạy người đáng giận cái này cất giữ khẳng định là hết rồi quét gặp tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh nhất thời gương mặt vẻ tức giận bên cạnh tiểu h ắ c h u y ề n tự nhiên càng là tức giận nó hiện tại không gian giới t ử bên trong thế nhưng là liền một cái linh quả đều không có vốn đang trông cậy vào cái này còn lại hai đại tông môn nào biết đúng là cái này các loại tình huống cẩn thận điều tra mấy người một hồi thời gian liền phát hiện huyền phượng c u n g cất giữ chi điện có thể chính như tôn tiểu t h á n h nói đã bị chuyển đến sạch sẽ một khối hạ phẩm linh thạch đều không có muốn không phải không trung lưu lại linh khí nồng nặc người khác chỉ cho là trước mắt là một cái hoang phế đại s ả n h ba ba chúng ta nhanh đi sau cùng linh long c á t nhìn xem nghĩ đến cái cuối cùng tông môn tôn tiểu thánh cũng có chút lo lắng tiểu hát huyền cũng là trước tiên lao ra ngoài muốn là lại mang xuống nói không chừng cùng cái này cái cuối cùng tông môn chỉ sợ cũng đ ừ n g chạy toàn lực phía dưới mới một hồi thời gian mấy người đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng linh long các chỗ sân phong đã sớm người đi nhà trống mà lại không ít kiến trúc đã bị phá hủy đáng giận lại trễ một bước nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh trong mắt tức giận tức giận nhất tự nhiên là tiểu hát huyền không có linh quả nơi phát ra nó hiện tại đành phải dựa vào tôn tiểu thánh không cần tối lại đã đều bị lấy sạch đã sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm chúng ta cũng cần phải trở về gặp tiểu hắc h u y ề n còn muốn hướng lấy trước mắt sơn phong lao đi bên cạnh tôn phong nhẹ nói nói đã dự định chạy trốn chắc chắn sẽ không có mảy may lưu lại đối với hai tông này cất giữ tôn phong cũng không thế nào để ở trong mắt s ở câu bất quá là linh thạch có thể nhiều một chút tự nhiên càng tốt hơn dù sao chút ít hạ phẩm linh thạch đã không đủ trèo chống hắn tu luyện Trở về. n chương tôn phong lời nói, tôn tiểu thánh phong nói, n hai lời bảy trăm tám mươi hai trở về ba mươi ba còn chưa tới sao nhìn phía xa chân trời tôn tiểu thánh lần thứ mười hỏi nghe nói muốn sau khi trở về tôn tiểu thánh đã sớm vội vã không nhịn nổi côn lôn tiên cảnh cùng ngoại giới bị một tầng năng lượng ngăn cách muốn rời khỏi tự nhiên không thể tùy tiện tìm một chỗ ra ngoài y nguyên đến trở lại trước kia tôn phong mấy người tiến đến địa phương cũng sắp đến quét thấy chung quanh tình cảnh tôn phong nhẹ nói nói bay ở bên trên tôn tiểu thánh một mặt phiền m u ộ n hắn hỏi mười lần tôn phong đồng dạng dạng này trở về mười lần bất qua mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì trong mắt sáng rõ hắn thấy được nơi xa một tòa vô cùng quen thuộc sơn chính là lúc trước bọn họ tiến vào côn lôn tiên cảnh dừng lại tòa kia đến vững vàng rơi vào đỉnh núi tôn phong nhìn lấy chung quanh tình cảnh trên mặt cũng là s ẹ t qua vẻ vui mừng tiến vào cái này côn lôn tiên cảnh không sai biệt lắm cũng có thời gian một năm trong lòng tự nhiên cũng muốn trở về ba ba thực lực của chúng ta còn chưa đủ lấy phá vỡ không gian hiện tại muốn làm sao trở về à ngầm đầu nhìn bốn phía tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy mê vẻ nghi hoặc lúc trước bọn họ lúc tiến vào là bởi vì không chúng có vết nước không gian mượn nhờ phá không phủ mới lấy tiến đến không gian của ngư i giới từ bên trong không phải có rất nhiều phá không phủ à lựa chọn một cái không gian điểm yếu là có thể tôn phong ngẩng đầu nhìn bốn phía trong miệng nhẹ nói nói bây giờ phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ tôn phong đã có thể rất rõ ràng cảm ứng được không gian chung quanh tuy nhiên rõ ràng vô nhất vật có thể toàn bộ không trung lại là có một tầng mắt thường khó khăn điều tra năng lượng bao phủ ta tại sao không thấy được gặp tôn phong thân thủ m ò trên không trung tôn tiểu thánh một mặt kỳ quái nói ra trái xem phải xem căn bản cũng không có thấy cái gì không gian điểm yếu thoáng nhìn tôn tiểu thánh cái kia hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ tôn phong lắc đầu nói tiếp dùng cảm giác của ngươi đi dò xét chỉ bằng vào ánh mắt sao có thể nhìn đến ừ tôn tiểu thánh trong mắt thoải mái không khỏi chiếu vào tôn phong nói đi làm trong nháy mắt trong mắt giật mình thật ra bây giờ nhìn đi tôn tiểu thánh phát hiện không gian bốn phía phía trên thế mà đều bao phủ một tầng bạch quang chỉ là màu trắng tầng thứ có chút khác biệt có nhiều chỗ vô cùng trắng còn có nhiều chỗ lại là mang theo một chút màu đen bên trên tiểu hắc huyền lại là trận trắng mắt thậm chí càng là thoáng cách tôn tiểu thánh xa một chút đường đường nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả thế mà liền cái này cũng nhìn không ra nó đều có thể nhìn thấy ba ba những thứ này mang theo đen sấm chính là không phải cũng là cái kia vết n ư ớ c không gian chỗ bạc được a tôn tiểu thánh chỉ gần nhất một chỗ điểm đen trong miệng hiếu kỳ hô đúng quét gặp một bộ phát hiện tân đại lục giống như tôn tiểu thánh tôn phong trọng trọng nhẹ gật đầu vậy còn chờ gì chúng ta nhanh điểm trở về đi nhìn trước mắt cái kia lít nha lít nhít điểm đen tôn tiểu thánh thân thủ lấy ra đông đảo phá không phủ ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hai mắt lại là có chút mê hoặc nhìn m ộ n phía cái này không gian xung quanh tình cảnh có chút vượt quá tôn phong dự kiến tròn cua tui lốt nét màu ngà sữa không gian bích lũy phía trên đã hiện đầy đông đảo điểm đen tựa hồ không được bao lâu thời gian sẽ xuất hiện mắt trần có thể thấy vết n ư ớ chẳng c lẽ là bởi vì viễn cổ thiên đình toái phiến sụp đ ầ nguyên nhân Đã ả người h h ư ở n đến cái này con lôn tiên cảnh、rồi. Tôn Phong cái cao mày, lúc rồi. mày, t r ớ c Tôn phong thế Phong nhưng là nghe nói là thế nào chờ lấy tôn phong phá vỡ không gian tôn tiểu thánh trông thấy hắn đang n g ẩ n người không khỏi trong mắt kinh nghi không có việc gì tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay phá không phủ tôn phong nhìn chính xác mười mét bên ngoài bên ngoài một chỗ không trung chỉ một chút mười cái phá không phù bay ra chỉ thấy cái kia vốn là bình tĩnh không gian kịch liệt đung đưa phảng phất lăn lộn nước sôi lập tức tại tôn tiểu thánh ánh mắt vui mừng bên trong một đạo thật nhỏ vết n ư ớ c từ từ lớn lên bất quá c h ư ớ c mắt thời gian không trung vết n ư ớ c đã là biến thành dài mười mét giống như một cái nghiêng lớn lên đôi mắt dựng đứng trên không trung quá tuyệt vời chúng ta rốt cục có thể đi về nhìn lấy xuất hiện vết n ư ớ c tôn tiểu thánh gương mặt vẻ vui mừng muốn không phải gặp tôn phong không có hành động hắn đều muốn nhảy lên tiến vào hắn hiện tại tâm đã sớm bay về đến trong nhà c h ờ rảnh rỗi ở giữa triệt để ổn định liền tốt nhìn lấy phá vỡ trong cái khe một chút bạch quang tôn phong trong lòng cũng có chút kích động ừ mừng đứng ở một bên tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc một dạng mấy người đánh chết nhiều như vậy sáu đại tông môn cao tầng phá không phù thế nhưng là có không ít tôn phong theo tay khe vẫy đem mấy cái phá không phù ném nhập trong cái khe không gian chỉ thấy bên trong một đầu trắng như tuyết con đường hình thành càng l à hướng về phía trước mắt kéo dài mà đi tôn phong không có không keo kiệt phá không phủ lại là mấy viên mất đi đi vào theo tôn phong động tác trong cái khe một cái điểm trắng không ngừng biến lớn mà ở trong hình thành màu trắng đường cũng là khảm ở bên trên ba ba hiện tại có thể vào không nhìn lấy có chút quen thuộc bạch đạo tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn nói đi tôn phong gật gật đầu vừa bước một bước vào bên trong lần này tổng cộng đầu nhập mười mấy mai phá không phủ c ũ n g không giống như lúc trước lúc đi vào làm bộ đáng thương một cái dẫm ở hư không bạch đạo phía trên tôn phong cảm giác dưới chân như tảng đá phía sau căn bản liền sẽ không có đứt gãy sụp đổ cảm giác ba ba những thứ này đường thế mà không có mục nát tôn tiểu thánh đi ở phía trên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn dưới chân nói xong chân nhỏ đôn hai lần nhiều như vậy phá không phủ cái này đường nhỏ khẳng định rất kiên cố tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra ánh mắt lại là nhìn phía phía trước thông đạo hoặc khác đã lâu rốt cục lại phải về tới địa cầu ồ、oh. ba ba ngươi nhìn bên kia là cái gì còn vô cùng xinh đẹp đi ở trong đó tôn tiểu thánh đột nhiên tay nhỏ nhất chỉ nơi xa trong miệng hoảng sợ nói tôn phong trong lòng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến đi nhanh một chút chỉ thấy xa xa trong hư không đúng là từng đạo từng đạo phảng phất b ọ t nước gợn sóng hình thành hơn nữa còn có hướng về mấy người xoắn tới tư thế đó là vật gì a tiểu hát huyền cũng là trong mắt mê hoặc cái kia gợn sóng nhìn đến còn vô cùng lộng lẫy hư không thủy triều lên xuống cuốn tới nhưng là chơi xong sau khi nói xong tôn phong lập tức hướng về phía trước nhảy lên đi bên trên tôn tiểu thánh tiểu hát huyền gặp tôn phong ngưng trọng như thế tự nhiên cũng không dám dừng lại chiếu tình cảnh trước mắt đến xem viễn cổ thiên đình vai phiến bên trong biến hóa đã bắt đầu ảnh hưởng cái này côn lôn t i ê n cảnh hồi t ư ở n g lúc đó cái kia sụp đổ tình cảnh tôn phong trong lòng đ ỗ n g nhiên là có cỗ không ổn tri sắc bất quá đó đã không phải là hắn suy tính sự tình thân hình n ạ ẹ t r ồ m trước mắt đã là sáng ngợi một mảnh chỉ là một khe hở không gian có thể không trung linh khí lại là trong nháy mắt yếu kém rất nhiều cảm nhận được chung quanh biến hóa tôn phong rốt cuộc minh bạch vì sao tu chân giả đều không thích đợi ở thế tục xác thực rất ảnh hưởng tu vi hoa rốt cục đi ra thoan đi ra tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía tôn phong lại là quay người nhìn phía sau mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng Phát hiện tôn phong hiện á tôn t động chương tôn tiểu t á n n h vừa xoay g ờ bảy trăm tám mươi ba biến hóa chỉ thấy lúc trước lúc đi vào ngẫu nhiên mới thoáng hiện hư không vết n ư ớ c giờ phút này hiện đầy toàn bộ không gian giống như một khối màu trắng vải vẽ lên răng khắp nơi vết rách thế mà xuất hiện nhiều như vậy vết n ư ớ c tôn tiểu thánh đi lên trước kinh ngạc nhìn những cái kia vết n ư ớ c mà lại những cái kia vết n ư ớ c còn có không ngừng mở rộng tư thế đi thôi xem ra không được bao lâu thời gian cái này côn lôn tiên cảnh liền sẽ cùng thế tục tương thông những thứ này đối tôn phong tới nói cũng không quan trọng đến mức viễn cổ thiên đình t o á i phiến sụp đổ hội sẽ không ảnh hưởng tới địa cầu đã không phải là hắn có thể chi phối sự tình Ư mừng tôn tiểu thánh cũng không có tôn phong nghĩ nhiều như vậy chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi gật gật đầu liền theo tôn phong nhảy lên lên không trung bây giờ cái này tử vong cốc bên trong từ trường đối ở hiện tại tôn phong mấy cái người mà nói đã là trò trẻ con bao phủ bốn phía từ trường căn bản là không ảnh hưởng tới bọn họ nguyên anh kỳ tu vi toàn lực phía dưới không đến cá biệt giờ tôn phong mấy người đã tại kim lăng trên không nhìn phía dưới xương trắng bao phủ phú quý sơn tôn phong trong lòng cũng là một trận vui sướng lần này thế nhưng là rời nhà một lần lâu nhất cũng không biết trong nhà biến hóa thế nào tiểu thánh ngươi đáp ứng ta một trăm cái thích đập cái gì thời điểm cho ta a so với bên cạnh một mặt hưng phấn tôn phong mấy người bay trên không trung tiểu bố đinh lại là chờ mong nhìn lấy tôn tiểu thánh gấp cái gì đợi lát nữa thì mua cho ngươi tôn tiểu thánh đầu cũng sẽ không trả lời một câu phi thân nhảy lên vào phía dưới đỉnh núi thân hình một không trong nháy mắt biến mất tại t r o n g sương mù trắng đứng trên không trung tiểu bố đinh lập tức theo sát phía sau đồng thời thoăn đi lên ta trở về ra ra n ã i n ã i thằng ra ra thằng n ã i n ã i các ngươi ở đâu mới vừa xuống đất tôn tiểu thánh thì hướng về bốn phía hoa hoa kêu to trong mắt tràn đầy vẻ kích động c h ư ớ c mắt gần thời gian một năm tôn tiểu thánh cũng vô cùng nghĩ bọn hắn tôn phong dù sao cũng là người trưởng thành liền xem như có chút suy nghĩ đọc cũng sẽ không giống tôn tiểu thánh biểu hiện như vậy đi ra mà lại hắn rời đi thời điểm thế nhưng là có lưu hạ mấy đạo phân thân linh khí đã nồng nặc rất nhiều không sai biệt lắm đuổi kịp viễn cổ thiên đình không có mở ra lúc côn lôn tiên cảnh đứng tại biệt thự phía trên tôn phong cảm giác linh khí t r u n g quanh trong lòng lóe qua vẻ vui mừng không chỉ có là cái này tụ linh trận hiệu quả chỉ sợ cũng có địa cầu linh khí không ngừng khôi phục nguyên nhân hiện tại tôn phong tại viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong thu hoạch được linh tinh chỉ cần đem linh tinh chôn ở cái này phú quý sơn dưới đến lúc đó cái này linh khí chung quanh khẳng định sẽ càng thêm nồng đậm quanh năm suốt tháng phía dưới hình thành linh mạch đều không nói chơi nghĩ đến tôn phong lập tức hành động trực tiếp thân hình nhảy trộm chui vào phú quý sơn bên trong không sai biệt lắm xâm nhập năm khoảng trăm thước tôn phong đem bên trong tạc ra một cái vừa tốt có thể để xuống linh tinh hàng lớn bố hạ một cái ẩn nặc khí tức trận pháp thận trọng đem linh tinh thả đi lên lấy ra linh tinh trong nháy mắt tôn phong cũng cảm giác chung quanh linh khí trong nháy mắt nồng nặc không ít linh tinh cứng rắn vô cùng tôn phong căn bản cũng không lo lắng bị hư hào bố trí xuống trận pháp chỉ là vì phiền thoái không cần thiết thật đúng là một cái tốt trenu ạ toái nhìn trước mắt bảo bọc ánh sáng linh tinh tôn phong trong mắt nồng đậm vui mừng có cái này linh tinh tại chỉ sợ không tiêu một ngày công phu cái này phú quý sơn phía trên linh khí t i ể u trở nên nồng nặc trong lòng hoan hỉ tôn phong thân hình nhảy lên thì lao ra ngoài vừa chạy vội ra chỉ thấy tôn tiểu thánh bị tôn phong da da ôm vào trong ngực lão nhân ra mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy tôn tiểu thánh da da tôn phong ánh mắt quét qua không khỏi trong mắt kinh ngạc không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy thế mà đều phá vỡ mà vào thần hải cảnh mà lại tựa hồ còn tới thần hải cảnh tiền kỳ đ ỉ n h phong chỉ sợ các loại cái này linh khí bốn phía nồng đầm về sau liền có thể lần nữa đột phá t i ể u phong tôn viễn quốc nhìn lấy xuất hiện tôn phong cũng là trong mắt hoan hỉ tuy nhiên tôn phong vẫn luôn có lưu lại phân thân ở chỗ này có thể nhìn đến bản thể trở về tự nhiên cảm thụ không giống nhau Ba ba mãi mãi á linh bọn họ đều tại tu luyện chỉ có tẳng ra ra một người tại nhìn lấy đến gần tôn phong tôn tiểu thánh một mặt thất vọng nói ra đều trở về còn lo lắng cái gì vài ngày sau liền có thể nhìn thấy bọn họ tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra các loại chung quanh linh khí nồng nặc bọn họ cái kia đột phá khẳng định sẽ đột phá đúng rồi ta bàn đào thụ bị tôn viễn quốc ôm tôn tiểu thánh một tỏa ra bốn phía không thấy tiểu hắc khuyển bóng người trong nháy mắt trong mắt giật mình lúc trước còn vẫn muốn bàn đào thụ sự tình vừa xuống đất nhìn thấy t ả n g da ra, ra hưng ơ phấn thế mà quên đi nói xong đặt mông n g ả y xuống thì hướng về phía trước trong rừng rậm chạy tới toàn bộ rừng rậm đã sớm tại tôn phong thần thức bao phủ phía dưới chung quanh cây cối tươi tốt rất nhiều đặc biệt là trung gian sinh mệnh tri thụ đã bao phủ hơn phân nửa đỉnh núi đến mức còn lại mấy cái bên kia cây cối đã vượt qua biệt thự hướng về sườn núi chỗ rời đi những thứ này cây cối đều thụ ạ l i n s không chế chịu vốn thì không cần lo lắng bởi vì biến lớn mà chen trúc đến mức tôn tiểu thánh mong đợi bàn đảo cũng không có g i ả i ra quả thực bất quá cái kia tươi tốt cảnh cây phía trên lại là có từng điểm từng điểm nụ hoa toắt ra giống như có lẽ đã muốn nở hoa rồi trước nở hoa sau kết quả đây đã là dấu hiệu tốt tiểu phong đây là nhìn lấy đi theo tôn phong phía sau tiểu bố đinh tôn v i ễ n quốc trong mắt mê hoặc lần trước rời đi thời điểm không phải mang theo một người có mái tóc nhô thật cao cổ quái tiểu hài tự ả làm sao trở về về sau lại đổi một cái ừ đây là tiểu bố đinh về sau liền ở lại đây tôn phong đem tiểu bố đinh giới thiệu sơ lược một chút cũng không có nói tỉ mỉ tiểu bố đinh tôn viễn quốc lại là sắc mặt xứng sở nào có người gọi loại này tên bất quá cũng không có tỉ m ị cứu mà chính là hỏi tới tôn phong côn lôn tiên cảnh bên trong sự tình tôn phong tự nhiên cũng không g i ấ u giếm nói ngắn gọn cũng là nghe được tôn viễn quốc trong miệng kinh hô liên tục làm sao còn không có g i ả i ra bàn đảo chạy đi vào tôn tiểu thánh nhìn lấy c ả n h lá um tùm bàn đảo thụ trong mắt nồng đậm thất vọng đúng a đều đã lâu như vậy tiểu thác huyền đứng ở một bên ngửa cái đầu trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng vốn còn muốn lâu như vậy chưa có trở về nhất định có thể ăn vào cái này bàn đảo không nghĩ tới bây giờ liền tiểu quả tử đều không nhìn thấy ồ giống như có biến hóa mặt mũi tràn đầy buồn bực tôn tiểu thánh nhìn kỹ không khỏi trong mắt ngạc nhiên đối mặt đem bàn đảo thụ bao phủ ma pháp trận tôn tiểu thánh trực tiếp xuyên qua đứng dưới tàng cây tôn tiểu thánh nhìn lấy đầu cành lên một cái cái tiểu cổ điểm trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ xem ra không được bao lâu thời gian thì sẽ mọc ra bàn đảo đến gần tiểu hắc huyền hiển nhiên cũng thấy rõ ràng cũng là trong lòng n h ẹ y cỡng cái này đã có i ả i ra bàn đảo dấu hiệu tiểu thánh các ngươi hồi đến rồi đứng dưới tàng cây một mặt hoan hỉ n h ẹ y cỡng hai người đột nhiên một đạo ngạc nhiên thanh â m truyền đến alins xoay người lại tôn tiểu thánh chỉ thấy đỉnh đầu sinh mệnh c h i thụ phía trên một bóng người chậm rãi rơi xuống alins vốn tại tu luyện nhưng đột nhiên cảm giác b ả y ra ma pháp trận bị người phá vỡ lập tức chạy xuống dưới lại là tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi bốn trấn kinh một năm không thấy alinz vẫn như cũ không có biến hóa gì vẫn là một thân xanh biết y phục giờ phút này nhìn về phía tôn tiểu thánh cũng là gương mặt tâm hỉ rơi vào tôn tiểu thánh trước mặt hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy hắn alinz rất lâu không gặp ta rất nhớ người a tôn tiểu thánh trực tiếp mấy bước bước đi lên bắt lại alinz tay nhỏ đứng tại chỗ alinz bởi vì tôn tiểu thánh động tác trong nháy mắt biến đến mặt m ũ i tràn đầy đỏ bừng tuy nhiên nàng vẫn còn con nít có được thể tinh linh đã lâu sinh mệnh giới, hiểu được đồ vật tự nhiên、so、tôn tiểu thánh muốn nhiều. À, linh sinh mệnh hiểu nhiên dưới, lâu đã đồ bên trên tình. Hừ tiểu n t hắc khuyển mắt liếc hai người bọn hắn đong đưa cái đuôi nhỏ hướng về trong rừng rậm đi đến như là đã trở về nó hiện tại phải thật tốt nghiên cứu một chút cái kia thất sắc quả ngươi có hay không đang nghe ta rằng a rằng được thao thao bất tuyệt tôn tiểu thánh gặp á l i n x cúi đầu nhìn cũng không nhìn hắn không khỏi kỳ quái nhìn qua nàng tại đang nghe á l i n x hơi hơi d ơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thanh âm cùng con mỗi một dạng lớn muốn không phải tôn tiểu thánh thực lực cường đại chỉ sợ đều nghe không được ừ ngươi biết không ta hiện tại vừa học được một dạng vô cùng lợi hại thần thông tôn tiểu thánh cũng không để bụng lôi kéo á l i n x cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn À, à. bên cạnh a l i n x cũng là liên tục gật đầu đến mức nghe vào bao nhiêu cũng chỉ có chính nàng xem rõ ràng chít chít chính hưng phấn nói tôn tiểu thánh đột nhiên đỉnh đầu một đạo vui thích gọi tiếng tiếp lấy một bóng người bay vọt mà xuống nhảy tại tôn tiểu thánh đỉnh đầu tiểu hầu tử tôn tiểu thánh trên mặt vui mừng lập tức đưa nó nắm ở trong tay cái này phú quý sơn đỉnh biến dị động vật không ít có thể duy nhất chủ động thân cận tôn tiểu thánh cũng liền con khỉ nhỏ này tử rất lâu không có nhìn thấy tôn tiểu thánh tiểu hầu tử cũng là phi thường hưng phấn ở trên người hắn nhảy lên đến nhảy lên đi ha ha đừng làm rộn đợi lát nữa lại chơi với ngươi gặp tiểu hầu t ử nơi này gãi gãi chỗ đó gãi gãi nhằm chúng tôn tiểu thánh cười ha ha gần thời gian một năm không gặp tôn phong tự nhiên cũng không có vội vàng đi tu luyện mà chính là ngồi ở trong rừng cùng ra ra nói chuyện t h ế m ồ cái này linh khí chung quanh làm sao lập tức nồng đậm nhiều như vậy ngồi tại lâm trung tiểu úc bên ngoài tôn viễn quốc cảm giác bốn phía đột nhiên biến hóa trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc ở chỗ này tu luyện cũng được một khoảng thời gian rồi đối với chung quanh linh khí tự nhiên là vô cùng rõ ràng ta đã đem cái kia linh tinh sắp đặt tại cái này phú quý sân dưới cái này linh khí chung quanh sẽ chỉ càng dày đặc ngồi ngay ngắn một bên tôn p h ò n g mỉm cười trên mặt cũng đầy là vui sắc thế mà thần kỳ như vậy nhìn lấy chung quanh biến hóa tôn viễn quốc khắp khuôn mặt là thật không thể tin đặt vào tu chân về sau hắn nhưng là minh bạch linh khí tầm quan trọng linh khí nồng hậu dày đặc chi địa tu luyện tự nhiên làm ít công to đây cũng là vì cái gì rất nhiều tông môn đem trụ sở chọn tại người ở thưa t h ấ t địa phương thằng gia gia thằng gia gia đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo tiếng hoan hô truyền đến tiếp lấy chỉ thấy tôn tiểu thánh lôi kéo ạ lìn một mặt cao hứng chạy tới tới gần lão giả thời khắc trực tiếp một thanh nào tới lão giả trong mắt cưng triều vững vàng đem tôn tiểu thánh tiếp tại trong n ự c thằng gia gia tiểu thánh có lễ vật muốn cho ngươi ngồi tại tôn viễn quốc trong ngực tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt thần bí hề hề nói ra ờ tiểu thánh muốn cho t h n g gia gia lễ vật gì nhìn lấy tôn tiểu thánh một mặt dáng vẻ thần bí tôn viễn quốc rất phối hợp lộ ra mong đợi biểu lộ ngươi nhìn tôn tiểu thánh dôi r a trắng non nà tay nhỏ chỉ thấy nơi lòng bàn tay một cái phong cách cổ xưa giới tử t h n g gia gia đây là ta đưa cho ngươi không gian giới tử không gian bên trong chỉ so với tiểu thánh nhỏ một chút có thể chứa rất nhiều đồ vật cầm lấy không gian giới tử tôn tiểu thánh giang hai tay ra khoa trương khoa tay lấy tôn viễn quốc trong mắt giật mình lập tức cầm qua tôn tiểu thánh trong tay giới tử đây chính là trong truyền thuyết tu di giới tử cũng gọi không gian giới tử nhìn trong tay phong cách cổ xưa giới tử tôn viễn quốc nhẹ nói nói. tiếp lấy cảm giác chậm rãi thăm dò vào bên trong trong nháy mắt biến đến mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc tốt nhiều linh thạch lấy tôn viễn quốc lạo ra từ tính cách giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc tuy nhiên vừa mới nghe tôn phong giảng một chút có thể tận mắt nhìn thấy tự nhiên cảm thụ khác biệt hh ắ c ắ c t ă n g ra ra ba ba chỗ đó còn có rất rất nhiều linh thạch ta còn có màu đỏ linh thạch ngươi nhìn gặp tôn viễn quốc mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh tôn tiểu thánh trong lòng nhưng đắc ý tiểu g i a hỏa ngươi đem giới tử cho ta vậy còn ngươi nghĩ đến không gian giới tử thưa thớt tôn viễn quốc không khỏi nhẹ nói nói ánh mắt cũng là bị tôn tiểu thánh trong tay hỏa hồng linh thạch hấp dẫn cầm trên tay đúng là có quần quận hỏa nhiệt cảm giác bất quá khi bên trong đồng dạng ẩn chứa linh khí nồng nặc yên tâm ta có rất nhiều giới tử ạ l i n h star đều cho nàng một cái tôn tiểu thánh vung tay lên thần s á c hào sàn nói trong lòng khiếp sợ tôn v i ễ n quốc quét gặp bên cạnh một mặt bình tĩnh tôn phong biết tôn tiểu thánh không có nói sai nhưng trong lòng thì đối cái kia côn lôn tiên cảnh tràn ngập tò mò lần này tôn phong rời đi quả nhiên là đại kỳ ngộ a vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy bà bối bên trên ạ l i n h không tự chủ quét mắt trên tay phải giới tử trên mặt lóe qua một vệ tường đỏ thân là tinh linh vương quốc công chúa nàng cũng có cái trong truyền thuyết không gian giới tử nhưng so với tôn tiểu thánh cho nàng cái kia nhưng là nhỏ rất nhiều Tốt. cái kia t ặ n g gia gia thì cảm ơn ta nhóm nhà lớn nhất ngoan tiểu gia hỏa tôn viễn quốc xoa tôn tiểu thánh đầu biểu lộ vô cùng vui sướng đúng rồi thằng gia gia ta còn có học xong một cái rất lợi hại thần thống ta hiện tại thì thi triển cho người xem nghĩ đến vừa mới cùng ạ l i n h giảng pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh trong nháy mắt càng lên tinh thần vừa vặn cũng hướng ạ l i n h triển lộ triển lộ nhanh để thằng gia ra, ra nhìn xem nghe được thần thông hai chữ này thời điểm tôn viễn quốc đã sinh ra hứng thú n ồ n g h ậ u thằng gia ra, ra các ngươi nhìn kỹ nhảy xuống tới tôn tiểu thánh lập tức không kịp chờ đợi thi triển pháp tướng thiên địa ai nha theo to lớn tôn tiểu thánh xuất hiện tôn viễn quốc trong mắt c h ấ n kinh bên trên ạ l i n x lại là một tiếng kinh hô xoay người chạy nàng lúc trước còn tràn ngập to mò nhưng nhìn l ấ y tôn tiểu thánh bây giờ tình huống chỉ muốn nhanh chân liền chạy alins người thế nào l a n lộn thân sạch sẽ bóng bẩy trong tay cầm kỉnh thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy đào tàu alins vẻ mặt nghi hoặc c h i s á c nghe thấy tôn tiểu thánh thanh âm alins chạy nhanh hơn ngồi tại bên trên tôn phong quét gặp c ở i chuồng tôn tiểu thánh lắc đầu liên tục g i a hỏa này thật sự là bại lộ cuồng trùng hợp đi qua tiểu hắc huyện quét gặp to lớn tôn tiểu thánh trong thầm. Đột nhiên toát ra miệng nói nhiên chương n â n hắn đặc tức c biệt là khí bảy trăm tám mươi lăm địa ngục hỏa khải giáp đáng tiếc hắn chỉ là thần hải cảnh liền xem như muốn l ĩ n h nộ g thần thông cũng phải muốn thần thông cảnh mới có thể thế nào tàng gia gia ngươi nhìn ta cái này thần thông lợi hại hay không tôn tiểu thánh dương lên trong tay kình thiên trụ một mặt hương p h ấ n nói tuy nhiên ngoại trừ cái này pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh còn có một cuốn hỏa nhãn kim tinh nhưng hỏa nhãn kim tinh khẳng định không có cái mới nhìn qua này ba khí côn g bạo thân hình hùng tráng thể phách phối hợp cái này uy vũ bất phàm kình thiên trụ thật sự là nổ bành trời đương nhiên muốn là lại thêm một bộ không tệ khải giáp kia liền càng hoàn mỹ đúng rồi Ba ba. ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi cái kia khải giáp là chuyện gì xảy ra nghĩ tới chỗ này tôn tiểu thánh không khỏi hướng về bên trên tôn phong hô tôn phong thần sắc khẽ giật mình lắc đầu liên tục nhìn lấy tôn tiểu thánh đều qua lâu như vậy mới nhớ tới hỏi ngươi dùng pháp lực ở bên ngoài huyễn hóa ra một bộ khôi giáp là được rồi quét mắt cái kia chính đối với mình đồ chơi tôn phong bất lực nói ra quanh người hắn biến ảo mà ra khải giáp chính là sở xạ nổ năng hồ tôn tiểu thánh không có có xạ gì gẳng tự nhiên không cách nào thi triển đối với một cái nguyên anh kỳ cường giả tới nói chỉ là huyễn hoa ra một bộ tránh thể khải giáp thật sự là dễ như t r ở bàn tay cũng không cần tiêu hao bao nhiêu linh khí đương nhiên nếu như là cầm giữ có không tệ phòng ngự năng lực cái kia tiêu hao linh khí nhưng là kinh khủng đúng thế ta làm sao cũng không có nghĩ tới bị tôn phong một nhắc nhở tôn tiểu thánh nhất thời một mặt sáng tỏ c h i sắc lập tức tại tôn viễn quốc trong ánh mắt kinh ngạc một bộ hỏa hồng khải giáp ngưng ở trên người khải giáp phía trên còn đốt lên hòa diễm cái này quét gặp tôn tiểu thánh cái kia một thân khải giáp tôn phong trong mắt giật mình cẩn thận nhìn lại cái kia trong khải giáp tựa hồ có dung nham đang chạy đồng dạng nhìn qua tràn đầy bá khí cùng cuồng ngạo ha ha ta cái này khải giáp thế nào trông thấy tôn phong cũng là một mặt kinh ngạc tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hương phân nói trong tay kình thiên chủ quăng cái côn ảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý đến mức bên trên tôn viết quốc cả người đều kinh hại ngốc tại chỗ tôn tiểu thánh cái này một thân trang phục nhìn qua thì như viễn cổ chiến thần đồng dạng phật dựa vào kim trang người dựa vào y phục tôn tiểu thánh cái này khải giáp một làm lên quả nhiên là uy vũ bất phàm ồ làm sao nhìn qua có chút quen thuộc ca cẩn thận nhìn tôn tiểu thánh khải giáp tôn phong mi đầu hơi nhữ lại đây là ta vương người nông dược mua địa ngục hỏa ra thịt lợi hại đi tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý vừa mới hắn nghĩ đến ngưng tụ thành cái gì khải giáp thời điểm trong đầu không tự chủ lóe qua mình thích chơi vương giả nông dược đặc biệt là tôn nộ không khải giác mắt nhỏ hùng ngục chuyển một cái tôn tiểu thánh tựa hồ nghĩ tới điều gì tiếp lấy trong mắt hiện ra nồng đậm vui mừng bị tôn tiểu thánh một nhắc nhở tôn phong cuối cùng là minh bạch bên trên tôn viễn quốc nhưng không biết những thứ này chỉ là hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh trên người khải giáp hừ hừ quét gặp bốn phía nguyên một đám trong mắt sợ hãi động vật tôn tiểu thánh trong lòng càng là đắc ý kinh thiên trụ khe múa đúng là vụ vụ đại phong bay tới Thổi đến bốn phía nhánh cây hào hào hào vang. Tốt, tốt. Tiểu gia hỏa thu lát thể tìm liệt tôn phía nhánh hào hào hào hỏa khoái nhỏ、đi. không phải Linh phiền phức mà đến. Nhìn lấy bốn phía kịch liệt lay động nhánh đi, Đợi người vội vàng nói. đến đến. động bốn vang. nữa muốn bốn phong vàng ra cây có cây, lây vậy. lấy mà ạ ừ tôn tiểu thánh cũng phát hiện không gian xung quanh nhỏ hẹp cũng không thích hợp quá nhiều triển lãm cái này quyển thần thông lại lần nữa thu nhỏ tôn tiểu thánh cũng không có nhàn rỗi bắt đầu giảng hiểu hắn công tích vĩ đại tôn phong lúc trước chỉ là đại khái giảng một chút côn lôn tiên cảnh bên trong đi qua tôn tiểu thánh có thể cũng không biết những thứ này chỗ nào huy phong đùa nghịch lợi hại thì chuyên môn giảng chỗ nào dẫn tới tôn viễn quốc liên tục kinh hô ngồi tại bên trên tôn phong cũng là một mặt buồn cười nhìn lấy hắn Vâng, hoan hỉ cho chuyện mấy người đ ỗ n g nhiên nơi xa một nói nổ thật to thanh âm lập tức một cô m á n h liệt ba động chuyển đến là mãi mãi muốn đột phá chính giảng được hưng phấn tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình trong nháy mắt múi tràn đầy kích động ngồi tại bên trên tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc t r u n g quanh hư không trong linh khí so hắn tưởng tượng bên trong muốn nồng đậm nhanh vẹn vẹn một cái phía dưới buổi trưa đã ép thẳng tới côn lôn tiên cảnh bên trong sáu đại tông môn trụ sở linh tinh tác dụng xa không chỉ như thế ấn tôn phong đoán chừng tối thiểu cũng phải tại viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến phía trên bây giờ chỉ là linh khí thoáng nồng đậm thì lập tức đột phá muốn là qua mấy ngày linh khí càng thêm nồng đậm sợ là thực lực sẽ còn tinh tiến quả nhiên một hồi thời gian mãi ộ thuộc t thân giản nhan. Giản nhan thực lực, tôn thân đạo đến, phong ảnh chính quen lượn mẫu bay là mà mãi tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức chạy đi lên người tiểu gia hòa này rốt cục xá về được giản nhan sớm liền phát hiện tôn phong mấy người trở về tới dù sao vừa mới cái kia khí tức cường đại muốn coi nhẹ cũng khó khăn đều do ba ba một mực lềm mà lềm mề không phải vậy chúng ta sớm liền trở lại bị giản nhan bế lên tôn tiểu thánh một mặt thở phì phò nói trách ngươi ba ba không phải chính ngươi ở bên ngoài chơi điên rồi quét gặp tôn tiểu thánh trên mặt biểu lộ giản nhan trong mắt buồn cười nói n ã i n ã i ta nói cho ngươi ta vừa học được nhìn lấy lại bắt đầu khoe khoang tôn tiểu thánh tôn phong hai người ngồi tại bên cạnh buồn cười nhìn lấy hắn đối với tôn tiểu thánh tính cách mọi người tự nhiên rất rõ ràng nói không chừng đợi lát nữa tôn diệp hai người tỉnh lại tôn tiểu thánh lại được giảng hơn mấy khắp hơn nữa còn nhạc bất lẫn nhau quả nhiên tại dạ mạc hàng lâm thời điểm tôn diệp hai người lần lượt đều tỉnh lại mà lại thực lực thế mà tất cả đều phá vỡ mà vào t i ê n thiên cảnh hậu kỳ gần thời gian một năm không gặp người một nhà kỳ nhạc nồng đậm chỉ có đứng tại bên cạnh chơi lấy tôn tiểu thánh điện thoại di động tiểu bố đinh một mặt thở phì phò nhìn lấy tôn tiểu thánh thời gian một ngày hắn chỉ thấy tôn tiểu thánh đang giảng một cái tái diễn cố sự rõ ràng nói cho hắn một trăm cái thích đập hiện tại quỷ ảnh đều không thấy được tốt ở chỗ này đã vào internet có thể nhìn lúc trước chưa xem xong phim hoạt hình tôn tiểu thánh ta một trăm cái thích đập đâu thật vất vả gặp tôn tiểu thánh nhàn dưới tiểu bố đinh một mặt tức giận nhìn lấy hắn ờ ta quên ta hiện tại mua cho ngươi tôn tiểu thánh v u a hót một cái lập tức cầm qua tiểu bố đinh trong tay điện thoại di động mua tiểu bố đinh rõ ràng chú ý tới tôn tiểu thánh lời nói bên trong ý tứ hai mắt ngạc nhiên nhìn qua trên điện thoại di động điểm tới điểm lui tôn tiểu thánh thời gian lâu như vậy không biết hệ thống có cái gì nhiệm vụ tại côn lôn tiên cảnh bên trong trong khoảng thời gian này tôn phong căn bản cũng không có xem xét hệ thống nhiệm vụ bây giờ cách lâu như vậy khẳng định sẽ có không ít tốt nhiệm vụ nghĩ đến tôn phong không khỏi trực tiếp gọi ra hệ thống v y thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng hai mươi sáu nghìn chín trăm bao k h ỏ a đào m ộ c kiếm thí thần chi m a u đã hoàn thành nhiệm vụ đã xác nhận nhiệm vụ mới hơn hai mươi danh tiếng nhìn trước mắt hệ thống trang địa tôn phong trong mắt thất vọng dù sao gần thời gian một năm không có xác nhận nhiệm vụ danh tiếng chỉ là tăng như thế một điểm hệ thống điều tra xuống ta có thể xác nhận nhiệm vụ tuy nhiên có hơi thất vọng bất quá nhiệm vụ vẫn là muốn nhìn có thể xác nhận nhiệm vụ như sau mời ký chủ tự mình xem xét hệ thống cái kia quen thuộc máy móc thanh âm chuyển đến tôn phong không kịp chờ đợi mở ra có thể xác nhận nhiệm vụ trang địa chương 786, nhiệm vụ mới mở ra có thể xác nhận nhiệm vụ trang địa hàng ở phía trên vẫn như c ũ là mấy cái kia dị tộc nhiệm vụ bất quá theo tôn phong thực lực đề cao nhiệm vụ khen thưởng đã kinh biến đến mức vô cùng bình thường đối với những thứ này công nghệ cao đồ vật tôn phong cũng không có hứng thú gì trong lòng mang mong đợi tôn phong một mực hướng xuống kéo đi trong nháy mắt một cái nhiệm vụ xuất hiện tại trong mắt trơ trụi cái kia ủy thác người l i ề n đã để hắn hai mắt cò rụt lại đế tuấn ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt v u yêu phân tranh không ngừng chiến sự hết sức căng thẳng đế tuấn lo lắng xuất sinh không lâu mười con trai chịu ảnh hưởng hiện đem bọn hắn tập thể ủy thác rời xa hưng hoang nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng hai mươi nghìn kim ô thiên đế đế tuấn cùng hi hòa nhi tử giới tính hùng tuổi tác ba tuổi năng lực kim tiên nắm giữ thái dương chân hỏa nhiệm vụ thời hạn 100 năm nhiệm vụ khen thưởng thái dương chân hỏa t nhìn lấy nhiệm vụ này thời điểm tôn phong nhịn không được hung hăng hít một hơi không chỉ có là nhiệm vụ này ủy thác người càng là này ủy thác c h i vật đồng dạng còn có cái kia nhiệm vụ khen thưởng cái này kim ô mới ba tuổi thế mà đều có kim tiên thực lực xem ra truyền thuyết trong hồng hoang kim tiên nhiều như chó đại la đi đầy đất một chút cũng không sai tuy nhiên nhờ vào kim ô xuất thân bất phàm thế nhưng mặt bên cho thấy thời đại kia cường già đông đảo mà thái dương chân hỏa đây chính là chỉ có mười đại kim ô mới có thể nắm giữ chúng hỏa chi tổ chính là vạn hỏa bản nguyên địa thủy hỏa phong bốn đại hỗn độn nguyên linh bên trong hỏa chi nguyên tố đại nhật kim diễm dung hợp thái âm bổn nguyên chi lực biến thành tam mụi chân hỏa mặc dù không tệ có thể so sánh chi thái dương chân hỏa cũng là kém không ít cái này nhiệm vụ khen thưởng vô cùng mê người nhưng nhìn lấy ủy thác chi vật cùng ủy thác thời gian tôn phong đành phải lực bất toàn tâm nay thời gian cũng quá lâu hơn nữa còn là mười cái kim ô hồng hoang đều không nhịn được bọn họ thái dương chân hỏa cái này muốn là h ủy t h á t tới địa cầu không bị nướng nổ ai nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong đành phải phát ra một đạo thật sâu thở dài thái dương chân hỏa cứ như vậy gặp thoáng qua muốn là nắm giữ thái dương chân hỏa coi như là bình thường tiên nhân đều có thể thiêu chết lưu luyến ngắm nhìn nhiệm vụ kia tôn phong đành phải hướng về phía dưới kéo đi lướt qua mấy cái đã từng thấy qua nhiệm vụ lại một cái tên lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt nhị lang thần ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắc tại một lần chấp hành thiên đình trong nhiệm vụ hao thiên khuyển coi trọng một cái nhân gian mẫu khuyển nhị lang thần hận nhất cũng là tiền phảm chi yêu không nói hai lời giơ tay chém xuống đem cái kia mẫu khuyển chạm sát nấu ăn hao thiên khuyển từ đó cả ngày âu sâu thất bại sau đó nhị lang thần cũng cảm thấy có chút quá kích quyết định để hao thiên khuyển đổi cái hoàn cảnh d i i sầu một chút nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng năm nghìn có giống được loại chó địa phương hao thiên quyển nhị lang thần ngồi xuống thần thú giới tính hùng tuổi tác 1.500 t u ổ i năng lực thiên tiên bởi vì hạ phạm đại bộ phận pháp lực bị phong ấ n nhiệm vụ thời hạn một tháng nhiệm vụ khen thưởng bắt cựu huyền công tam chuyển tu luyện công pháp nhiệm vụ này có thể nhìn trước mắt nhiệm vụ thôn phong trong mắt vui vẻ tuy nhiên bắt cựu huyền công công pháp hắn sau cùng đều có thể thu hoạch được có thể lúc trước tình huống rất rõ ràng chỉ có tại tôn tiểu thánh bước vào tam chuyển về sau hắn có thể đạt được chỉ cần tôn tiểu thánh không đột phá hắn liền không khả năng thu hoạch được bát cựu huyền công tiếp xuống tu luyện công pháp tu luyện đều là càng về sau càng khó huống chi bát cựu huyền công mặc dù nói thu hoạch được linh tinh về sau phú quý sơn linh khí biến nồng nặc rất nhiều có thể tôn tiểu thánh muốn phá vỡ mà vào tam chuyển c h i cảnh tuyệt đối không phải sự tình đơn giản bát cựu huyền công tam chuyển đây chính là tương đương với đại thừa kỳ cường giả đã đến tu chân đỉnh đầu hiện tại chỉ cần phí tổn năm nghìn điểm danh tiếng liền có thể sớm thu hoạch được tam chuyển chi cảnh tu luyện chi pháp tôn phong cảm thấy vẫn là rất có lời mà lại chỉ là chiếu cố một con chó vẫn là một cái thất tình chó nói không chừng đều không cần còn nó chờ đủ một tháng công pháp thì tới tay bất quá tôn phong cũng không có lập tức tiếp nhận mà chính là hướng về phía dưới kéo đi một hồi thời gian lại là một cái nhiệm vụ mới xuất hiện tại trước mắt nhìn lấy nhiệm vụ này ủy thác người lúc tôn phong trong mắt tràn đầy ánh sáng t r ấ n nguyên tử h ủy thác nhiệm vụ giới thiệu văn tắt bởi vì nguyên thủy thiên tôn mời tiến về thiên ngoại thiên nghe giảng hôn nguyên đạo quả t r ấ n nguyên tử lo lắng đem nhân sâm quả thụ thả trong nhà không an toàn đặc biệt đem nhân sâm quả thụ h ủy thác thay chiếu cố nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng mười tám nghìn nhân sâm quả thụ tiên thiên linh can ba ngàn năm nở hoa một lần ba ngàn năm kết quả lại ba ngàn năm mới quen t u ổ i tác chín nghìn chín trăm chín mươi chín năng lực n gửi một chút nhân tham quả liền có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi ăn được một quả liền có thể sống bốn mươi bảy năm nhiệm vụ thời hạn một năm nhiệm vụ khen thưởng tụ lý cản khôn nhiệm vụ này cũng không tệ nhìn trước mắt nhiệm vụ tôn phong trong mắt hưng phấn bất quá nhiệm vụ kia danh tiếng lại là đem tôn phong hủ đến gần hai mươi n g h n danh tiếng cùng cái kia đế tuấn ủy thác không kém nhiều đương nhiên muốn không phải tôn phong tích lũy nhiều như vậy danh tiếng chỉ sợ nhiệm vụ này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này nhân tham quả đây chính là s o bàn đảo còn chân quý đồ vật dù sao thế gian chỉ có một quả nhân xâm quả thụ 9 h í n m à lại chỉ kết 30 quả thực bàn đảo thụ lại là đông đảo tuy nhiên phần thưởng không phải nhân t h a g quả nhưng là cái này tụ lý c ả n khôn cũng rất là bất phàm tây du ký bên trong đường tăng tứ sư đồ cũng là bị chấn nguyên tử một cái tụ lý c ả n khôn tất cả đều có đi không chỉ có thể giấu vật còn có thể thu người vung phất ống tay háo địch nhân tất cả đều có đi bức cũng rất có phong cách trấn nguyên tử đây chính là đ ị a tiên tri tổ chuẩn thánh tu vi cái này nhóm cường giả còn đang sử dụng thần thông thế nào lại là đơn giản c h i vật nén xuống kích động trong lòng tôn phong vẫn như c ũ chậm dai hướng về phía dưới kéo đi thế mà liền không có nhìn lấy đến cùng nhiệm vụ trang địa tôn phong không khỏi sắc mặt kinh ngạc gần thời gian một năm vậy mà chỉ có ba cái nhiệm vụ mới mặc dù nói có hai cái hắn vừa lòng phi thường nhị lang thần cùng trấn nguyên tử ủy thác cùng nhau tổng cộng hai mươi ba n g h n danh tiếng gần còn có bốn nghìn danh tiếng tôn phong nguyên bản còn tưởng rằng lại có thể tiếp một cái đây đã không có chỉ có thể xác nhận lúc này hai nhiệm vụ hệ thống giúp ta xác nhận nhị lang thần cùng trấn nguyên tử ủy thác nhìn trước mắt hệ thống trang địa tôn phong trong lòng mang theo kích động nói không chỉ có thể thu hoạch được bát cựu huyền công sau chuyển một cái tu luyện công pháp còn có thể thu được một kiện phi thường lưu bức t h ầ n thông tuy nhiên lúc khoảng cách lâu như vậy nhưng vẫn là rất có lời nhiệm vụ đã xác nhận đồ vật ngay tại phái phát bên trong mời ký chủ tự mình xem xét hệ thống máy móc băng lanh thanh âm chuyển đến ngồi tại bên trên tôn phòng lại là trong mắt nồng đậm hoan hỉ đã xác nhận nhiệm vụ nhị lang thần ủy thác nhiệm vụ hàng ngày tuyệt đối không nên để hao thiên khuyển tiếp xúc mỗi khuyển để tránh phát sinh vô cùng chuyện tình không vui chấn nguyên tử ủy thác xác nhận nhiệm vụ về sau chấn nguyên tử ủy thác cũng không có gì đặc biệt nhiệm vụ đến là nhị lang thần ủy thác lại là có cái nhiệm vụ hàng ngày nhìn lấy nhiệm vụ kia nội dung tôn phong đã cảm nhận được nhị lang thần thật sâu lo lắng ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng ba nghìn chín trăm bao khỏa đã hoàn thành nhiệm vụ đã xác nhận nhiệm vụ hai nhiệm vụ vừa tiếp xúc với tôn phong danh tiếng trong nháy mắt chỉ còn số lẻ c h u y ệ n hay chương bảy trăm tám mươi bảy thất tình hao thiên khuyển tiếp hảo nhiệm vụ tôn phong ngồi ngay ngắn ở giữa sân một đôi mắt tò mò nhìn một phía chờ mong lấy nhân sâm quả thụ cùng hao thiên khuyển đến hai vị này tại hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại tôn phong trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ bộ dáng của bọn hắn t i ể u phong chúng ta trước đi tu luyện ngay tại tôn phong chờ đợi thời khắc bên trên tôn viễn quốc nhẹ nói nói đứng ở bên cạnh tôn diệp mấy người cũng là trong mắt bức thiết tôn phong cho bọn hắn mở ra một cái mới cửa lớn như thế một hồi thời gian linh khí chung quanh đã kinh biến đến mức vô cùng nồng đầm tốt như vậy hoàn cảnh bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn tu luyện mà lại bởi vì biết được tôn phong thực lực của hai người có thể là cho bọn hắn kích thích rất lớn nếu không phải là bởi vì đã lâu không gặp tôn tiểu thánh bọn người đã sớm chạy đi tu luyện tốt nơi này có chút tốt hơn công pháp các ngươi có thể chính mình chọn lựa dưới trước kia cái kia cũng không cần tu luyện tôn phong cũng không có ngăn cản bọn họ tiện tay theo không gian giới từ bên trong lấy ra mấy khối ngọc thạch đây đều là tôn phong tiêu diệt sáu đại tông môn về sau thu hoạch công pháp của bọn hắn có thể so sánh lúc trước tại trên hải đảo lấy được mạnh hơn nhiều、Tốt. tu ố t t luyện ngoại trừ tự thân thiên phú nguyên nhân bên ngoài trọng yếu nhất cũng là tu luyện công pháp bây giờ nhìn qua tôn phong ngọc trong tay thạch từng cái sắc mặt hưng phấn trong mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ cao hứng tôn phong rất muốn đem tự thân tu luyện công pháp cho bọn hắn nhưng hắn căn bản là làm không được cái này sáu đại tông môn công pháp đã là tôn phong có thể xuất r a tốt nhất công pháp thu hoạch được công pháp bốn người một mặt mừng khấp khởi rời đi tôn tiểu thánh ta thích đập đâu bên cạnh ôm điện thoại di động tiểu bố đinh gặp tôn tiểu thánh r ố t cục nhàn rỗi không khỏi vội vàng chạy tới người có phiền hay không a hôm nay đều hỏi ta thật là nhiều lần n g ư ờ i thích đập ta đã mua cho ngươi minh thiên đã đến quét gặp bên cạnh cầm lấy hắn điện thoại di động còn một mặt tức giận nhìn lấy hắn tiểu bố đinh tôn tiểu thánh lớn tiếng đáp đều đã mua cho hắn còn hừ u đều Nếu n hăng hỏi cái này phiền phiền không g hỏi hỏi chết. phải cái cái kia, phiền đều phiền chết. Nếu không phải là bởi là vì v a trở về, tôn tiểu t về, hừ á đánh n tình cũng tạm được, đều muốn hung hăng bạo đánh cho hắn một trận. h cho h tâm tạm một được, bạo đều hừ. gặp tôn tiểu thánh tựa hồ có chút sinh khí tiểu bố đinh trong miệng nói thầm hai tiếng lại làm ộ t mình chạy đi sang một bên nơi này rất có thể cũng là hắn tương lai nhà tăng thêm mới đến một hoàn cảnh tiểu bố đinh tự nhiên muốn thật tốt đi dạo một vòng ồ tiểu hắc h u y ể n ngươi tại sao biến thành lớn hơn mới đi hai bước tiểu bố đinh đột nhiên quét gặp bên cạnh gốc cây phía dưới nằm sấp một thân ảnh trong miệng kinh ngạc nói ra toàn bộ thân thể đều nằm rạp trên mặt đất bóng người nhìn cũng không nhìn tiểu bố đinh đầu đứng thẳng kéo tại trên mặt đất kinh ngạc nhìn phía trước gặp tiểu hắc h u y ề n cũng không để ý tới hắn tiểu bố đinh nô ra miệng vẫn như cũ vui sướng hướng về nơi xa chạy tới nhìn tôn tiểu thánh vừa mới biểu tình kia tiểu bố đinh ngày mai là có thể nhìn đến hắn một trăm cái thích đập có yêu đập là được rồi sự tình khác hắn cũng không có cái gì h ả o t ạ i ý tiểu hắc huyền bên cạnh bị tiểu bố đinh thanh âm hấp dẫn tôn tiểu thánh đi tới cũng là sững sờ nhìn lấy n ằ m dạp trên mặt đất bóng người thân hình dài một mét l a n lộn thân lông tóc đen nhánh xinh đẹp một đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước gọi ngươi đấy tiểu hắc huyền ngươi thế nào không có phản ứng gặp tiểu hắc huyền thế mà không thèm để ý hắn tôn tiểu thánh vốn cũng bởi vì tiểu bố đinh sự tình có chút tức giận đi lên ngồi sổn người xuống một bàn tay thì đập vào trên đầu của nó nguy rồi ngồi tại bên cạnh chờ lấy hao thiên quyển nhân sâm quả thụ xuất hiện tôn phong quét gặp thân ảnh kia trong nháy mắt trong mắt giật mình nhìn nó biểu lộ một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ mười đủ mười vừa mới thất tình không hề nghi ngờ cái này dài đến rất giống tiểu hắc huyền gia hỏa cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần ngồi xuống thần thú hao thiên quyển gia hỏa này thế nhưng là có thiên tiên tu vi mặc dù nói bị phong ấn đại bộ phận năng lực nhưng một dạng thật không đơn giản muốn là tôn tiểu thánh trọc giận nó ai biết h à o thiên khuyển thất tình về sau đến cùng hội làm gì sững sờ nhìn phía trước bóng người giờ phút này rốt cục chậm chạp quay đầu một đôi mắt bên trong vẫn như cũ bình tĩnh nhìn tôn tiểu thánh quét mắt trước mặt thở phì phò tôn tiểu thánh h à o thiên khuyển tựa hồ phát hiện tiểu hài này không phải người bình thường tiểu hài tử đi ra điểm nhà ngươi đại gia t â m tình không tốt lung l â y đầu h à o thiên khuyển thân thể nhẹ khẽ tựa vào trên cây khô một đôi đen nhánh mắt to nhìn qua phía trước nhưng lại dường như không có tiêu cự đồng dạng đại gia ngươi không là tiểu h ắ c khuyển đang muốn thân thủ lại đến một tát thai tôn tiểu thánh tay nhỏ thật cao truyền trên không trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nhưng bất động bóng người gặp hao thiên khuyển không có nổi giận tôn phong trong lòng thở dài một hơi khác xem người ta là một con chó nhưng cũng là một đầu tiên chó nếu là thật muốn muốn giết bọn họ những người tu chân này còn không phải hai chó săn sự tình hao thiên khuyển hiện tại nơi nào có tâm tình để ý tới một đứa bé vẫn như cũ thần sắc u b u ồ n nhìn lấy bốn phía liền xem như chung quanh cái kia dị thường hoàn cảnh hao thiên khuyển cũng chỉ là nhìn lướt qua thì không có chút nào quan tâm tiểu gia hỏa đừng q u ấ y dày hao thiên khuyển đây là mới tới tiểu đồng bọn gặp tôn tiểu thánh còn muốn tiến lên tôn phong liền vội vàng kéo hắn đối mặt tôn phong biết được tên của nó hao thiên khuyển cũng không có cái gì kinh ngạc thân thể động cũng không có động một chút h à o thiên khuyển tôn tiểu thánh thu hồi truyền trên không chung tay nhỏ một mặt mê hoặc nhìn ánh mắt bóng người chép miệng nhìn lấy hao thiên k u y ể n bóng người cảm giác nhanh chóng hướng về bốn phía tìm kiếm quả nhiên một hồi thời gian tôn tiểu thánh cũng cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc chính là tiểu hát h u y ể n giờ phút này nó bị một đạo nồng đậm h ắ c quang bao phủ căn bản là không nhìn thấy trong đó tình cảnh tiểu hát h u y ể n đã ăn thất sắc quả cảm giác bên trong nồng đậm năng lượng tôn tiểu thánh trong lòng kinh hãi lúc trước còn trong lòng hiếu kỳ làm sao một ngày cũng không thấy tiểu hát h u y ể n nguyên lai nuốt thất sắc quả đi tôn tiểu thánh đang muốn hướng về tiểu hát huyền chạy đi đột nhiên sắc mặt xững sờ một đôi mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời chỉ thấy trước mắt trong rừng cây rậm rạp một khoả to lớn cây cối hiện lên ở hư không chủ yếu hơn chính là trên cây lại treo đầy từng viên quả thực những cái kia treo quả thực thế mà lớn lên giống nguyên một đám hài đồng ba ba ngươi nhìn nơi này xuất hiện một khoả kỳ quái cây ăn quả tôn tiểu thánh nhìn lấy đứng ở trong hư không cây ăn quả trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên toàn bộ cây cối lập tại phía trước lại lại tựa hồ không ở trước mắt trong không gian trong lòng kinh ngạc tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên thì nhảy dựng lên hai tay hướng về không trung quả thực c h ộ m tới có thể nhảy lên tôn tiểu thánh thân hình thoát một cái đúng là theo trước mắt trên đại thụ xuyên qua chuyện gì xảy ra ngừng trên không trung tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đại thụ trong mắt tràn đầy thật không thể tin cây ăn quả đang ở trước mắt thế mà đụng đều không đụng tới trên mặt treo đầy khiếp sợ tôn tiểu thánh hai tay liên vũ một quả quả thực đều không đụng tới đây chính là nhân s â m quả thụ đứng đây tôn phong ngẩng đầu trên mặt vô cùng kinh ngạc c u n g tây du ký bên trong người xuất hiện nhân sâm cây cũng không quá mức khác nhau chỉ là viên kia khỏa quả thực nhìn đến hắn ngụm nước thẳng n u ố t cũng là nằm d ạ p trên mặt đất thần xác sầu lo hao thiên quyển cũng là đứng lên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy không trung chương 788, đại biểu ca ba ba đây là vật gì làm sao đều bắt không được tôn tiểu thánh không trung vừa đi vừa về thoan mấy lần không khỏi hướng về xa xa tôn phong hô cái này không trung đột nhiên xuất hiện cây ăn quả rất rõ ràng thì ăn rất ngon nhưng là lấy hắn nguyên anh kỳ thực lực vậy mà đều không đụng tới bọn họ tôn tiểu thánh trong lòng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là nhân tham quả người nơi này tại sao có thể có nhân s â m quả thụ tôn phong không nói gì nói chuyện chính là bên cạnh đồng dạng khiếp sợ hao thiên h u y ể n thân là nhị lang thần ngồi xuống thần thú đối với nhân tham quả đại danh nó đồng dạng nghe qua đây chính là cùng bàn đào một dạng dị thường chân quý đồ vật liền nó đều chưa từng ăn qua trong tam giới chỉ có điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử ngũ trang quan mới có một gốc nhân sâm quả thụ nơi đây tại sao có thể có nhân sâm quả thụ nhân sâm quả thụ chính là đại linh can kết chi quả chính là hiếm thấy c h i vật có thể trước mắt cây ăn quả dáng vẻ rõ ràng là sinh trưởng ở trong hư không tuy nhiên gần ngay trước mắt nhưng lại là bị tầng tầng không gian ngăn cách liền xem như lấy nó thời kỳ toàn thịnh thực lực chỉ sợ đều không thể tới gần nơi đây bất quá là nhân gian vì sao lại có cường đại như thế người nhìn người trước mắt nhân s â m cây hao thiên quyển đã kinh biến đến mức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xúc tại sinh mệnh c h i thụ phía trên alin cũng bị tình cảnh trước mắt hấp dẫn thân hình bay nhảy lên đi qua một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy không trung nhân t h a g quả tôn tiểu thánh sắc mặt chấn động trong mắt tràn ngập tò mò trái cây này các ngươi hái không đến thì đừng nghĩ tôn phong trong lòng cũng là s ẹ t qua một vệ thất vọng lúc trước xác nhận c h ấ n nguyên tử ủy thác thời điểm tôn phong liền nghĩ có cơ hội hay không nếm thử nhân thắng quả dù sao trấn nguyên tử ủy thác cũng không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt chiếu trước mắt tình cảnh này sợ là chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng đứng tại nhân s â m quả thụ hạ tôn phong rất rõ ràng cảm giác được trước mắt cách mấy tầng không gian lấy thực lực của bọn hắn khẳng định thì không cách nào phá vỡ thật không hiểu rõ rõ ràng có loại thủ đoạn này vì sao còn muốn đem nhân s â m quả thụ ủy thác tới bất quá những thứ này tôn phong trong lòng cũng thì suy nghĩ một chút dù sao hắn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sau đó thu hoạch được cái kia q u y ể n tụ lý cản k h ô n thần thông là được rồi a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn qua như thế đồ ăn ngon thế mà hái không đến trong lòng không cam lòng tôn tiểu thánh không khỏi lại thoan đi lên vẫn như trước khó có thể đụng phải không t r ù n g cây ăn quả chỉ là lúc trước hiếu kỳ hao thiên khuyển thì không nói gì nữa vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất bất quá ngẫu nhiên nhìn về phía tôn phong trong ánh mắt lại là lóe qua một v ẹ n không dễ dàng phát giác kinh ngạc tôn phong thực lực nó liếc một chút liền có thể nhìn ra bất quá nguyên anh kỳ m à thôi thực lực thế này tu sĩ lại có thể dựng vào nhân sâm quả thụ đủ để biểu hiện hắn bất phàm đương nhiên còn có một chút để hắn vô cùng n g h i hoặc trước mắt một lớn một nhỏ hai người hao thiên khuyển thế mà trên người bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc nhưng hôm nay nó tâm tình không tốt cũng không có tìm hiểu hứng thú vô lực tựa ở trên cây khô một bộ mất h n dáng vẻ đáng giận Đáng giận. Bên cạnh t ô n Tiểu t h á n h thể thì có k h ô n g chịu nổi, đứng tại châu cũng nghị hết biện pháp, nổi, đứng biện liền tại là một ớ i hiện hao thiên xuất khuyển Thừ hao kệ. cũng mặc m hồi lâu tôn tiểu thánh phát hiện thật không cách nào hái đến nhân thắng quả không khỏi trong mắt tràn đầy thất vọng trong lòng không cam lòng tôn tiểu thánh thoáng qua nghĩ đến tiểu h ắ c khuyển nhìn xem nó có biện pháp gì hay không mặc dù nói không nhìn chúng tiểu h ắ c khuyển thực lực nhưng đối với cái này tiểu đồng bọn tôn tiểu thánh vẫn là biết nó có chút năng lực tiểu hát khuyển tiểu hát khuyển mở i tiểu mới ễ n cương đến gần tôn tiểu thánh, vừa ra hai mắt tiểu hắc huyền cảm giác thể nội mênh mông năng lượng trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng ngươi liền đem thất sắc quả ăn cảm giác được tiểu hát khuyển thân bên trên truyền đến ba động tôn tiểu thánh kinh ngạc hỏi ừ m ta hiện tại so trước kia mạnh gấp b ộ i tiểu hát khuyển dương lên chân trước trong mắt khó có thể che giấu hưng phấn nhìn lấy bên trên tôn tiểu thánh trên mặt càng là có một cô nóng lòng muốn thử cảm giác xem ra ta cái gì thời điểm cũng phải đem cái kia thất sắc quả ăn nói không chừng có thể đi vào tam chuyển c h i cảnh nhìn qua thần sắc vui sướng tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh thầm nghĩ nói tiểu thánh người tìm ta có chuyện gì một đạo h á c quang loay qua tiểu hát h u y ể n lại lần nữa biến thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng ngẩng đầu trong mắt n g h i hoặc đối với tôn tiểu thánh nó vẫn là vô cùng kiên kỵ nhất định phải bàn bạc k ỹ hơn tiểu hát h u y ể n ngươi đại biểu ca hao thiên khuyển tới tìm ngươi tôn tiểu thánh quay người lại tay chỉ xa xa rừng rậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc đại biểu ca h a o thiên khuyển tiểu hát h u y ể n hoàn toàn đương cơ ngẩng đầu sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh hoàn toàn không hiểu hắn giảng chính là cái gì người đi theo ta không chỉ có ngươi đại biểu ca còn có một khoả nhìn lấy ăn rất ngon cây ăn quả ta cố ý tới gọi ngươi cùng đi tôn tiểu thánh cũng không nhiều lời thân hình chuyển một cái hướng về nơi đến phương hướng chạy tới liên tục hướng về tiểu hắc huyền ngoác có ăn ngon đại biểu ca cái gì tiểu hắc huyền có thể không có hứng thú gì nghe xong tôn tiểu thánh nói có ăn ngon tiểu hắc huyền nhưng là lên tinh thần đương nhiên nó cũng rất rõ ràng chú ý tới tôn tiểu thánh lời nói bên trong nhìn lấy ăn ngon h i ệ n nhiên tôn tiểu thánh còn không có ăn vào cái kia quả thực bất quá những thứ này đã không tại tiểu hắc khuyển cân nhắc phạm vi bên trong trước tới xem xem lại nói quả nhiên một hồi thời gian một khoả tươi tốt cây ăn quả nổi giữa không trùng phía trên kết nguyên một đám nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua quả thực đến mức tôn tiểu thánh nói kia là cái gì đại biểu ca hiện tại làm sao có thời giờ để ý tới tiểu hắc khuyển chính là cái này cái này gọi nhân thắng quả nghe ta ba ba nói ăn được một khoả liền có thể bù đắp được một trăm năm khổ tu tôn tiểu thánh chỉ không trung quả nhân s ô n cây trưng ơ trạc đàng hoàng nói với nói vẩn một trăm năm khổ tu nghe được tôn tiểu thánh lời nói tiểu hắc huyền trong nháy mắt trong mắt sáng rõ đây không phải so với nó vừa vừa ăn xong thất sắc quả còn muốn chân quý nghĩ đến tiểu hắc huyền đã ngụm nước ào ào ào chảy vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi hái không kịp chờ đợi tiểu hắc huyền cùng lúc trước tôn tiểu thánh phản ứng không có sai biệt trực tiếp thoan đi lên không chung thân hình tự nhiên cũng là xuyên qua đừng nói quả thực liền một chiếc lá đều không đụng tới chuyện gì xảy ra nhìn lấy gần ở bên cạnh quả thực tiểu hát huyền khắp khuôn mặt đầy nghi hoặc theo sau tôn tiểu thánh lập tức đem hắn lúc trước phát hiện từng cái kể ra tiểu hát huyền cuối cùng minh bạch nguyên lai tôn tiểu thánh chính mình cũng hái không đến không phải vậy nơi nào sẽ nghĩ đến nó bất quá nó hiện tại cũng không có thời gian nghĩ những thứ này một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy không trung đứng ở đằng xa tôn phong quét mắt vây quanh nhân s â m quả thụ tôn tiểu thánh tiểu hát huyền lắc đầu độc tự tu luyện đi vừa mới tiểu hắc khuyển phản ứng hắn tự nhiên cũng để ở trong mắt đã hiệu quả tốt như vậy tôn phong khẳng định cũng muốn nếm thử cái kia thất sắc quả vị đạo chương bảy trăm tám mươi chín một điều có cố sự chó chủ nhân tôn phong mới vừa mới ngồi xuống không chung một bóng người bay lượn mà đến chính là một đoạn thời gian không thấy chính tử giờ phút này nàng đứng tại tôn phong trước mặt liền xem như tôn phong thu hồi khí thế vẫn như cũ để cho nàng lăn lộn thân run rẩy nguyên anh kỳ cương giả hơn nữa còn là tu luyện hai quyển trí dương công pháp cái nào là bây giờ trinh tử có thể tới gần đây cũng là vì sao các loại tôn phong sau khi hết bận nàng mới dám xuất hiện hiện tại đối mặt tôn phong trinh tử trong lòng có chỉ là sợ hãi ừ m đây là một cuốn tu luyện tinh thần lực công pháp ngươi cầm đi thử xem quét gặp trinh tử cái kia như cũ không có thay đổi gì tu vi tôn phong nhẹ nói nói. quỷ quái c h i vật tại tầm thường c h i địa tu luyện vốn là chậm chạp húng chi cái này không có chút nào âm khí phú quý sơn phía trên thời gian một năm đối tôn phong tới nói hơi dài có thể tại trinh tử mà nói cũng không có cảm giác gì bất quá tại tôn phong muốn đến trinh tử bản chất thì là linh hồn chỉ cần có thể tăng cường linh hồn lực công pháp hẳn là có thể tu luyện đa tạ chủ nhân nhìn qua tôn phong q u ă n g ra công pháp trinh tử thần sắc cung kính ánh mắt hướng lấy vật trong tay tìm tòi trong nháy mắt biến đến sắc mặt thần sắc đại hỷ rất hiển nhiên đối nàng hữu dụng đi thôi về sau thật tốt tu luyện quét gặp trinh tử trên mặt hoát hỉ tôn phong lại là gương mặt bình tĩnh v â n g v â vâng. n g đến công pháp này trinh tử đã sớm không kịp chờ đợi ứng tôn phong một tiếng quay người hướng về nơi xà chạy đi nhìn lấy trong nháy mắt biến mất ở trước mắt t r i n h tử tôn phong thật sâu thở hát ra lập tức đem cái kia thất sắc quả đem ra cái này lộn xộn cái gì đồ vật làm sao lại không đụng tới đâu tiểu h ắ c khuyển nhìn trước mắt quả nhân sông cây một đôi đen nhánh mắt nhỏ bên trong tràn đầy tức giận nó đã thử qua nó tất cả có thể nghĩ tới biện pháp vẫn như trước không đụng tới nhân thắng quả vừa mới ăn vào thất sắc quả tiểu hát h u y ể n đang cảm giác thực lực tăng nhiều không nghĩ tới liền mấy quả quả thực đều hái không đến ai đứng tại bên trên tôn tiểu thánh cũng là thật sâu thở dài vốn cho là tìm tiểu hát h u y ể n đến có thể lấy xuống cây này phía trên quả nhân sâm không nghĩ tới cùng hắn vừa mới đồng dạng đồng dạng không đụng tới tiểu thánh ngươi biết cái này cây ăn quả từ đâu tới sao bay trên không trung tiểu hát h u y ể n không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bên trên tôn tiểu thánh không biết bất quá khẳng định là ba ba lấy được nhìn qua ăn ngon như vậy quả thực đang ở trước mắt bây giờ lại bất lực tôn tiểu thánh trong lòng đừng đề cập nhiều tức giận vậy chúng ta đi tìm một chút chủ nhân nhìn có biện pháp nào không tiểu h á c khuyển trong mắt sáng lên nhẹ nói nói vô dụng ba ba đã sớm thử qua muốn là tôn phong có thể có biện pháp tôn tiểu thánh cũng không cần đi tìm tiểu h á c khuyển đã sớm lấy xuống nhân t h ă n g quả gặp tôn phong đều không được tiểu h á c khuyển vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định quay t r u n g quanh nhân xâm quả thụ trên không trung đi tới đi lui bên trên tôn tiểu thánh cũng là một mặt không cam tâm như thế linh quả đang ở trước mắt làm sao cũng phải làm cái xuống tới nếm thử ngay cả ta đều không đụng tới các ngươi làm sao có thể hái được đến nhân thắng quả ngay tại hai người bận rộn thời khắc bên cạnh lại chuyển tới một đạo thanh âm trầm thấp người nào nghe được một cái thanh âm xa lạ tiểu h á c khuyển trong mắt giật mình lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa dưới cành cây nằm sấp một mực đồi phế chó ừ tiểu hắc huyền nó liền là của ngươi đại biểu ca hao thiên quyển tôn tiểu thánh vua hót một cái vội vàng nói đại biểu ca tiểu hắc huyền khoe miệng giật một cái tới thời điểm nó nhớ đến tôn tiểu thánh là có nói qua trước mắt đây là nó đại biểu ca liết một chút nhìn đi qua còn thật đừng nói cùng nó còn rất giống đồng dạng một thân ngăm đen ánh sáng lông tóc đương nhiên chỉ là hình thể so tiểu hắc huyền lớn hơn nhiều bất quá giờ phút này trong ánh mắt lại là không có một chút tinh thần ừ đối mặt tôn tiểu thánh xưng hô hao thiên khuyển t r ừ n g mắt lên cũng không để ý tới hắn ngươi cũng là địa ngục tam đầu khuyển ngươi cũng là ba ba yêu đương v ụ n trộm sau đem ngươi ném qua tới sao nhìn trước mắt đại hắc cầu tiểu hắc khuyển trong nháy mắt lên tinh thần dù sao trong nhà đến qua không ít tiểu đồng bọn nhưng lại là lần đầu tiên có đồng loại của nó xuất hiện hơn nữa còn cùng nó dài đến giống như vậy cũng khó trách tôn tiểu thánh hội coi nó là thành tiểu hắc khuyển đại biểu ca vốn là ưu buồn hao thiên khuyển cái nào có tâm tư để ý đến hắn dựa vào nằm tại trên cây khô bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời uy n g ư ơ i tại sao không nói chuyện chạy tới tiểu hắc khuyển nhìn lấy âu sầu thất bại hao thiên khuyển trong mắt kỳ quái hỏi đần n g ư ơ i nhìn ánh mắt nó không có tiêu cự đây là bi thương tại tâm tử tinh thần xa suốt mà không cách nào tự kiềm chế đây là một đầu có cố sự chó tôn tiểu thánh vỗ xuống tiểu hắc khuyển đầu nghiêm trang nói cái này có cái gì ta lúc đầu còn không dứt sữa thời điểm liền bị ném qua đến còn kém chút bị một đứa bé nuốt sống ăn tươi ta đều không sao cả dạng tiểu hát huyền ngẩng lên cái đầu nhỏ lớn tiếng nói tựa hồ đối với vừa qua tới lúc tình cảnh tiểu hát huyền y nguyên nhớ đến nhất thanh nhị sở tiểu hát huyền ngươi cái này thù nhớ đến rất lâu sao gặp tiểu hát huyền còn nhớ rõ một người một chó lần thứ nhất gặp gỡ lúc tình cảnh tôn tiểu thánh không khỏi ngự khí là lạ nhìn lấy tiểu hát huyền đại biểu ca yên tâm không phải liền là bị ném bỏ sao cái này có gì ghê g ớ đâu ngươi nhìn ta còn không phải thật tốt tiểu h á c khuyển gượng cười hai tiếng r ộ i ra chó móng sờ lên hao thiên khuyển đầu ôn nhu ă n ủi quét gặp bên trên một người một chó hao thiên khuyển trắng mắt liên tục lật cái này đều lộn xộn cái gì đúng rồi ta đã biết đứng tại bên trên tôn tiểu thánh đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi dọa đến tiểu h á c khuyển lập tức quay đầu hai mắt nghi hoặc nhìn hắn thế nào các ngươi chờ chút tôn tiểu thánh cũng không có giải thích nói một câu xoay người chạy tiểu h á c khuyển đưa chó móng thọc miệng của mình mắt nhỏ bên trong cũng là không hiểu đột nhiên hét lên cũng không biết làm gì đang định thật là an lòng an ủi hao thiên khuyển tiểu hắc khuyển đã thấy tôn tiểu thánh đã từ đằng xa chạy trở về tiểu thánh ngươi làm chi đi nhìn lấy hấp tấp tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển trong lòng mười ngàn cái vì cái gì ngươi nhìn ta lấy cái gì tôn tiểu thánh tiểu vung tay lên chỉ thấy trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đống cái bình rượu sái tiểu hắc khuyển hai mắt quét qua lập tức mắt trong mừng rỡ tiến về côn lôn tiên cảnh cái này đem gần thời gian một năm tiểu h á c khuyển đều không có nếm đến rượu sái vị đạo đã sớm ngơ ngay trong lòng chó mắng gỗ thì ngậm một bình uống hao thiên khuyển ngươi có cố sự ta có t i ể u cùng chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi đi tôn tiểu thánh vặn mở một chai đưa cho hao thiên khuyển chính mình cũng cầm lấy một bình thì ủng ủng ủng n g uống hoa thoải mái a hai đạo mang theo doanh đ ả n g thanh âm truyền đến tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển đều là gương mặt trở về c h ỗ cũ Trong miệng bật miệng hơi, chương á i đầu n ỏ liên tục lây là lấy thiên tới, tới, cái kia nùi Nam khuyển, vốn là chẳng ngọt cũng không muốn để ý tới, có thể nghe tục thèm thể có kích thích đậu. để hao sấp ý r ợ u há m i bảy trăm chín mươi tôn tiểu thánh biện pháp cái này nhân gian cựu cũng thực không tồi nhìn qua cái này trong bình nhỏ loại rượu hao thiên khuyển trong mắt nồng đậm thật không thể tin thân là nhị lang thần ngồi xuống thần thú nó đã uống loại rượu không ít tiên nhưỡng cũng tự nhiên không uống ít đến là lần đầu tiên uống đến bực này loại rượu ban đầu vào bên trong miệng đầu lưới có chút ngọt chua vị đạo lưới chết có chút chất chất chất chất cảm giác mà cái lưới lại mang theo một chút cay đắng có thể nuốt đến nơi cổ họng ngược lại có một cỗ cay cảm giác dường như đem sinh hoạt đủ mùi vị lẫn lộn dung nhập trong đó rượu trắng nuốt xuống để hao thiên khuyển không tự chủ được lại nghĩ tới cái thân ảnh kia một lần kia chấp hành thiên đình nhiệm vụ đi theo nhị lang thần đuổi kịp một đám nhiếu loạn tam giới yêu quái cùng nhị lang thần tách ra hao thiên khuyển bất hạnh bị yêu quái trọng thương sau cùng cũng là một đạo mỹ lệ bóng người cứu được phía dưới nó cái kia một bóng người nó rốt cuộc không quên mất có thể ở chung hơn tháng thời gian theo nhị lang thần đến hết thể tất cả cũng thay đổi hao thiên khuyển rất rõ ràng nhị lang thần thống hận nhất tiên phảm chi yêu nhưng tình yêu tới chính là như vậy đột nhiên như vậy xử trí không kịp đề phòng đưa nó hoàn toàn bao phủ sau cùng lưu lại chỉ là đau đớn như hoa ta như hoa uống vào rượu trắng hao thiên quyển đúng là ngao ngao khóc giống lên bên cạnh đồng dạng uống thả cửa tôn tiểu thánh tiểu hắc quyển tất cả đều sợ ngây người một đôi mắt sững sờ nhìn lấy hao thiên quyển hao thiên quyển thanh âm bi thiết hai mắt đỏ bừng thanh âm kia quả nhiên là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ một miệng rượu trắng một câu như hoa thể hiện tất cả trong lòng vô tận vân vương cũng nói ra trong lòng vô biên đ ắ n trát đương nhiên bên trên một người một chó có thể nghe không ra cái gì chừng lấy hai đôi mắt to tràn đầy tò mò nhìn hao thiên khuyển như hoa tôn tiểu thánh đùng ngục nuốt xuống một n g ụ m rượu tay nhỏ gãi đầu một cái người ba ba gọi như hoa tiểu h ắ c khuyển đem trong miệng bình rượu phun ra hai mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy hao thiên khuyển như hoa danh tự cũng quá thổ đi cường đại địa ngục tam đầu khuyển sao có thể thủ như thế thổ bỏ đi tên hao thiên khuyển căn bản cũng không có để ý tới bọn họ uống vào rượu trắng trong miệng nói h ồ n ô n loạn ngữ nghe được bên cạnh tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển sửng sốt một chút nghe nửa ngày tôn tiểu thánh trong đầu một k i a sáng l o e qua trong miệng hoảng sợ nói hao thiên khuyển không phải là bị vứt hải tử nó là thất tình thất tình tiểu h á c khuyển đưa cho móng thọc cái mũi trong mắt tràn đầy kỳ quái đúng ta liền nói no cái kia một bộ môn sông muôn chết dáng vẻ nguyên lai là thất tình tôn tiểu thánh cầm lấy bình rượu vòng quanh hao thiên khuyển đi vài vòng nghiêm trang nói hoa nghe tôn tiểu thánh hao thiên khuyển khóc càng thương tâm nước mũi nước mắt một thanh một thanh chỉ là hung hăng uống vào rượu trắng ai hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề nguyền sống chết quét gặp hao thiên khuyển dáng vẻ tôn tiểu thánh cầm lấy bình rượu ngẩng đầu nhìn lên trời một mặt phiên muộn c ắ ta t còn tưởng rằng nhiều đại sự đại biểu ca không có việc gì ta tiểu h ắ c khuyển nhận biết rất nhiều tiểu mẫu khuyển đợi lát nữa giới thiệu mấy cái chỉ cho ngươi hàng ngoại quốc đều có tiểu hát khuyển lại là lắc đầu Một mặt dầm làm một mặt một một mở ta thiên tại trên một thân cây treo、cổ? Tôn tiểu thánh cũng là gật gật tán thiên ta ta tiếc chết. thất tình, là chết hao hao nủi nhìn khuyển. Đúng. Dương lớn như cũng gương đồng. Nghe này người khuyển này cùng miệng, cần như đáng nó Không cái cái cuối phải chó, chỉ hoa, gì lấy là là lao vậy, cây đầu, đã cổ. bên à A. Tôn tiểu thánh trong mắt giật mình, nhất thời có chút mình, buồn. Khu khu. có b cạnh uống vào rượu trắng hao thiên quyển trực tiếp bị tôn tiểu thánh cấp sặc rượu trắng đều cấp phun tới t r ừ n g lấy xong hai mắt đỏ bừng t r ừ n g lăng lăng nhìn lấy tôn tiểu thánh không nói gì chỉ là khóc thanh âm lớn hơn nhìn qua hao thiên khuyển dáng vẻ tôn tiểu thánh cũng không lên tiếng cái này quả thật có chút khó làm lắc đầu lại ực một hấp ỉu tiểu h á c khuyển tự nhiên cũng vô pháp trải nghiệm hao thiên khuyển tâm tình vào giờ khắc này đành phải hung hăng uống rượu tiểu thánh còn có hay không cái này rượu trắng thật đúng là dễ uống tiểu h á c khuyển đi đập hai tiếng hướng về tôn tiểu thánh nói ra bên trên hao thiên khuyển cũng là hai mắt trông lại uống cái này rượu trắng cái thứ nhất hao thiên khuyển thì thật sâu yêu mến cái mùi này mùi của rượu này thật sự là quá phù hợp nó ngay sau đó tâm tình hao thiên khuyển chỉ muốn hung hăng uống nào biết thế mà không có người chờ một chút tôn tiểu thánh gật gật đầu lập tức lao ra ngoài một hồi thời gian liền chạy trở về đã không có nhiều tay phải vung lên tôn tiểu thánh nhìn trên mặt đất còn lại hơn hai mươi bình rượu sái trong miệng nhẹ nói nói thì thừa như thế điểm sợ là một hồi thì uống xong tiểu h ắ c khuyển cầm một bình thân sắc có chút sầu lo không có việc gì đợi lát nữa ra ngoài mua liền tốt ngầm đầu nhìn một chút mở tối bầu trời tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra hắn hiện tại là có tiền đợi lát nữa xuống núi còn không phải cái gì đều có thể mua được như thế tiểu h ắ c khuyển gật gật đầu cũng thì không nói thêm gì cầm rượu lên cái bình một miệng thì rót xuống dưới một người hai chó một hồi thời gian liền đem trước mắt rượu trắng uống xong tiểu thánh chúng ta bây giờ đi mua q u ầ y rượu miệng đây tiểu khí chính là tiểu hắc khuyển quét mắt trong tay b ì n h đối với tôn tiểu thánh nói ra ừng chúng ta đi tôn tiểu thánh gật gật đầu quay người quét gặp nằm rạp trên mặt đất hao thiên khuyển trong mắt trầm tư một chút vội vàng tại tiểu hắc khuyển bên thai nói vài câu t ố t t ố t tiểu hắc khuyển liên tục gật đầu rất là đồng ý hao thiên khuyển thiệu không có chúng ta cùng đi mua chút trở về đi tôn tiểu thánh đi tới nhìn lấy say khước hao thiên khuyển trong miệng ôn nhu nói đã sớm chìm đắm trong trắng trong rượu hao thiên khuyển phát hiện t i ể u không có trong lòng liền có chút cuống cuồng bây giờ nghiện đi lên thế nhưng là một khắc đều không muốn chờ đi thứ chi đạp một cái thì lung la lung lay đứng lên to lớn thân hình đúng là cùng tôn tiểu thánh thân cao không kém bao nhiêu gặp hao thiên khuyển nguyện ý đi theo đám bọn hắn tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ sờ lấy nó đầu chó thì hướng về xuống núi chạy tới đến mức bên trên tiểu hắc k u y ể n đã sớm trước một bước mà đi hao thiên q u y ể n hôm nay chúng ta không say không về tôn tiểu thánh một tay ôm lấy hao thiên q u y ể n cổ một cái tay khác không trùng không ngừng vung v ậ y hao thiên q u y ể n cũng không thanh tỉnh trong miệng ừ chít chít hai bóng người lay động nhoáng một cái hướng về dưới núi đi đến hôm nay đã sớm là nửa đêm nhưng trong đại thành thị cũng không thiếu hai mươi bốn giờ buôn bán cửa hàng xuống núi mới lừa qua mấy cái giao lộ tôn tiểu thánh thì nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng t r ư n g cửa hàng lão bản đem các ngươi trong tiệm tất cả rượu trắng tất cả đều lấy ra đỏ bừng cả khuôn mặt tôn tiểu thánh đi vào kiếng hai chân một thanh đập vào quầy thu ngân phía trên thu ngân tiểu tỉ tỉ nhìn lấy đầy người tiểu khí chính là tôn tiểu thánh trực tiếp trợn tròn mắt không phải là không có người say nửa đêm đến đây mua rượu có thể một cái rắm lớn tiểu hài tử toàn thân tiểu ự khí, không theo h sau mang đầu lưng còn mang theo một đầu không ngừng một ơ cho đến mua tiểu, thì là lần đầu tiên trông thấy tiểu b ă n g hữu người lớn nhà ngươi đâu thu ngân tiểu thư tỉ đi ra Hướng về ngoài về chương ử a n ì nhìn, nhìn gì n chẳng nghi Tôn Thánh. nói, hoặc mặt mũi đầy nghi hoặc nhìn tôn Tiểu Phi cái gì lời đầy r ợ u t r toàn sao diện mang lên. Dù sao cũng n bảy trăm chín mươi mốt hoa thơm cỏ lạ vượt quanh nhìn trước mắt thành dương rượu trắng tôn tiểu thánh vừa lòng phi thường trong lòng hoan hỉ hắn dỗi tay lần m ò túi trong nháy mắt biến sắc điện thoại di động sớm đã bị tiểu bố đinh c ầ m đi chơi tiền mặt tự nhiên càng là không có mua đồ không có tiền phải làm sao mới ổn đây đứng tại bên trên thu ngân tiểu thư tỷ hai mắt lại là kinh nghi nhìn lấy tôn tiểu thánh đối mặt như thế một cái lăn lộn thân tiểu khí chính là tiểu hải tử nàng sao nhóm có thể bán tiểu cho bọn hắn vừa mới nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thì m ạ c danh kỳ rượu đem rượu cấp trở tới cái này nhìn qua hoàn toàn cũng chỉ có tam t u ế tiểu bằng hưu làm sao lại uống nhiều rượu như vậy hơn nữa nhìn đằng sau con chó kia dáng vẻ tựa hồ cũng uống nhiều rượu trước mắt tiểu hài này nhất định là có cái tiểu quỷ ba ba không chỉ có làm hư tiểu hài tử liền trong nhà nuôi chó đều dậy h ư mất trong lòng đang nghĩ đến thu ngân viên tiểu t ỷ t ỷ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình lập tức ra sức rủi mắt một cái chỉ thấy thả ở trước mắt hàng rời một bình rượu trắng đúng là trực tiếp bay lên nắp bình cũng là tự động rút ra ngay sau đó liền bị bên cạnh cái k i a đại hắc cầu ngầm ở miệng chẳng lẽ hoa mắt nhìn lấy tình cảnh trước mắt thu ngân viên trên mặt viết đầy thật không thể tin phía trước lăn lộn thân tiểu khí chính là tiểu hải tử tay phải vung lên giữa sân tất cả rượu trắng toàn đều biến mất ở trước mắt nàng l i ê n mắt đều không nháy một chút mấy dương tiểu cứ như vậy đ ô n g dưng ơ biến mất không thấy trong nội tâm nàng đều đang nghĩ có phải hay không chính nàng uống say nhìn đến hết thảy đều là giả ta hôm nay không mang tiền minh thiên mang đến tại cho ngươi không mang điện thoại di động tôn tiểu thánh vồ vô, vô tay nhỏ Đối viên tiểu nói lây trước mắt thu tỷ tỷ ra. ngân ừ ừ hoàn toàn ở vào kinh ngạc đến ngây người trong trạng thái nữ tử máy móc gật đầu hai mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy thật không thể tin minh thiên cấp không được chúng ta cái này không thể ký sổ có thể vừa nghe đến tiền vốn là ngốc manh bên trong nữ tử lập tức kịp phản ứng thiếu đi tiền nhưng là muốn chính nàng bồi coi như tình cảnh trước mắt lại thế nào không thể tưởng tượng tiền vẫn là muốn thu、à. tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở nhìn lấy cái kia một bình đã không sai biệt lắm bị hao thiên khuyển uống xong rượu trắng không khỏi có chút xấu hổ t i ê n con không có cấp t i ể uống u hết đi một bình tiểu thánh tiểu thánh ngay tại tôn tiểu thánh phiền muộn thu ngân viên s ữ n g sở nhìn lấy tôn tiểu thánh trong nháy mắt một đạo giọng trẻ con non nớt chuyển đến tiếp lấy một đạo nhỏ bé bóng người từ trong bóng tối nhảy lên vào một mặt mừng k h ắ p khởi đối với tôn tiểu thánh hô tiểu thánh ngươi giao cho ta làm sự t ì n h đã làm xong nhìn lấy theo cửa sông vào tới tiểu h ắ c khuyển nữ tử hai chân run lên muốn không phải biết được thế gian có cực kỳ cường đại giác tỉnh giả cùng biến dị sinh vật nữ tử đều muốn trực tiếp ngất đi nghe vậy tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ lập tức đối với tôn tiểu thánh nói ra tiểu h ắ c khuyển ngươi tới thật đúng lúc ta điện thoại di động không mang ngươi giao phía dưới tiền đi t ố t hiện tại tiểu h ắ c khuyển cũng là người giàu có một chút tiền rượu vẫn là chẳng hề để ý bao nhiêu tiền đi tới tiểu hát k u y ể n ngẩng lên cái đầu nhỏ a lấy một ngụm t i ể u khí nhìn lấy cái kia thu ngân viên một hết thẻ chín trăm năm mươi bốn khối tiền nhìn trước mắt tiểu hắc h u y ể n nữ tử nói chuyện đều đang run rẩy nàng rất muốn chạy có thể cảm giác hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến giống như đã không phải là nàng một dạng chín trăm năm mươi bốn khối số lẻ bỏ đi coi như chín trăm khối tiền tốt tiểu hắc h u y ể n chó móng vung lên một bộ điện thoại di động xuất hiện tại trước mắt thu ngân viên tiểu tỉ tỉ lại là trong mắt giật mình nhìn trước mắt thần kỳ như thế tiểu cầu nàng nào dám không đồng ý bây giờ đêm h ô m khuyết khoát bên ngoài hiếm có người muốn là trước mắt ra hỏa này một cái không cao hứng nói không chừng đem nàng ướt chỉ thấy điện thoại kia bay thẳng tới lập tức quét mã trả tiền một mạch m à thành len k e n h ệ chặt thu khoảng chín trăm n nguyên nghe cái kia mỗi ngày đều muốn nghe trải qua trăm lần thanh âm giờ phút này thu ngân viên nữ tử mang trên mặt gặp quỷ biểu lộ một con chó biết nói chuyện coi như xong hiện tại cũng hội dùng di động trả tiền nàng đều tại phòng đoán chính mình có phải hay không đang nằm mơ đi đi đi hao thiên quyển chúng ta nhanh điểm gặp tiểu hát quyển trả tiền tôn tiểu thánh một tay ôm lấy hao thiên quyển cổ vội vã chạy ra ngoài xúc tại bên trên thu ngân viên nhìn lấy biến mất tại tiểu hát quyển trong miệng điện thoại di động chứng lăng lăng đứng tại quầy thu ngân sau đợi trước mắt mây bóng người toàn đều biến mất về sau nữ tử vươn tay hung hăng bóp một cái gương mặt trong nháy mắt đau đến nàng trương răng nết miệng cái này đều là thật nghĩ lại tới tình cảnh mới vừa rồi nữ tử miệng há thật to tiểu thánh bàn giao ngươi làm sự tình đâu đi ra tôn tiểu thánh tiện tay móc ra một bình rượu trắng mê hoặc nhìn qua bùn phía t r u n g quanh đèn đường mở vàng dưới tôn tiểu thánh cũng không nhìn thấy này thân ảnh của hắn ngay ở phía trước đằng sau đuổi theo tới tiểu hắc khuyển quét qua phía trước trong miệng lớn tiếng nói tứ chi một bước nhanh chóng chạy đi lên đen nhánh mắt nhỏ lại là mang theo hưng ơ phấn quét mắt bên trên hao thiên k u y ể n hao thiên khuyển nhanh điểm nóng vội tôn tiểu thánh lập tức ôm hao thiên khuyển thì hướng về chạy phía trước đi may ra hao thiên khuyển vốn cũng không bình thường muốn làm một cái bình thường c h o bị tôn tiểu thánh ôm cổ chạy về phía trước sợ là toàn bộ thân thể đều muốn kéo tại trên mặt đất trong miệng ngậm bình rượu hao thiên khuyển không rõ ràng cho lắm bất quá cũng vẫn là đi theo tiểu thánh ngươi nhìn ta đem chung quanh đếm trong vòng mười dặm m â u khuyển đều triệu tập đến đây chắc chắn sẽ có một cái để hao thiên khuyển hài lòng chuyển qua một cái góc đường tiểu hát khuyển nhìn trước mắt trong sân rộng ngoan ngoan đứng đấy mấy trăm con bóng người trong miệng lớn tiếng nói ừ mừng không tệ khoái để chúng nó đều tới gặp tiểu hát khuyển như thế một hồi thời gian thế mà tìm tới nhiều như vậy chó tôn tiểu thánh vừa lòng phi thường g â u g â u g â u đứng tại bên cạnh đạt được tôn tiểu thánh khích lệ tiểu hát khuyển cái đầu nhỏ dương lên hướng về xa xa bảy chó liền gọi ba tiếng g â u g â gâu. u dưng dưng trong nháy mắt từng đạo từng đạo chó sủa chi tiếng vang lên tiếp lấy ngoan ngoãn rừng ở trên quảng trường mẫu khuyển tất cả đều hướng về hao thiên khuyển v ọ t tới tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt đem hao thiên khuyển bào phủ lại chú mục mà đi tôn tiểu thánh chỉ thấy vây quanh hao thiên khuyển bên trên mẫu khuyển từng cái cầm lấy cái mũi tại nó trên thân n g ư ờ i h ắ c h ắ c ta biện pháp này thế nào nhìn trước mắt tình cảnh tôn tiểu thánh trên mặt nồng đậm hoan hỉ ừ mừng hy vọng đại biểu ca có thể đi ra tang thê thống khổ bên cạnh tiểu hắc k h u ể n cũng là gương mặt tán đồng tri xác mắt nhỏ đồng dạng lóe hưng phấn hào quang giờ phút này hao thiên khuyển phảng phất một đống bị con rồi vây quanh đại thiện từng cái mâu khuyển phát tình nhìn qua nó hao thiên khuyển một thân đen nhánh bóng loáng lông tóc tại cho giới vốn là đẹp trai kinh người tăng thêm nhiều năm ở tại tiên giới cái nào là những thứ này bình thường cho có thể ngăn cản mới c h ư ớ c mắt thời gian vây quanh nó mâu khuyển nhóm nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng ngụm nước tích tích c ọ c cộc trong miệng n g ậ p bình rượu hao thiên k u y ể n ánh mắt có chút hoảng hốt thế nào trong n h y mắt liền chạy ra khỏi nhiều như vậy mẫu khuyển chương bảy trăm chín mươi hai bị làm tỉnh lại hao thiên khuyển go go go tăng nhiều thì thiếu hao thiên khuyển chỉ có một cái có thể chung quanh mẫu khuyển tất cả đều phát tỉnh đúng là lẫn nhau đánh đấu nhau ô ngao bên trong một đầu thân hình lớn hơn mẫu khuyển càng là khoa trường trực tiếp một thanh cưới tại hao thiên khuyển trên thân vốn là liền muốn đánh đấu c h u n g chó gặp có chó tiên hạ thủ vi cường nhất thời nguyên một đám nào h tới go go go trước mắt thời gian bóng đêm đen k ị t dưới liền khối tạp nhạp tiếng chó sửa chuyển đến tụ tại trong sân rộng mấy trăm đầu chó vậy mà lâm vào loạn đấu bên trong chó cắn chó vì hao thiên quyển bọn họ nguyên một đám r a sức chém giết cũng là những cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh s ắ n mẫu quyển cũng là biến đến mức dị thường hung hãn đây là thế nào đứng ở đằng xa chờ lấy tôn tiểu thánh quét thấy phía trước tình cảnh nhất thời có chút buồn bực cái này đều còn chưa bắt đầu làm sao lại đánh nhau go, go, go. tiểu h á c khuyển cũng là trong mắt giận dữ há miệng liền giống vài tiếng chỉ thấy cái kia vốn là loạn đấu bầy chó trong nháy mắt toàn đều yên tĩnh trở lại có thể nhìn hướng mỗi người trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm đ ị c h ý xếp thành hàng vây quanh ở bốn phía không cho phép đánh nhau quét gặp một cái kia cái trong miệng còn tại gầm gừ mẫu khuyển tiểu h á c khuyển la lớn lời nói vừa dứt chỉ thấy một con kia chỉ mẫu khuyển tự phát xếp thành hàng hướng về hao thiên khuyển dũng mánh lao tới xếp tại trước nhất mấy cái mẫu khuyển trong mắt hưng phấn đưa đỏ tơi ư đầu lưỡi liếm láp hao thiên khuyển mẫn cảm vị trí gâu chính uống vào rượu trắng hao thiên khuyển một tỏa ra bốn phía bóng người trong miệng một tiếng sủa inh ỏi mấy cái mâu khuyển dọa đến trực tiếp co lại tại trên mặt đất không dám núp đ í c h xem ra đại biểu ca không thích nơi xa tỉ mỉ quan sát tiểu hát khuyển không khỏi trong mắt thất vọng há miệng gầm nhẹ vài tiếng chỉ thấy cái kia phía trước mấy cái mẫu khuyển mắt mang thất vọng đi ra ngoài phía sau mẫu k h u ể n gầm này trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ không kịp chờ đợi chạy vội đi lên lại là một phen cực điểm trêu chọc cách cách đứng ở trong sân hao thiên khuyển trong miệng chai rượu ném một cái tôn tiểu thánh lập tức tiểu vung tay lên một bình rượu sái bay ra ngoài v ư ơ n g vàng rơi vào hao thiên khuyển trong miệng liên tiếp mấy làn sóng có thể tất cả đều bị hao thiên khuyển đuổi đi xa xa tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển đã có chút thất vọng rất hiển nhiên hao thiên khuyển căn bản là t r ư ớ n g mắt những thứ này mẫu khuyển chủ yếu là bọn họ cũng không biết như hoa hình dạng thế nào không phải vậy đến là có thể có mục đích đi tìm Gâu g â u g â u ngay tại một người một chó hết sức thất vọng đột nhiên nơi xa một đạo mang theo thanh âm hương phấn chuyển đến chỉ thấy cắn chai rượu hao thiên khuyển một mặt say khước nhìn qua một cái lông vàng một tiếng cách cách chai rượu rơi trên mặt đất còn lại mấy cái t r e o chọc mỡ khuyển càng là trực tiếp bị hao thiên khuyển cuồng bạo quét bay có hy vọng nhìn phía xa tình cảnh tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển trong nháy mắt trong mắt sáng lên trong mắt nồng đậm h ư n g phấn hiện tại h à o thiên khuyển liền t i ể u đều không uống rất hiển nhiên trước mắt chó cái đã hoàn toàn đưa tới hứng thú của nó tại tôn tiểu thánh ánh mắt vui mừng bên trong h à o thiên khuyển lần thứ nhất bắt đầu chủ động đầu chóng mặt h à o thiên khuyển phảng phất giống như lại về tới lúc trước cái kia mùi vị quen thuộc đã để nó không phân rõ hiện thực cùng ngộng n u y ễ n đưa thô to đỏ tươi đầu lưới nhiệt tình đáp lại đến mức bên cạnh cái kia lông vàng càng là không chịu nổi n g ụ m nước đều chạy đầy đất một đôi mắt hận không thể đem hao thiên k u y ể n cấp nuốt sống như hoa như hoa. Hào tại h khuyển nhiên mảnh nhận chơi, i nói giữa, tiêm ê mê n đồng trong lưỡng xuống, vốn ướn trong nháy đầu đau say lấy ra một tàm mắt tự rụt ở đã đồ co là l trong mắt càng cái à là tràn n hoảng g Tại đầy sợ. c kia một đạo ánh đao bên trong h à o thiên khuyển chếnh choáng toàn bộ tiêu tán mang theo kinh hoàng nhìn qua dưới thân bóng người đường đường thiên tiên thực lực tự nhiên không có khả năng bị p h à m t i u say ngã chủ yếu là cái kia rượu trắng tư vị thực sự quá phù hợp nó ngay sau đó tâm tình mới tự nguyện chìm đắm trong loại kia mông lung trong cảm giác chỉ cần nó nguyện ý trong nháy mắt liền có thể thanh tình hao thiên khuyển có thể hoài niệm cũng có thể say mê bên trong nhưng tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm lần trước là nhị lang thần nhất đao chạm như hoa lần này còn muốn là lại ngoài ý muốn nổi lên nhị lang thần tuyệt đối sẽ không buông tha nó nằm dạp trên mặt đất chờ lấy hao thiên khuyển lông vàng liếc qua đầu hai mắt mê hoặc nhìn qua hao thiên khuyển gâu gâu gặp â u g hao thiên khuyển chỉ là hai mắt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước lông vàng không khỏi phát ra từng đạo từng đạo không nhịn được thanh âm h à o thiên khuyển không nói gì trong miệng một đạo trùng điệp hư âm cái kia hơi có vẻ không kiên nhẫn lông vàng lan lộn thân run một cái lập tức gắt gao nằm d ạ p trên mặt đất nhìn qua h à o thiên khuyển trong ánh mắt đâu còn có hỏa nhiệt có chỉ là hoảng sợ h à o thiên khuyển ngươi thế nào nhìn lấy lại dừng lại h à o thiên khuyển tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy không hiểu hừ h à o thiên khuyển quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tôn tiểu thánh tiểu hát k u y ể n quay người hướng về xa xa phú quý sơn đi đến tiên giới sống một thời gian lâu tự nhiên không thích linh khí này mỏng manh phàm tục ó thể chí ít cái kia phú quý sơn đỉnh lại là tốt hơn không ít đại biểu ca ngươi thế nào tiểu h ắ c khuyển cũng là mờ mịt nhất cái đầu hướng về đi xa hao thiên khuyển hô có thể hao thiên khuyển căn bản cũng không có để ý đến bọn họ trước mắt thì biến mất tại cuối con đường tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển nhìn nhau nhìn một cái liền vội vàng đuổi theo dưới ánh đèn lờ mờ chỉ có một cái lông vàng nằm rạp trên mặt đất nhìn lấy hao thiên khuyển rời đi phương hướng phát ra từng đạo từng đạo hủy khuất nghẹn ngào thanh â m tiểu hắc khuyển ngươi nói ra hỏa này chuyện ra sao nhìn lấy nhảy lên phía trên phú quý sơn hao thiên khuyển tôn tiểu thánh gãi đầu một cái vô cùng không hiểu vừa mới rõ ràng vô cùng đầu nhập trong nháy mắt thì để người ta cấp từ bỏ khả năng đột nhiên nghĩ đến nó lao bà đi tiểu hắc khuyển ngẩng lên cái đầu nhỏ trầm tư một chút gật gật đầu nói tôn tiểu thánh cũng là cảm thấy có khả năng này đuổi theo hai người chỉ thấy hao thiên khuyển vẫn như cũ nằm sấp lúc trước vị trí t i ể u quét gặp trở về tôn tiểu thánh hao thiên khuyển nhẹ nhàng phun ra một chữ đối với tôn tiểu thánh tiểu t hắc khuyển nó cũng không có gì tốt quái dù sao mới vừa rồi là chính nó nhịn không được Cấp. tôn tiểu thánh tay phải vung lên đựng nhập không gian giới từ bên trong rượu trắng tất cả đều xuất hiện tại trước mắt hao thiên khuyển cũng không nhiều lời cầm rượu lên bình thì hung h ă n g rót đại biểu ca tiểu h á c khuyển cảm thấy nó lúc này phải nói chút gì có thể mới tới gần hao thiên khuyển vẫn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nó ai là ngươi đại biểu ca a ngươi không là địa ngục tam đầu khuyển sao tiểu h á c khuyển lệnh ra cái đầu một mặt không hiểu nhìn lấy hao thiên khuyển ta thế nhưng là nhị lang chân quân ngồi xuống thần thú chỉ là cậu yêu làm sao có thể cùng ta so sánh đối mặt tiểu h á c khuyển nghi vấn hao thiên khuyển mặt mũi tràn đầy khinh thường Ngạch. vốn còn muốn tiến lên quan tâm nó tiểu hát khuyển nhất thời n g ẹ lời có chút lúng túng nhìn lấy hao thiên khuyển lập tức mà đến lại là trong lòng vô cùng phẫn nộ uống rượu của nó mới vừa rồi còn cấp hao thiên khuyển tìm m â u khuyển tới nhanh như vậy liền trở mặt không nhận chó gọi ngươi một tiếng đại biểu ca là nể mặt ngươi ta tiểu hát khuyển cũng không phải ăn chay tiểu hát khuyển trong miệng một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt h ó a thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba cái cự đại đầu hung hăng nhìn chằm chằm hao thiên k u y ể n tiểu hát k u y ể n hận không thể nhào tới đem hao thiên khuyển đẻ xuống đất ma sát ma sát chương bảy trăm chín mươi ba ăn vào bảy sắc quả hừ hừ nhìn lấy đột nhiên đối chọi gây gắt tiểu h ắ c khuyển hao thiên khuyển tôn tiểu thánh căn bản cũng không có ngăn cản ngược lại mắt bên trong chờ mong nhìn lấy bọn họ lúc trước đi hô tiểu h ắ c khuyển thời điểm tôn tiểu thánh rõ ràng phát giác được tiểu h ắ c khuyển trong mắt khiêu khích ánh mắt tiểu h ắ c khuyển đã ăn vào thất sắc quả tôn tiểu thánh chính muốn nhìn một chút thực lực của nó tăng tiến như thế nào u đến là coi thường ngươi vẫn như cũ nằm d ạ p trên mặt đất uống rượu hao thiên khuyển nhìn lấy thân hình đại thay đổi tiểu h ắ c khuyển trong mắt tràn đầy kinh ngạc tuy nhiên nhìn nó thần sắc chân kinh có thể hao thiên khuyển thân hình lại là động đều không động một cái tựa hồ không có chút nào lo lắng tiểu h ắ c khuyển ta tiểu h ắ c khuyển năng lực há lại ngươi có thể giải tiểu h ắ c khuyển cuồng hống một tiếng âm thanh chấn khắp nơi lan lộn thân đốt ngọn lửa đèn kịt hao thiên khuyển đùng ngục ù n g n g ụ hung h ă n g uống một ngụm thanh cựu lập tức hai mắt hé ra nguyên bản trương thối bước qua tới tiểu hát k u y ể n thân hình cứng đờ đúng là thân hình sững s ở ngay tại chỗ tiểu h ắ c k h u y ể n ngươi ngược lại là lên a gặp hóa thân địa ngục tam đầu khuyển tiểu h ắ c k h u y ể n dẫn theo một chân đứng tại cách đó không xa tôn tiểu thánh không khỏi liên tục hô to chuyện gì xảy ra ta làm sao không động được tiểu h ắ c k h u y ể n không để ý tới hắn giờ phút này xúc ở trong sân trong lòng vô cùng kinh hãi viễn cổ thiên đình một hàng tiểu h ắ c k h u y ể n nuốt linh hồn nhiều nhất sau cùng càng la nuốt vào thất sắc quả thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay nhưng hôm nay thế mà bị một cỗ khí thế cường đại áp ở trong sân không thể động đậy được một chút hao thiên khuyển thật sự có lợi hại như vậy sao tuy nhiên trong lòng phi thường không tin nhưng nhìn lấy hao thiên khuyển hí ngược trông lại ánh mắt tiểu h á c khuyển nơi nào còn dám hoài nghi cái này không biết từ nơi nào đến đây hao thiên khuyển thực lực so với nó mạnh hơn nhiều lắm cái kia cố cường đại huy áp tựa hồ đem trước mắt không gian hoàn toàn ngăn chặn đưa nó vẹn vẹn khóa trên không trung chuyện gì xảy ra nhìn cách đó không xa t r o n g mắt loạn chuyển tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh trong lòng phi thường không hiểu đại biểu ca. chí ít chúng ta đều là chó loại nhất tộc làm gì như thế c h é m c h é m g i ế t g i ế t thấy nhiều bên ngoài t h ầ n s ắ c ngưng trọng tiểu hát khuyển đột nhiên b i ế n sắc hóa thành nhỏ nhắn s i n h s ắ n bộ dáng một mặt cười hì hì nhìn lấy hao thiên khuyển a chờ lấy hai chó đánh nhau tôn tiểu thánh nhìn lấy chuyện tiến triển trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối tiểu hát khuyển tính cách tôn tiểu thánh có thể là phi thường rõ ràng lần này thế mà trực tiếp đầu hàng chẳng lẽ trước mắt hao thiên khuyển để tiểu hắc khuyển cảm thấy e sợ nhìn lấy vẫn như cũ thân hình không động hao thiên khuyển tôn tiểu thánh trong lòng có điểm không hiểu bất quá đối với những thứ này tôn tiểu thánh cũng chỉ là thẩm nghị trong lòng nhìn hao thiên khuyển tính cách cũng sẽ không cùng hắn nổi tranh chấp đại biểu ca đến ta tiểu hắc khuyển kính ngươi một chén n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi đi tới tiểu hắc khuyển há miệng hút vào một bình rượu trắng bay tới đối mặt lười nhác thân hình cũng không động một cái hao thiên khuyển tiểu h á c khuyển vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hao thiên khuyển mang theo buồn cười quét mắt tiểu h á c khuyển cắn lên một cái bình rượu ùn ùn ùn g n ùn ù u ùn g đối ở trước mắt cái này chó đen nhỏ nó đột nhiên có chút hứng thú trò vui không nhìn được tôn tiểu thánh cũng không để ý dù sao hiện tại thế nhưng l à uống rượu thời gian tới tới tới mọi người cùng nhau uống phát hiện hao thiên khuyển tựa hồ có mở rộng cửa lòng dự định chuyện lúc trước tôn tiểu thánh cũng không có nhắc lại một người hai chó thì vây quanh cái kia một đống rượu trắng uống từng cái một m à t từng hồng nghe đồn ăn vào thất sắc quả nguyên anh kỳ về sau có rất lớn xác suất có thể đột phá một cảnh giới hy vọng có thể thành công ngồi trốn hổm trên cây tôn phong xuất ra trong nhẫn cái kia long lánh quang mang thất sắc quả một miệng nuốt xuống trong nháy mắt một c ô mênh n g ô n g năng lượng hướng về tôn phong thể nội bay cuộn mà đi cũng là đã nguyên anh kỳ tôn phong đều cảm giác được cô năng lượng kia bành trướng trong lòng khiếp sợ tôn phong lập tức bình tĩnh lại tâm thần thể nội vận chuyển c ử u thiên n g h i ế t bản quyết có thể ra hồ tôn phong dự kiến rót vào bên trong năng lượng cũng không có án lấy công pháp quỹ tích vận hành lưu chuyển mà chính là cuồng bạo hướng về tứ chi bách cốt phóng đi tại sao có thể như vậy cảm giác biến hoa trong cơ thể t ô n phong trong lòng nồng đậm không hiểu liền xem như thất sắc quả bên trong năng lượng tại cường đại có thể chí ít sẽ còn dựa theo công pháp quỹ tích lưu chuyển nhưng tôn phong thể nội căn bản cũng không có hiện tượng này theo những năng lượng kia tràn vào ngay sau đó một cố đau nhập cốt tùy đau ý chuyển đến làm sao cảm giác cùng tu luyện bát cựu huyền công một dạng toàn thân chuyển đến đau ý để tôn phong trong lòng phi thường không hiểu trong đầu cái này một cái ý nghĩ lại làm cho hắn trong nháy mắt trong mắt sáng lên không tại vận chuyển cựu thiên m i ế t bản quyết ngược lại vận chuyển bát cựu huyền công vượt quá tôn phong dự kiến thể nội cồn u g bạo năng lượng đúng là dọc theo cái kia quỹ tích chạy bắt đầu chuyển động nhìn lấy thể nội chuyển biến tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ không hiểu đáng tiếc tôn phong bây giờ còn chưa nắm giữ bát cựu huyền công tam chuyển tu luyện công pháp đành phải đơn thuần thối luyện thân thể thất xác quả bên trong mê ngông h n năng lượng liền xem như bây giờ tôn phong tu vi vẫn như cũ cảm thấy đau vô cùng đau ngồi ngay ngắn bên trong tôn phong căn bản là không có nghĩ đến cái này thất xác quả đúng là luyện thể l i n h quả còn tốt hắn là luyện thể tu sĩ nếu là tầm thường luyện khí tu sĩ sợ chết trong nháy mắt nhục thân thì cấp no bạo lúc trước nghe tiểu hắc quyền nói bác tể cũng là bởi vì ăn vào thất sắc quả mới phá vỡ mà vào hóa thần cảnh bất quá hiện ở thời điểm này hắn cũng không có thời gian tỉ mỉ cứu trực tiếp đắm chìm trong tu luyện tại tôn phong phân phó dưới toàn bộ phú quý sơn giờ phút này đều bao phủ tại tiểu bố đinh trong trận pháp ngồi tại một gốc cây nhìn lên phim hoạt hình tiểu bố đinh quét qua nơi xa t r ắ n g bệnh chân trời trong mắt xẹt qua nồng đậm vẻ vui mừng t r ờ i đã sáng tôn tiểu thánh cái kia cho ta một trăm cái thích đập trong lòng hoan hỉ tiểu bố đinh lập tức thu hồi điện thoại di động hướng về tôn tiểu thánh vị trí chạy tới tiểu bố đinh thân hình nhảy trộn trong nháy mắt thì từ dưới đất c h u i ra hương vị gì như thế quái phá ra mặt đất tiểu bố đinh trong nháy mắt một cỗ nồng đậm mùi rượu sông và múi chỉ thấy dưới một cây đại thụ tôn tiểu thánh một người hai cho tứ chi tám ngựa nằm trên mặt đất đúng là tại nằm ngáy ho ho trong mắt ngạc nhiên tiểu bố đinh cũng không có trực tiếp đánh thức tôn tiểu thánh mà chính là hướng về người gần nhất cái bình đi đến mang theo hiếu kỳ hắn nắm lên một cái bình nhỏ nhẹ khẽ nhấp một miếng phi thứ gì khó như vậy uống tiểu bố đinh trong nháy mắt sầm mặt lại há miệng thì nôn ra ngoài trong tay bình rượu tức thì bị hắn tiện tay vứt bỏ nghe tôn tiểu thánh mấy cái người mùi trên người trong mắt tràn đầy thật không thể tin khó như vậy uống đồ vật xem ra mấy tên này còn uống không ít chịu đựng trong lòng cái kia cỗ mùi thối tiểu bố đinh bước nhanh đi tới đẩy tôn tiểu thánh la lớn tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh ngươi tỉnh đừng núc để cho ta lại ngủ một lát tứ chi tám nằm ngửa trên đất tôn tiểu thánh ngẩng đầu mắt liếc tiểu bố đinh vẫn như cũ nằm ngáy ho ho ta thích đập tiểu bố đinh nhưng không cam tâm tay nhỏ liền đ ẩ y tôn tiểu thánh căn bản cũng không để ý đến hắn ngươi đ ẩ y ngươi ta ngủ ta đáng giận nhìn lấy cái miệng nhỏ nhắn nhấp đến nhấp đi tôn tiểu thánh muốn không phải cái kia một trăm cái thích đập còn tại cái kia tiểu bố đinh đều muốn một chân g i ẫ m tại trên mặt hắn chương bảy trăm chín mươi bốn bị hù dọa thiên tài hơi sáng vốn là bình tĩnh thế giới lại một lần nữa manh động biến mất gần một năm hôn t h ế tiểu ma vương địa ngục tam đầu khuyển lại xuất hiện tại kim lăng rất nhiều mơ ước đạp vào con đường tu hành nam nữ điên cuồng tràn vào kim lăng h ó a hạ tòa này cổ đô san bằng nước mỹ đánh chìm tiểu đảo quốc hết thệ tất cả để viêm đế cùng hôn t h ế tiểu ma vương trở thành toàn bộ địa cầu thần thoại gần thời gian một năm tuy nhiên tất cả mọi người hoài nghi tôn phong bọn người ngay tại phú quý sơn phía trên có thể một mực chưa h i ể n lộ chân thân cho nên đều suy đoán bọn họ lâm vào tu hành bên trong dù sao bởi vì tôn phong phi kiếm quan hệ không chỉ có hoa hạ người cũng là rất nhiều nước ngoài người đều cố ý nghiên cứu hoa hạ tu chân biết được tầm thường tu chân giả bế quan một lần ngắn thì mấy năm lớn lên khả năng mấy c h ủ mấy trăm năm bây giờ h ồ n thế tiểu ma vương bóng người xuất hiện hẳn là bọn họ đã tu luyện tốt hô sáng sớm một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống tôn phong hơi hơi mở ra hai mắt nhìn lấy thể nội tình cảnh trong mắt lóe lên một vệ vẻ hài lòng tuy nhiên thất sắc quả không hiểu trở thành luyện thể linh quả cảnh giới cũng không thể đề cao có thể nhục thân lại là cường đại không ít tôn phong cảm giác chỉ cần thu hoạch được bát cựu huyền công tam chuyển tu luyện công pháp tất nhiên sẽ có chỗ tiến bộ nhị lang thần nhiệm vụ chỉ có thời gian một tháng tại bây giờ tôn phong xem ra bất quá là thời gian trong nháy mắt thôi len k e n len k e n chậm rãi đứng dậy tôn phong đ ỗ n g nhiên trong túi láo từng đạo từng đạo thanh âm chuyển đến tôn phong lấy điện thoại di động ra chỉ thấy trên màn hình nhảy ra từng cái từng cái huệ chặt tin tức tôn phong điểm đi vào xem xét phát hiện đại bộ phận đều là giản g tịch còn có phương nghiễn gửi tới tin tức tuy nhiên giản g tịch không biết tôn phong đi nơi nào có thể nàng rất rõ ràng tôn phong tuyệt đối không tại phú quý sơn phía trên bây giờ hôn thế tiểu ma vương bóng người hiện ra tất nhiên là tôn phong bọn họ trở về hôm qua vừa trở về cấp giản g tịch trở về một cái tin tức tôn phong nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ trước tiên liền thấy nơi xa nằm một chỗ tôn tiểu thánh mấy bóng người bọn gia hỏa này tôn phong lắc đầu đang muốn hướng phía trước đi đến lại là tiểu bố đinh đi tới chủ nhân tiểu thánh đáp ứng ta bắt còn không có cho ta tiểu bố đinh mở miệng thì hướng về tôn phong cáo trạng một đôi mắt tức giận nhìn qua tôn phong hắn nhớ đến lúc trước tôn phong giống như cũng đã nói về nhà cho hắn mười cái ai ác nhưng bây giờ cũng không gặp ảnh đừng nóng n ộ i tiểu thánh đã bận bịu ngươi mua đợi lát nữa cần phải liền sẽ đưa tới nhìn lấy thần sắc tức giận tiểu bố đinh tôn phong nuốt n u ố t đầu của hắn trong miệng ôn nhu nói hiện tại phú quý sơn đại trận có thể tất cả đều giao cho tiểu bố đinh bực này yêu cầu nho nhỏ tự nhiên được thật tốt thỏa mãn hắn cái này nhưng không cho lại g ạ ta t lúc trước tôn tiểu thánh cũng bảo hôm nay có thể tới có thể tiểu bố đinh trong lòng vẫn có chút lo lắng yên tâm quét gặp trong mắt nửa tin nửa ngờ tiểu bố đinh tôn phong trong lòng buồn cười đinh đinh, đinh. đúng i n h đ vào lúc này tôn phong chung điện thoại di động vang lên tới còn thật nhanh nhìn điện thoại di động phía trên điện báo biểu hiện tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm phú quý sơn chân núi phương nghiễm nhìn trước mắt mê vụ vờn quanh tình cảnh trong mắt lóe ra không hiểu thần quang trong năm đó hắn tới qua phú quý sơn rất nhiều lần có thể đều không ngoại lệ tất cả đều bị đại trận ngăn trở vừa vừa lấy được tôn tiểu thánh xuất hiện tin tức hắn thì không kịp chờ đợi chạy đến quả nhiên có thể liên hệ với tôn phong thân là mao sơn truyền nhân phương nghiễm rất rõ ràng tu chân giả sự tình lúc trước một mực nghe tôn phong nói có cái rất cường đại sư phụ có thể những năm này mịt mở phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy hắn hiện tại rất ngạc nhiên tôn phong đến cùng là làm sao đạp vào tu hành đường lên đây đi chính ở trong lòng trù trừ phương nghiễn đột nhiên bên thai một thanh âm truyền đến tiếp lấy trước mắt mê vụ đúng là phá vỡ một đầu nho nhỏ thông đạo các ngươi chờ ở tại đây nghe âm thanh quen thuộc kia phương nghiễn mắt trong mừng rỡ đối với sau lưng mấy người dặn dò một tiếng dậm chân hướng về phú quý sơn phía trên đi đến t mới vừa bước vào trên núi phương n g h i ễ n trong nháy mắt sắc mặt kinh hãi trong mắt tràn đầy vẻ khó tin nông hậu dày đặc linh khí hoàn toàn đem hắn bao phủ so với bên ngoài nồng đậm mấy chục lần nhẹ nhàng hô thở ra một hơi phương n g h i ễ n đều cảm giác thực lực có đột phá dấu hiệu đều là tu chân giả thủ đoạn a cảm giác linh khí chung quanh phương n g h i ễ n trong lòng vô cùng kinh ngạc tuy nhiên huyết nguyệt về sau những năm này địa cầu linh khí đã viễn siêu lúc trước có thể cùng tôn phong cái này so ra hoàn toàn cũng là chênh l ệ n h rất xa mà lại càng đi trên núi đi đến linh khí chung quanh càng là nồng đậm linh khí nồng n ạ c dưới trên núi xanh biết một mảnh càng là có từng cây từng cây liền hắn đều chưa từng gặp qua đại thụ đứng s ư ớ n g sướng. đứng tại chân núi còn lại mấy người nhìn lấy khép lại đại trận khắp khuôn mặt là hâm mộ có thể cũng chỉ có thể làm chờ lấy giống như có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm theo trong rừng xuyên qua phương nghiễn nhìn lấy chung quanh cây cối nhưng trong lòng thì lóe qua một vệ nghi ngờ hắn rất muốn đem cảm giác dò ra đi có thể nghĩ đến chỗ này nơi nào đành phải nhanh chóng hướng về trên núi chạy đi trước mắt thời gian quen thuộc bên trong biệt thự xuất hiện tại trước mắt nhưng hôm nay biệt thự đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống vô số dây leo dây dưa trên đó đã biến thành một tòa thụ ố c hoa hoa phương n g h i ệ n đang muốn tới gần đ ỗ n g nhiên bên trên trong bụi cỏ một đạo vang r ộ i hết k ê u thanh âm chuyển đến lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc một cái so c h ậ u rửa mặt còn lớn hơn cóc ghẻ nhảy ra ngoài phủ đầy khe rãnh lỗ khảm trên đầu một đôi màu vàng nâu ánh mắt nghiêng qua hắn liếc một chút cực kỳ phách lối theo trước mặt hắn nhún nhảy một cái đi qua một cái con nết lười đều lợi hại như vậy nhìn phía xa biến mất trong cỏ dại bóng người phương n g h ễ a trong lòng thật lâu im lặng hắn hiện tại nhưng cũng là bước vào tiên thiên cảnh cường giả có thể thế mà cảm giác không phải cái kia con cóc đối thủ mắt nhìn bốn phía phương n g h ễ a thận trọng hướng về xa xa biệt thự đi đến đi vào đại sảnh vẫn như cũ là lúc trước một dạng bố cục chỉ là không thấy tôn phong bóng người dị dị hình quay đầu nhìn một cái phương nghiễn phát hiện chẳng biết lúc nào một cái quái vật khổng lồ đứng ở phía sau một thân ngâm đen tràn ngập đường cong bắp thịt chừng một t h ư ớ c lớn đầu ghé vào sau lưng nó phát ra r ồ n dập xì xì vẫy âm thanh ùng ục phương nghiễn hung hăng nuốt một đem nước miếng ánh mắt xéo qua quét qua trong lòng càng là không tự chủ c o rụt lại chỉ thấy nơi xa trồng chất tại góc tường nhìn qua vô cùng phong cách cổ xưa tròn trứng bên trong nguyên một đám linh hoạt bóng người thoan đi ra phương nghiễn không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì nhìn trước mắt sinh vật phía sau lưng m ổ hôi lạnh ứa ra nói thế nào hắn hiện tại cũng là tiên thiên cảnh cường giả mong muốn lấy trước mắt dị hình vẫn như cũ cảm giác có cố cường đại uy áp chuyển đến đi qua linh khí quanh năm suốt tháng xâm nhập tăng thêm nuốt chừng trong rừng rậm ạ lynch mang tới cây cối quả thực đã sớm không phải lúc trước dị hình đối tôn phong mấy người khả năng không tính là gì nhưng ở phương nghiễn trong mắt cái kia chính là thật to uy hiếp đến phía sau rừng rậm đến ngay tại phương nghiễn nhịn không được hai chân run lên thời điểm một đạo thanh âm bình thản truyền đến vốn là đối với hắn tràn ngập địch dí dị hình báo kiểm trùng trong nháy mắt bình tĩnh lại phương nghiễn nào còn dám dừng lại veo thì hướng về phía sau rừng rậm nhảy lên đi cái này trên núi thật sự là quá kinh khủng có thể mới nhảy lên ra biệt thự phương nghiễn lại một lần nữa kinh hãi ngay tại chỗ chỉ thấy biệt thự cửa sau miệng trên đại thụ c u ố n lấy một cái to hơn thùng nước đại x à phun đỏ tươi lưới lạnh lùng nhìn lấy hắn trải ư c Lâm mời. nhất tiên t r qua lần lượt kinh hãi phương nghiện rốt cục thấy được nơi xa ngồi ngay ngắn ở một chỗ nhà gỗ một bên tôn phong phong ca cuối cùng là nhìn thấy ngươi quét gặp trước mắt bình tĩnh tôn phong phương n g h i ễ n trong mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ một năm không gặp cũng không biết tôn phong bây giờ đến cảnh giới gì giờ phút này lấy ánh mắt của hắn nhìn lại lại phát hiện tôn phong phảng phất một cái thường nhân căn bản là nhìn không ra có nửa điểm tu luyện dấu vết phương nghiễn rất rõ ràng đây là tu hành đến thời gian nhất định sau phản phát quy chân biểu hiện mà lại đứng tại tôn phong bên cạnh phương nghiễn luôn cảm giác không chung một luồng áp lực vô hình bao bọc đến để hắn ngồi nghiêm chỉnh rất hiển nhiên tôn phong thực lực bây giờ đã xa ở trên hắn ngồi không tệ lắm vậy mà cũng đã phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh trung kỳ nhìn lấy đi tới phương nghiễn tôn phong trong mắt kinh ngạc nói ra đừng nhìn giản nhan bọn người tu luyện nhanh như vậy đó là bởi vì trên núi linh khí nồng đậm quan hệ tăng thêm nuốt t r u n g quanh linh quả tu luyện mới có bực này hiệu quả lúc này mới thời gian hơn một năm phương nghĩễn có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh trung kỳ xác thực cũng không đơn giản sao có thể cùng phong ca người so muốn là không biết đến tình cảnh mới vừa rồi phương nghĩễn có thể sẽ hơi có chút hưng phấn có thể gặp phải cái kia mấy cái sinh vật khủng bố về sau đâu còn có nửa điểm tự hào tâm tư rất rõ ràng trên núi những vật kia đúng ề liền u nuôi chuyện là lấy hào. Tôn vật, trị tự tìm ta không Phong sùng bọn cũng sánh nổi, còn Ngươi đến Nhìn họ h gì giá trị được tự hào. Tìm đến ta có chuyện gì? cái có được có có c đoạn thời gian trước gia sư phát hiện côn lôn sơn mạch có chấn động mãnh liệt tiến về xem xét là có chỗ phát giác phương nghiễn nhẹ gật đầu đối tôn phong cũng không có chút nào d i ấ u d i ế m phương nghiễn nói như vậy tôn phong đã xác định là côn lôn tiên cảnh không thể nghi ngờ hắn vừa mới từ bên trong đi ra mà lại bây giờ phú quý sơn phía trên linh khí đã vượt qua côn lôn tiên cảnh tự nhiên là không có hứng thú lại trở về nghĩ đến phương nghiễn nói tới gia sư tôn phong hỏi tiếp sư phụ của ngươi bây giờ đang ở nơi nào cùng lâm nhất tiên đã có đoạn thời gian không gặp xem ra thực lực của hắn cần phải tăng lên không ít gia sư chính tại hoa hạ liên lạc đông đảo tông môn tu sĩ gặp tôn phong tựa hồ đối với thượng cổ tu sĩ không có hứng thú phương nghĩa i trong lòng tuy nhiên rất là mê hoặc lại cũng không dám hỏi nhiều lâm đạo hữu hiện tại tu hành như thế nào tôn phong gật gật đầu tuy nhiên tử vong cốc bên trong vết nước đông đảo đã có hoàn toàn cùng côn lôn tiên cảnh liên thông xu thế có thể nếu không có thủ đoạn đặc thù tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào an toàn đi vào đoạn thời gian trước nghe gia sư nói đã đột phá tiên thiên cảnh nói phương nghiễn trong lòng cũng là nhịn không được tự hào cho tới nay tiên thiên thì là nhân loại cực hạn bây giờ đột phá tiên thiên cái kia chính là đạp vào tu chân đại đạo ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ngồi đ ấ y tôn phong không nói lời nào bên trên phương nghiễn đúng là không tìm được đ ề tài hàn huyên lúc trước vốn còn dự định hỏi một chút tôn phong như thế nào tiếp xúc tu hành sự tình nhưng bây giờ nhìn lấy tôn phong dáng vẻ căn bản cũng không dám mở miệng Cái kia cổ kia bao vô hình bao phủ tuy y ác, để Phương Nhiễn trong lòng b nhiên tôn phong không có biểu hiện ra cái gì có thể giữa hai người loại kia vô hình khoảng cách để phương n g h i ễ n cảm giác vô cùng câu thúc phảng phất tại đối mặt một cái trí cường tồn tại sợ chọc giận tôn phong ngồi một hồi thời gian phương n g h i ễ n gánh không được tôn phong trên người cái kia cố khí trảng thì rời đi phương n g h i ễ n biến hóa tôn phong tự nhiên để ở trong mắt có thể cũng không nói gì thêm theo hắn thực lực càng ngày càng cao coi như hắn không có làm ra cái gì loại tình huống này cũng chỉ hội rõ ràng hơn cường giả giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang một cỗ không hiểu ý thế tu sĩ tầm thường tự nhiên thâm thụ ảnh hưởng đinh đinh đinh phương n h i ệ n mới đi một hồi tôn phong điện thoại di động thì văng lên xem xét điện báo biểu hiện tôn phong trong mắt thoáng kinh ngạc lâm đạo h i ế u đã lâu không gặp a gọi điện thoại tới lại chính là phương n h i ệ n sư phụ lâm nhất tiền xem ra phương n h i ệ n đã đem tôn phong phản ứng nói cho hắn tôn huynh đệ thực lực ngươi cường đại như thế làm sao không theo chúng ta tiến đến tìm tòi tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt tôn phong nhưng theo phương n g h i ễ n phản ứng đến xem tôn phong thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn có tôn phong tiến về thành công xác suất tất nhiên lớn hơn rất nhiều chỗ đó ta đã đi qua tôn phong thần sắc c ư ờ i khẽ thuận miệng trả lời một câu cầm điện thoại di động tôn phong cảm giác điện thoại một đầu k h á c trong nháy mắt trầm mặc tiếp lấy to khỏe tiếng hít thở chuyển đến lâm nhất tiên giờ phút này trong lòng chấn động tới vạn đạo hãi lãng tôn phong thế mà đã từ bên trong đó đi ra giờ phút này trong lòng của hắn không hiểu nghĩ đến tôn phong truyền thuyết kia bên trong sư phụ không phải vậy tôn phong làm sao có thể tiến vào cái kia thần bí không gian bên trong trước kia phương nghiễn còn hoài nghi tôn phong sư phụ sự tình không tồn tại bây giờ xem ra là thật không thể nghi ngờ chẳng lẽ lúc trước tôn phong nói sư phụ cũng là thượng cổ tu sĩ mà cái này thời gian một năm hắn cũng không có đợi tại phú quý sơn phía trên mà chính là đi theo cái kia thần bí thượng cổ tu sĩ nhất định là như vậy nơi đó là tu chân giới sao trong điện thoại di động truyền đến lâm nhất tiên áp chế hưng phấn thanh âm nhiều năm như vậy mao sơn truyền thừa công pháp đã sớm thiếu thốn nếu là có thể tìm kiếm được thượng cổ tu sĩ tụ tập chỗ nói không chừng liền có thể lấy được được hoàn chỉnh công pháp bây giờ tôn phong từ bên trong đi ra có thể là cho hắn rất lớn lòng tin xem như thế đi tôn phong gật gật đầu nhẹ giọng đáp tôn huynh đệ nhưng có an toàn tiến vào cái k i a tu chân giới phương pháp suy nghĩ một chút lâm nhất tiên nhẹ nói nói côn lôn sơn tử vong cốc bên trong tình cảnh hắn đã sớm nhìn qua không gian vô cùng không ổn định lấy thực lực của hắn bây giờ đi vào tuyệt đối là thập tử vô sinh gặp lâm nhất tiên nghĩ như vậy tiến vào côn lôn tiên cảnh tôn phong trầm tư một chút thuận miệng nói ra ngươi qua đây ta cho ngươi mấy khỏa phá không phủ đi vào mà nói vấn đề không lớn cái k i a đa tạ tôn đạo hữu lâm nhất tiên mừng rỡ trong lòng vội vàng nói tôn phong lắc đầu liền đem điện thoại cho treo lúc trước lúc đi ra còn lại không ít phá không phủ tôn phong giữ lấy cũng không có tác dụng gì đã lâm nhất tiên muốn muốn đi vào cho hắn liền tốt dù sao đối với lâm nhất tiên tôn phong ấn tượng vẫn là vô cùng tốt đinh đông đinh đông chủ nhân ngươi nhìn đây là vật gì chính cầm điện thoại di động nhìn phim hoạt hình tiểu bố đinh nhìn lấy đột nhiên liên tục vang lên điện thoại di động bước nhanh hướng về tôn phong chạy tới vừa mới nhìn phim hoạt hình còn nhìn được thật tốt đột nhiên thì toát ra cái này giao diện tôn phong thần sắc bình tĩnh cầm tới nhận lấy điện thoại về sau đối với tiểu bố đinh nói ra ngươi thích ai phát ngay tại chân núi chính ngươi nhanh đi cầm đi a quá tốt rồi ngẩng đầu nhìn lấy tôn phong tiểu bố đinh trong mắt nồng đậm hưng ơ phấn đợi một buổi tối ai phát rốt cuộc đã đến lập tức một đạo r e o họ quay người hướng về chân núi chạy đi trước mắt thời gian thì biến mất tại tôn phong trong mắt chương bảy trăm chín mươi sáu tay trái một cái tay phải một cái ở đâu ở đâu ta bắt vào đây từ trên núi nhảy lên hạ tiểu bố đinh chỉ thấy chân núi đã tụ tập không ít người nhìn qua đột nhiên s ô n g ra tới tiểu bố đinh nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại hôn thế tiểu ma vương ra đến rồi không phải hôn thế tiểu ma vương tiểu hai này là ai tu đến mọi người nhìn lấy từ trên núi chạy xuống tiểu bố đinh trong mắt nồng đậm vẻ kinh nghi chỉ có bên trong một tên thanh niên một mặt mê hoặc nhìn qua bốn phía trên mặt treo đầy không hiểu hắn là đến đây đưa chuyển phát nhanh có thể tại mới vừa đến thời điểm núi này chân thì tụ tập không ít người mà lại những người này đều không thể đi lên ngần đầu nhìn lại phía trước ngọn núi sớm đã bị nồng đậm s ư ơ n g trắng bao phủ căn bản là không nhìn thấy bên trong tình cảnh hắn đã từng cũng đưa qua phú quý sơn chuyển phát nhanh có thể cái kia đã là một năm trước sự tình trước mắt cái này phú quý sơn độ cao so với mặt biển cũng không cao bao nhiêu mà lại bây giờ vẫn là đứng tại chân núi vì sao lại có xương trắng quanh quẩn la tới bắt tiểu thánh gia ra, ra chuyển phát nhanh sao đợi quét gặp nơi xa nhảy lên đi ra tiểu bố đinh thanh niên vội vàng đi tới hỏi bất quá sau khi nói xong thanh niên trên mặt rõ ràng lóe qua một k i a quái dị tiểu thánh gia ra, ra có phải hay không ai á c mọi người chung quanh trong mắt kinh hô tiểu bố đinh lại là nhúng mày trong đầu nghĩ lại lập tức trương miệng hỏi hẳn là Tiểu h h a n n ê bên cạnh xe ba bánh phía trên n cạnh bánh quét u mắt ba c phía h xe y n nhanh đơn, liên phát tục gật đ ầ Quá Tiểu tốt rồi. bằng ố đinh hữu xin hỏi hôn thế tiểu ma vương đại nhân hắn bây giờ đang ở phía trên sao có thể tiểu bố đinh còn chưa đi đi lên liền bị bên cạnh một tên nam tử giữ chặt hai mắt lửa nóng nhìn lấy hắn cái gì hôn thế tiểu ma vương không biết tiểu bố đinh một thanh hất ra cánh tay của nam tử vội vã chạy đi lên không biết nghe tiểu bố đinh đáp lời mọi người chung quanh trên mặt đều là mê hoặc mà đứng tại bên trên nhân viên chuyển phát nhanh đồng dạng nghi hoặc nhìn tiểu bố đinh cái này chuyển phát nhanh thể tích lớn hơn nữa còn có điểm trọng như thế một đứa bé căn bản liền không khả năng cầm lên có phải hay không chính là cái này nhìn lấy bị rời đi ra một cái dương lớn tiểu bố đinh kích động hô đúng bất quá tiểu bằng hữu ngươi vẫn là gọi người lớn nhà ngươi phía dưới thanh niên lời còn chưa nói hết chỉ thấy tiểu bố đinh tay nhỏ nắm lấy thùng giấy con dùng lực xé ra đúng là trực tiếp đem bao trang cấp mở ra một đứa bé khí lực làm sao có thể lớn như vậy nhân viên chuyển phát nhanh nhìn qua tiểu bố đinh động tác trong mắt nồng đậm kinh ngạc không có nói ra lời nói cũng cắm ở trong miệng bên cạnh tụ lấy mọi người đồng dạng sắc mặt kinh ngạc nhìn tiểu bố đinh hoa、wow. thực sự là ta ai ác tiểu bố đinh có thể không quan tâm chung quanh phản ứng của mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn lấy trong giường chăm chú chất thành một đống đông đảo tấm t h ẳ theo tay cầm lên một cái liết một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn theo một tiếng kêu lên vui mừng tiểu bố đinh một thanh bưng lên tất cả ai á c thân hình dừng lại trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người chui đào đất đi xuống đứng tại bên trên nhân viên chuyển phát nhanh nhìn lấy bỗng dưng biến mất ở trước mắt tiểu bố đinh gương mặt thật không thể tin ai người còn không có ký tên nhìn lấy nháy mắt không thấy bóng người nhân viên chuyển phát nhanh hướng trên mặt đất hô có thể đã định trước không người hồi hắn cái này lại chỗ nào xuất hiện tiểu hải tử thế mà cũng lợi hại như vậy nguy rồi vừa mới cơ hội tốt như vậy lại bị ta bỏ qua quét gặp tình cảnh trước mắt chạy đến bãi tôn phong vi sư mọi người đều là sắc mặt tiết v ố i bọn họ hoàn toàn nhìn lầm vừa mới cái kia cái dám lớn một chút tiểu hải tử cũng không phải hạng đơn giản nghe mọi người chung quanh thở dài âm thanh nhân viên chuyển phát nhanh trong lòng giật mình mới hiểu những người này đều không phải là người tầm thường lập tức thân hình này t r ồ m mở ra xe ba bánh phong cũng giống như chạy một cái hai cái ba cái chỉ một chút một trăm cái một cái đều không ít ngồi dưới đất tiểu bố đinh đếm lấy theo trong hộp giấy xuất ra ai ác trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ đợi lâu như vậy hắn rốt cục chờ đến hắn ai ác tiểu bố đinh không kịp chờ đợi mở ra ai ác liền muốn nhìn phim hoạt hình chơi game lại phát hiện cùng lúc trước tại côn lôn tiên cảnh bên trong một dạng một vòng tròn vòng một mực ở trên màn ảnh truyền cái này i p a d làm sao không có lưới nhìn trong tay i p a d t i ể u bố đinh thở phì phò nói nhìn qua một tay cầm một cái i p a d chạy tới tiểu bố đinh tôn phong vội vàng dạy dỗ hắn làm sao liền không dây làm sao đao loạt đồ vật không phải vậy các loại sẽ xuất hiện cái gì ma bệnh lại muốn hô to gọi nhỏ một hồi thời gian chỉ thấy tiểu bố đinh một mặt hương phấn ngồi ở phía xa tay trái một cái i p a d t a y phải một cái i p a d giữa hai chân còn thả một cái cũng không biết hắn chơi như thế nào qua được tới lắc đầu tôn phong dự định thật tốt dạo chơi rừng rầm này dù sao trở về thời điểm tuy nhiên thần thức đảo qua nhưng cũng không có một tấc một tấc đất đi qua hiện tại mọi người đều trong tu luyện vừa v ẫ n có thời gian có lúc nhìn chung quanh một chút cũng là một loại hưởng thụ đinh đinh mới bước ra mấy bước tôn phong trong nháy mắt trong túi gáo điện thoại di động chuyển đến vang dội tiếng chuông n h u n m mày tôn phong xem xét điện báo biểu hiện trên mặt kinh ngạc tiểu phong ngươi cái này cái gì phá sơn đi nửa ngày đều không đi vào được vừa mới kết nối đối diện thì truyền đến giản tịch thanh âm tức giận nghe vậy tôn phong trong mắt giật mình lập tức thần thức đảo qua quả gặp sơn hạ một đạo thân ảnh quen thuộc đứng tại chân núi một đôi mắt thở phì p h ò nhìn lấy đỉnh núi phương hướng buổi sáng thời điểm còn tại trung hải hiện tại còn chưa tới giữa trưa thế mà thì chạy tới đối với còn lại mọi người tôn phong đã sớm phát giác có điều hắn cũng không có cái gì tâm tình thu đồ đệ người chờ một chút vừa vặn vô sự tôn phong trả lời một câu thì hướng về trước mặt biệt thự đi đến đứng dưới chân núi g i ả n tịch nhìn trước mắt tự động tách ra xương trắng lập tức ngạc nhiên đi vào đại trận mở đại trận mở khẳng định là vừa mới đứa bé kia đem chúng ta dưới chân núi tin tức truyền đi lên viêm đế đặc biệt để cho chúng ta đi vào g i ả n tịch bước vào bên trong mọi người vây chung quanh đều là s ắ t mặt khẽ giật mình từng cái trong mắt hưng phấn trong nháy mắt nguyên một đám bóng người hướng về cái kia tách ra trong x ư ơ n g m ũ khói trắng nhảy lên đi phanh phanh, phanh. giản tịch đi vào bên trong không có chuyện gì có thể theo sát phía sau mọi người lại là nguyên một đám bị đẩy lùi ngã đi ra phát ra từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đây là có chuyện gì vì cái gì nữ tử kia tiến vào nhìn lấy biến mất tại trong sương mù trắng giản tịch mọi người chung quanh đều là trong mắt mê hoặc tất cả mọi người bị cản ở bên ngoài chỉ có giản tịch một người đi vào cái này quá không hợp sửa lại ta đã biết nữ tử kia gọi giản tịch tựa hồ là viêm đế thân thích bên trong một tên nam tử trong đầu trầm tư một chút đột nhiên kinh thanh hô mọi người sắc mặt trầm xuống tựa hồ cũng c o i nhớ tới người như vậy không khỏi từng cái lòng sinh thất vọng vốn cho là là viêm đế chủ động để bọn hắn đi vào hiện tại xem ra hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy tình cảnh trước mắt cũng rất tốt đã chứng minh viêm đế biết được sự hiện hữu của bọn hắn có thể tiếc nuối là cũng không định để bọn hắn đi lên chương bảy trăm chín ta muốn ta mớn linh khí nồng đấm như vậy mới vừa bước vào bên trong giản tịch cảm thụ được bốn phía biến hóa trong mắt nồng đậm thật không thể tin so với phía ngoài linh khí đếm không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà lại nàng rõ ràng cảm giác mặt đất vẫn như cũ có liên tục không ngừng linh khí toát ra tiểu phong giá hỏa này đến cùng là làm sao làm cho linh khí này t r ê n lệch cũng quá lớn đi thoáng vận chuyển phương pháp hô hấp thổ nạp giản tịch cũng cảm giác thể nội khí lưu lớn mạnh một chút so với chính nàng trong nhà tu luyện có thể là nhanh hơn mấy chục lần có như thế địa phương tốt đều không sớm một chút để cho nàng đến nghĩ đến g i ả n tịch trong lòng không khỏi một trận phiên muộn muốn là sớm một chút tới nàng thực lực khẳng định không chỉ hiện tại điểm ấy t h ở phi phò g i ả n tịch nhìn lấy bốn phía phảng phất giống như rừng rậm nguyên thủy giống như phú quý sơn trong mắt một trận kinh ngạc lúc trước đến thời điểm nàng nhớ đến cái này trên núi còn ở không ít người bây giờ có chỉ là đại thụ che trời lúc này mới thời gian một năm biến hóa cũng quá lớn thời gian một năm cây có thể đã lớn như vậy trong lòng mang theo nồng đấm nghi hoặc nhảy lên lên đỉnh núi g i ả n tịch xa xa đã nhìn thấy cửa biệt thự đứng đấy một bóng người chính là tôn phong dung mạo không có biến hóa gì có thể nhìn qua tựa hồ có chút không giống nhau cho nàng một loại giống như mộng như ảo cảm giác trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một cỗ siêu nhiên tại ngoại vật khí chất truy en c ủ a tui nét lập tức ánh mắt quét qua liền bị tôn phong trên vai hỏa vũ hấp dẫn tôn phong trên vai cái này phượng hoàng g i ả n tịch cũng biết nhưng giờ phút này nhìn qua tựa hồ cao lớn hơn không ít một thân hoa mỹ lông vũ lộ ra càng thêm cao quý người cái tên này một năm này ngươi đều chạy đi đ â u rồi đến gần g i ả n tịch tức giận nhìn lấy tôn phong lúc trước rời nhà thời điểm g i ả n tịch nhưng không biết tiến vào côn lôn tiên cảnh lại không có tín hiệu tự nhiên càng là không có liên hệ muốn không phải giản lược mặt chỗ biết được nàng cũng không biết tôn phong mang theo tôn tiểu thánh đi nơi nào đi một chỗ tốt chật chật ngươi cái này tu vi không thể ra thế mà còn tại luyện khí kỳ quét gặp cái này tùy tiện biểu tỷ tôn phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu liên tục h ừ sao có thể theo ngươi so tôn phong tu chân sự tình nàng đương nhiên biết rõ tự nhận là là so già kém tôn phong mẹ ta đều đã tiên thiên cảnh gia gia của ta hắn đều đã bước vào thần h ả i cảnh ngươi tôn phong trận trắng mắt nói xong lời cuối cùng chỉ là lắc đầu liên tục giản tịch trong lòng giật mình lập tức mà đến lại là một cỗ tức giận đi lên trước phải dỗi tay ra liền muốn đi nắm tôn phong lỗ thai ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói nơi này linh khí nồng đậm như vậy cũng không sớm một chút gọi ta tới ngừng tôn phong thân hình l ó e lên đương nhiên sẽ không bị nằm nắm phải dôi tay ra một khối sáng lấp lánh linh thạch xuất hiện tại trong tay quả nhiên trông thấy tôn phong trong tay linh thạch giản tịch trực tiếp kinh trụ tiểu phong cái này thứ gì ta trong cảm giác gần chứa cường đại linh khí quét gặp cái kia hiện ra h à o quang màu nhũ bạch linh thạch giản tịch một đôi mắt hoàn toàn bị hấp dẫn ưa thích ưa thích thì tặng cho n g ư ờ i tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra tay phải nhẹ nhàng ném đi liền đem linh thạch đã đánh qua quá tốt rồi gặp tôn phong vậy mà thật đưa cho hắn giản tịch sắc mặt c u ồ nghỉ lập tức hai tay thận trọng đưa nó tiếp được nâng trong tay trái xem phải xem trong mắt hiện ra nồng đậm ánh sáng giản tịch cái kia như nhặt được trí bảo bộ dáng để tôn phong khẽ than thở một tiếng nếu như biết do hắn có vài chục vạn dạng này linh thạch không biết lại là cảm tưởng gì ngươi có phải hay không còn có thứ càng tốt trông thấy tôn phong thần sắc giản tịch ngẩng đầu kinh nghi nhìn lấy hắn thật chẳng lẽ có so cái này còn độ tốt không đùa ngươi cho ngươi tôn phong lắc đầu thiện tay quăng ra một vật giản tịch c u ố n quít tiếp nhận trứng mắt nhìn lại không khỏi trong mắt kinh ngạc giới tử người ta kết hôn mới đưa giới tử ngươi đưa ta giới tử làm gì cầm lấy cái kia phong cách cổ xưa giới tử giản tịch trong mắt nồng đậm không hiểu tuy nhiên trong tay giới tử nhìn qua có chút niên đại nhưng đối với bây giờ cũng coi là đạp vào tu chân giản tịch tới nói những đồ chơi này căn bản là không có cái gì hứng thú dưới cái nhìn của nàng còn không có trong tay linh thạch tới có sức hấp dẫn không muốn hay cầm về tới đi gặp giản tịch không thèm để ý chút nào bộ dáng tôn phong khẽ vươn tay trong miệng nhẹ nói nói ta muốn ta muốn mau nói đây là vật gì tại giản tịch xem ra làm cho hiện tại tôn phong đem ra được đồ vật khẳng định không phải đơn giản c h i vật đem trong cơ thể ngươi số lượng không nhiều chân nguyên phụ ở phía trên nhìn xem liếc mắt bị nàng chăm chú ôm vào trong ngực giới tử tôn phong buồn cười xoay người hướng về bên trong đi đến h o vừa xoay người tôn phong đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo kinh hô t h a n h âm chuyển đến tôn phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy giản tịch cả người sững sờ tại nguyên chỗ một đôi mắt khiếp sợ nhìn trong tay giới tử cái này y đ â là trong truyền thuyết không gian giới tử bởi vì tu chân sự tình giản tịch gần nhất có thể xem không ít huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết linh thạch khả năng nói không thể trực tiếp nhận ra đến nhưng là không gian giới tử thật sự là quá đặc thù đây chính là ở nhà lữ hành t h a m dò vô tận vũ trụ át không thể thiếu đồ vật trong tay giới tử có năm sáu cái mở lớn nhỏ bên trong đã thả không ít cùng trong tay một dạng hiện ra vận quang thạch đầu ở giữa nhất còn có một khối ngọc thạch đúng a tôn phong gật gật đầu một mặt bình tĩnh quá tuyệt vời thời khắc này giản tịch hưng phấn như đứa bé con nói liền muốn hướng về tôn phong đánh tới ngừng bên trong còn có công pháp và linh thạch chính ngươi xem thật kỹ một chút tôn phong phải dỗi tay ra chặn g i ả n tịch nghe tôn phong lời nói g i ả n tịch lập tức xem xét bên trong dựa theo trong sách viết ý niệm bao phủ khối kia ngọc thạch lập tức x u ề tay phải ra một khối ngọc thạch xuất hiện tại trong tay tiểu phong ngươi đối với ta thật sự là quá tốt biểu tỷ yêu ngươi chết mất quét mắt ngọc thạch bên trong nội dung g i ả n tịch cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái nguyên lai、like、cái này cũng là trong truyền thuyết linh thạch ta nhìn qua trong tay kia hiện ra vận quang thạch đầu giản tịch trong lòng càng là h ư n phấn không gian giới tử có công pháp có linh thạch cũng có đứng tại chỗ giản tịch tay nhỏ một chương linh thạch biến mất trước mắt lại xuất hiện tại trước mắt đúng là chơi đến quên cả trời đất đi thôi một cái không gian giới tử nhìn đem n g ư ờ i vui thoáng nhìn đằng sau phảng phất hài đồng giống như chơi lấy không gian giới tử giản tịch tôn phong lắc đầu liên tục ừ giản tịch trùng điệp hừ một cái đi theo có thể động tác trên tay lại là không co dừng lại một hồi đem linh thạch bỏ vào một hồi lại đem linh thạch lấy ra thiểu phong chơi như thế nào một h ồ i có chút mệt mỏi mới vừa đi vào phía sau rừng rậm giản tịch không khỏi nghi hoặc nhìn bên trên tôn phong tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng thực lực ngươi quá thấp ngươi cho rằng c ầ m thủ đồ vật không muốn tiêu hao tinh thần lực ở vào luyện khí kỳ giản tịch có thể đem ý niệm thăm dò vào bên trong liền đã rất tốt chương ò n n lấy lấy ra cầm lấy đi, i t t hào.、À. nghe vậy bảy trăm chín mươi tám phàm nhân cách ta xa một chút đã không gian giới tử không thể s o n g giản tịch không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bốn phía trong nháy mắt trong mắt giật mình so với sườn núi chỗ cây cối biệt thự này phía sau càng là bất p h ả m cái kia khoa trương đại thụ nhìn qua đều có trên trăm năm mà lại chung quanh không trung linh khí cũng là vượt xa sườn núi thiểu phong chúng ta cái này muốn đi chỗ nào biệt thự đã ở phía sau nhìn lấy chung quanh rừng rậm giản tịch trong mắt lóe lên một tia không hiểu thoáng nhìn giản tịch thần sắc tôn phong đoán được nàng vừa mới căn bản cũng không có chú ý tới biệt thự biến hóa chúng ta đều ở trong rừng rậm tôn phong cũng không quay đầu lại nói ra hiện tại có thời gian vừa vặn dạo chơi rừng rầm này thiểu phong t ố t t ố t một đầu lơn xà đi tới đi tới g i ả n tịch đột nhiên hai mắt co rụt lại kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy một con cự xà treo ở trên cây nhọn đầu vừa vặn đối lấy bọn hắn xà có thể đã lớn như vậy nhìn nó cái kia đầu liền biết kịch độc vô cùng không có việc gì trong rừng rậm một số tiểu động vật bên trong còn có rất nhiều tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra vẫn như cũ bình tĩnh đi tới Điều động vật. nhìn qua cái kia so với nàng còn to thân thể giản tịch trên mặt chấn động sai lăng nghe được tôn phong một câu tiếp theo càng là trong mắt kinh ngạc d ư ơ n g d ậ m này còn thật không đơn giản cái gì đều so sánh lớn đi một hồi giản tịch quả nhiên gặp tôn phong nói tới này khác động vật hai chân trực lập hành đi đều nhanh có nàng cao con thỏ còn có một cái béo đến không còn hình dáng hùng miêu tiếp lấy đi xuống cóc ghẻ rùa đen rất nhiều động vật bất quá đều lớn phía trên rất nhiều đừng nhìn ta cái này đều là tiểu gia hỏa sùng vật quét gặp bên cạnh giản tịch ánh mắt cổ quái tôn phong bình tĩnh nói ra t i ể u gia hỏa giản tịch thần sắc ngẩn ngơ trong nháy mắt trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ ấn tôn tiểu thánh tính cách xác thực phù hợp hắn phong cách hành sự trong lòng đang nói thầm giản tịch ánh mắt quét qua phía trước trong nháy mắt trong mắt sáng lên t i ể u gia hỏa t i ể u di tới ngươi đều không ra nhìn lấy cái kia đưa lưng về phía nàng bóng người nhỏ bé giản tịch một mặt hưng phấn ôm đi lên nói càng là một thanh đem thân ảnh kêu bế lên hôn đản người là ai a chính chơi lấy trò chơi nhìn lấy phim hoạt hình tiểu bố đinh nhìn qua cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ tử t h ở phì phò hô bị giản tịch ôm vào trong ngực cái đầu nhỏ còn thỉnh thoảng nhìn mặt đất nhìn đi không là tiểu gia hỏa nghe cái kia có điểm thanh âm tức giận giản tịch trong mắt giật mình ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên là một cái khuôn mặt xa lạ dài đến mi thanh ngục tú giờ phút này phồng lên khuôn mặt nhỏ mắt to hung hăng chừng lấy giản tịch còn không đợi giản tịch có động tác gì chỉ cảm thấy trong tay tiểu nhân nhoáng một cái thì nhảy xuống tiểu phong đây là nhìn lấy nhảy đến mặt đất lại lần nữa ôm lấy thích đập tiểu hải tử giản tịch trong mắt tràn đầy không hiểu nàng phát hiện tôn phong bên người luôn luôn xuất hiện một số thất thất bát bát tiểu hải tử hơn nữa còn không có một cái nào là nhân vật đơn giản tiểu bồ đinh cái này trên núi đại trận trận linh giản tịch cái kia ánh mắt cổ quái tôn phong suy đoán nàng khẳng định lại đem tiểu bố đinh làm thành con tư sinh của hắn t r ậ n linh nghe vậy giàn tịch sắc mặt s ư n g sở trong mắt tràn đầy vẻ khó tin không khỏi ngồi sổn người xuống dưới hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tiểu bố đinh ngoại trừ dài đến phấn điêu ngọc trác dị thường đ á n g yêu cũng không có còn lại chỗ đặc biệt ai nha người có phiền hay không a luôn tại cái này lắc lư đến lắc lư đi chính chơi lấy p h ấ n nộ chim nhỏ tiểu bố đinh nhìn lấy ngồi xuống coi hắn là lưa thưa có đồ quan sát giàn tịch t h ở phì phò nói quét mắt bên cạnh có chút bất đắc di tôn phòng tiểu bố đinh trùng điệp hừ một cái một thanh xếp lên ba cái thích đập tiểu chân vừa bước cứ như vậy biến mất tại giản tịch trước mặt đao đất đi xuống ngôi xồm giản tịch s ữ n g sờ nhìn trên mặt đất trong mắt tràn đầy thật không thể tin đi thôi đều tu chân cái này có cái gì ngạc nhiên thoáng nhìn giản tịch cái kia ánh mắt khiếp sợ tôn phong bất lực nói ra giản tịch cảm giác mình xác thực như cái đồ nhà quê chung quanh nhìn cái gì đều cảm thấy hứng thú đều cảm thấy ngạc nhiên tiểu phong tiểu thánh hắn ở đâu đã tới được một khoảng thời gian rồi có thể giản tịch thế mà không nhìn thấy tôn tiểu thánh cái này vô cùng không hợp lý â không phải ở phía trước sao tôn phong chép miệng ánh mắt nhìn qua phía trước chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển bọn họ vẫn như cũ tứ chi tám ngựa nằm trên mặt đất hoa tốt nồng mùi rượu kích động đi tới giản tịch trong nháy mắt đã nghe đến không trung nồng đậm gây mũi vị quét gặp tôn tiểu thánh nằm ngáy ho ho tay phải còn cầm lấy cái bình giản tịch đã biết được chuyện gì xảy ra g i a hỏa này thế mà say rượu nhìn lấy chung quanh một chỗ cái bình rất hiển nhiên không uống ít t i ể u phong ngươi cứ như vậy mang hải tử nhìn trên mặt đất ngủ say tôn tiểu thánh giản tịch lớn tiếng nói hắn thật không đơn giản uống chút rượu cũng không có gì tầm thương tiểu hải tử tôn phong đương nhiên sẽ không như vậy có thể tôn tiểu thánh căn bản cũng không phải là loại người bình thường thích uống uống rượu a liền để hắn uống tốt lấy tôn tiểu thánh thực lực hôm nay liền xem như uống phía trên mấy ngày mấy đêm uống đến dài đằng đắng chỉ sợ cũng không có chuyện gì h ừ mặc dù biết tôn tiểu thánh thực lực đến mà dù sao là h ả i tử giản tịch không khỏi lập tức chấu ngoặt u ố n g dưới t i ể u gia hỏa t i ể u gia hỏa đem tôn tiểu thánh bế lên giản tịch nhẹ doạng hô đừng lo nghĩ ta còn chưa ngủ đầy đủ đây tôn tiểu thánh mễ tây lấy hai mắt thuận miệng thì trả lời một câu ồ giản tịch tiểu di sao ngươi lại tới đây tựa hồ mới nhìn rõ người trước mắt tôn tiểu thánh sắc mặt hoan hỉ một đôi mắt đã mở thật lớn ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy nghe tôn tiểu thánh trên người mùi rượu giản tịch một mặt ghét bỏ nói tôn tiểu thánh tay nhỏ b a i xuống không thèm để ý chút nào nói ra h à o thiên khuyển nó lao bà chết rồi tâm tình không tốt liền bồi nó uống nhiều mấy chén theo tôn tiểu thánh tay nhỏ múa bốn phía mùi rượu bị hắn quét sạch sành xanh h à o thiên khuyển lao bà chết rồi ôm lấy tôn tiểu thánh giản tịch hai mắt sững sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh chỉ bóng người h à o thiên khuyển nàng tự nhiên nghe qua nhị lang thần ngồi xuống thần thú quét gặp nằm dưới đất đại hắc cẩu giản tịch nghĩ lại trong lòng đã sáng tỏ khẳng định là tôn tiểu thánh nuôi sùng v ậ n bị hắn lên cái hào thiên khuyển tên bên cạnh nghe tôn tiểu thánh lời nói tôn phong cũng là một trận sai lăng g i a hỏa này thật đúng là tiểu tinh quái đúng a nghe nói vợ của hắn như hoa bị người đánh chết cho nên ta cùng tiểu hắc k u y ể n cùng nó uống một nêm cựu cũng không biết người nào ghê t ẩ m như vậy đem hao thiên khuyển như hoa đánh chết tựa ở giản tịch trong ngực tôn tiểu thánh mặt mang hưu sầu nhìn lấy hao thiên khuyển nói ra sau cùng lại là phi thường tức giận như hoa tôn tiểu thánh lời nói có thể đem bên trên tôn phong hai người cấp nghe s ừ n g sốt giản tịch là kinh ngạc phía trên con chó này kỳ quái như thế tôn phong là ngạc nhiên hao thiên khuyển nhân tình gọi như hoa tựa hầu nghe đến tôn tiểu thánh thanh âm nằm dưới đất hao thiên khuyển hơi hơi mở ra hai mắt quét mắt tôn phong hai người vẫn như cũ bình tĩnh nằm trên mặt đất một buổi tối mượn rượu dài sầu rất rõ ràng để hao thiên khuyển tâm tình tốt rất nhiều tốt có linh tính một con chó a đối lên hao thiên khuyển cái kia cực kỳ nhân tính hóa ánh mắt giản tịch trong lòng phi thường kinh ngạc pham nhân cách ta xa một chút đừng tại đây q u ấ y r à y ở nhà ngươi cầu ra gặp giản tịch có ngồi s ồ m xuống nuốt ve nó tư thế hao thiên khuyển miệng nói tiếng người nó nửa ngồi lấy thân thể giản tịch một tay chỉ hao thiên khuyển ngẩng đầu sững sờ nhìn qua tôn phong t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi chín tiền bối nó nói không sai không có việc gì tốt nhất đừng trêu chọc nó nên tiếp giản tịch ngạc nhiên ánh mắt t ô n phong nghiêm trang nói hao thiên khuyển cũng không phải tôn tiểu thánh nuôi sùng vật tuy nhiên pháp lực của nó bị phong ấn rất nhiều có thể cũng không phải tôn phong có thể đối phó h ú n g chi mới luyện khí tu v i giản tịch ùng n ục giản tịch hung hăng nuốt một c h u ngụm nước đứng lên đối với tôn phong hoảng sợ nói thế nhưng là nó biết nói chuyện à? một con chó biết nói chuyện tôn phong bên người vậy mà lại toát ra một cái biết nói chuyện chó giản tịch tiểu di hao thiên khuyển tâm tình không tốt chúng ta thì không nên q u ấ y r à y nó ta nói cho ngươi à đoạn thời gian trước ta cùng ba b à tôn tiểu thánh nhảy xuống tới lôi kéo giản tịch thì hướng về nơi xa đi đến lâu như vậy không gặp giản tịch tôn tiểu thánh lại bắt đầu hắn nói khoác sự tích tôn phong lắc đầu đúng vào lúc này chung điện thoại di động vang lên quét qua điện báo biểu hiện tôn phong thần thức quét ngang mà ra trong nháy mắt liền phát hiện đứng ở chân núi một đạo quen thuộc ngạch bóng người lâm nhất tiên huyết nguyệt về sau tôn phong cùng hắn thì rất ít gặp mặt quả như phương nhiên nói lâm nhất tiên đã phá vỡ mà vào thần hải cảnh không chỉ có thực lực b ộ t phá mà lại tóc đen đầy đầu cả người lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn lâm đạo hữu tới là được đứng ở phía dưới lâm nhất tiên căn bản cũng không có cảm giác được tôn phong thần thức chỉ cảm thấy bên thai một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên vốn là mắt mang ngạc nhiên nhìn lên trước mặt đại trận lâm nhất tiên giờ phút này càng là trong lòng kinh ngạc xem ra lấy không phải ngày xưa tôn phong quét gặp trước mắt tự động tách ra mê vụ lâm nhất tiên tâm bên trong c ả m khái tôn phong có thể phát hiện hắn nhưng hắn lại không có chút nào phát hiện hiển nhiên tôn phong thực lực xa ở trên hắn tuy nhiên nghe phương nghiễn nói qua phú quý sơn phía trên ngạc nhiên thật là bước vào bên trong mới hiểu được phương nghiễn ngay lúc đó cảm thụ tụ tại chân núi mọi người nhìn lấy lại là đi lên một người trong mắt đều là ngạc nhiên nhưng lại không quá mức biện pháp lâm đạo hữu đã lâu không gặp xúc ở trong rừng tôn phong nhìn lấy bước nhanh mà đến lâm nhất tiên mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười đi tới lâm nhất tiên cũng không có tiến lên mà chính là ngừng ngay tại chỗ hạ lên đại lượng tôn phong lập tức hai tay chắp tay một mặt cùng k í n h nói tôn tiền bối đây là quét gặp lâm nhất tiên khách khí như thế đến là để tôn phong kinh ngạc con đường tu hành vốn là lấy tu vi luận bối phận một tiếng tôn tiền bối làm đến lâm nhất tiên phát giác chính mình căn bản là nhìn không thấu tôn phong tu vi cảm giác thăm dò vào phảng phất một phiến ông dương đại hải không có cuối cùng tùy ngươi gặp lâm nhất tiên kiên trì như vậy tôn phong cũng không so đo đây là mấy cái phá không phủ có thể trợ ngươi tiến vào cái kia côn lôn tiên cảnh bên trong lắc đầu tôn phong tay phải ném đi côn lôn tiên cảnh lâm nhất tiên rõ ràng bị tôn phong lời nói trần đến hai mắt kinh ngạc nhìn hắn tôn phong cũng không có dầu g m đại khái giảng giải bên trong tình cảnh đương nhiên chỉ là nói trong đó thế lực phân bố cùng tu sĩ thực lực viễn cổ thiên đình toái phiến công việc cũng không có nói ra tôn phong lời nói để lâm nhất tiên tràn đầy kinh ngạc có thể càng khiếp sợ tại tôn phong lại nhưng đã đi và o qua nhìn hắn bây giờ dáng vẻ sợ là ở trong đó thu hoạch rất nhiều côn lôn tiên cảnh cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy giữa các tu sĩ tranh đấu thế nhưng là tầm thường sự tình quét gặp lâm nhất tiên trong mắt hỏa nhiệt t ô n phong nhẹ nói nói làm phiên tiền bối lo lắng lần này tiền đến cũng chỉ là tìm kiếm mao sơn đạo thống đăng nhập choenu ạ toải lâm nhất tiên hai tay c h ắ p tay trong mắt cảm kích nhìn tôn phong tuy nhiên trước kia cùng tôn phong quan hệ cũng tạm được nhưng hôm nay hai người thực lực cách xa tôn phong còn có thể như thế lợi hắn quả thật làm cho hắn cảm động tôn phong nhúng mày côn lôn tiên cảnh bên trong tông môn nghe qua không ít có thể mao sơn đến là chưa từng nghe nói tiền bối có thể từng ở trong đó nghe nói mao sơn thoáng nhìn tôn phong thân sắc lâm nhất tiên lấy vội hỏi tôn phong lắc đầu hắn tiến vào bên trong thời gian một năm có thể đại bộ phận đều tại viễn cổ thiên đình nát bên trong ngoại trừ sáu đại tông môn còn lại tông môn biết rất ít lâm nhất tiên cũng là khe than thở một tiếng hắn hiện tại bất quá thần hải cảnh ấn tôn phong vừa rồi nói tiến vào bên trong đúng là cực kỳ nguy hiểm nơi này có điểm linh thạch có thể cho ngươi dùng để tu luyện tôn phong xoay tay phải lại lấy ra mấy khối linh thạch đưa cho lâm nhất tiên đương nhiên chỉ là cấp một ít linh thạch tuy nhiên tôn phong không gian giới tử còn có mấy cái cũng không có tùy tiện đưa người đạo lý đa tạ tiền bối trông thấy tôn phong đưa tới linh thạch lâm nhất tiên nhãn bên trong cuồng hỉ thân là đương đại mao sơn phái trường môn hắn nhưng là rất rõ ràng những linh thạch này tác dụng không chỉ có thể dùng tới tu luyện hơn nữa còn có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào không có chuyện gì tôn phong lơ đễnh nói ra hạ phẩm linh thạch hắn có rất nhiều mà lại phú quý sơn hiện tại linh khí nồng đậm như vậy trừ phi ngàn cân treo sợi tóc tôn phong cũng không tính dùng linh thạch tu luyện cũng đến vội vã lâm nhất tiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi không chỉ có đạt được tôn phong nói phá không phủ còn mà bên ngoài thu hoạch được không ít linh thạch kỳ thật hắn rất muốn tại tôn phong nơi này tu luyện có thể trong lòng gấp côn lôn tiên cảnh sự tình đành phải rời đi đưa đi lâm nhất tiên tôn phong chỉ thấy giản tịch ngồi ở phía xa một mặt kinh hãi nghe tôn tiểu thánh kể chuyện xưa cái kia cường đại thần thông địa phương cổ quái để giản tịch vô cùng mê mẩn côn lôn tiên cảnh tiểu gia hỏa ngươi chừng nào thì cũng mang ngươi tiểu di trước đi xem một chút giản tịch ngồi ở một bên hai mắt ngạc nhiên nhìn lấy tôn tiểu thánh tông môn đông đảo tu chân giả chỗ nào cũng có giản tịch trong lòng có điểm không kịp chờ đợi có thời gian nhiều tu luyện một chút thì ngươi thực lực này chỉ sợ đi vào liền cái tiểu hài tử đều đánh không thắng thoáng nhìn giản tịch trong mắt hỏa nhiệt tôn phong không chút khách khí đã kích nàng côn lôn tiên cảnh bên trong bởi vì hư không trong linh khí nồng đậm quan hệ thực lực xa mạnh hơn xa địa cầu mọi người tôn phong mặc dù nói hơi cường điệu quá nhưng lại cũng không kém nhiều hừ gặp tôn phong như thế đã kích nàng giản tịch không khỏi trùng điệp hừ một cái tiểu di ta ba ba nói không sai tuy nhiên những tên kia ta đều không để tại mắt lực đáng tiếc thực lực ngươi quả thật có chút yếu gà a ngồi tại bên trên tôn tiểu thánh trên dưới dò xét giản tịch mấy người nghiêm trang nói hiện tại liền tôn tiểu thánh đều nói nàng thực lực dưới đáy giản tịch nhất thời có chút xấu hổ đợi lát nữa ta thì đi tu luyện nghĩ đến tôn phong vừa mới giao cho nàng không gian giới tử còn có công pháp giản tịch thở phì phò nói tôn phong không nói gì dậm chân hướng về nơi xa đi đến tôn phong cũng đã nhìn ra giản tịch là thật lâu không gặp tôn tiểu thánh không phải vậy đã sớm tu luyện đi quả nhiên một hồi thời gian tôn tiểu thánh liền đem nàng mang tới sinh mệnh c h i thụ lần thứ nhất đạp vào sinh mệnh c h i thụ giản tịch trong nháy mắt liền bị tình cảnh trước mắt c h ấ n trụ Cái giàn n y g có người sẽ đánh nhiều tịch n Thánh bốn giản Tiểu quét mắt t đối với phía, nhẹ nói nói. Tốt. Giản tịch trọng t tịch t Giản trọng gật đầu nàng vừa mới đã thấy trong tu luyện giản nhan mấy người mà lại cây to này thượng linh khí nồng n ặ p nhất tự nhiên là tu luyện chỗ tốt nhất t r ư ơ n g tám trăm người nào cầm t a móng heo hao thiên quyển người nói bụng không các loại giản tịch tiến vào tu luyện về sau tôn tiểu thánh lại hưng phấn nhảy xuống tới nói thế nào cũng coi là cái thần tiên mấy năm không ăn cơm h à o thiên quyển cũng không có cảm giác gì có thể không đợi h à o thiên quyển đáp lời tôn tiểu thánh nói tiếp thời gian hơn một năm cũng chưa từng ăn đồ nướng lần này được thật tốt ăn chút lúc trước tại côn lôn tiên cảnh thời điểm tôn tiểu thánh thì hoài niệm địa cầu mỹ thực có thể đêm qua vào xem lấy uống rượu thế mà quên điểm chút ăn đến bây giờ nhìn thiên không tình cảnh cũng kém không nhiều giữa trưa tôn tiểu thánh tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn tiểu thánh ta cũng m u ố n ta cũng m u ố n nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho tiểu hắc khuyển vừa nghe đến tôn tiểu thánh muốn ăn một chút đến xoay người thì bỏ lên vốn là nằm ở bên cạnh lơ đ ế n h hao thiên khuyển quét gặp tiểu hắc khuyển trong mắt hỏa nhiệt lại là có chút nghi hoặc một buổi tối ở chung hao thiên khuyển cũng phát hiện trước mắt hai người này lai lịch đều không đơn giản theo lý mà nói thực lực thế này cường đại thế hệ tất nhiên sẽ không tham ăn cái này nhân gian ngũ cốc hoa màu dù sao ăn nhiều thế nhưng là rất ảnh hưởng tu luyện chẳng lẽ cùng tối hôm qua t i ể u một dạng cực kỳ tốt uống nghĩ đến tối hôm qua không say không về rượu trắng hao thiên khuyển trong miệng nói thầm nhìn lấy bên cạnh lộ ra có chút không kịp chờ đợi tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển hao thiên khuyển trong lòng không khỏi lóe qua vẻ mong đợi tốt hôm nay một lần muốn ăn cái đầy đủ tôn tiểu thánh cũng là trong mắt vội vàng thân thủ thì hướng về túi sơ s ạ n g lại phát hiện điện thoại di động không ở phía sau phía trên mới nhớ tới sớm chút thời gian thì đưa điện thoại di động cấp tiểu bố đinh đi chơi thân thức tìm tòi tôn tiểu thánh trước tiên liền phát hiện ngồi s ổ m ở một cái trên cây hết thích đập tiểu bố đinh tiểu bố đinh điện thoại di động của ta đâu nhìn lấy đã hoàn toàn bị thích đập vây quanh tiểu bố đinh tôn tiểu thánh la lớn rất rõ ràng h ô m q u a hắn mua thích đập đã đưa tới giống như bị ta nhét vào trên mặt cỏ chính ngươi tìm phía dưới tiểu bố đinh trên dưới nhìn thoáng qua không thèm để ý chút nào nói ra hiển nhiên thích đập đạ tới tay tiểu bố đinh đối tôn tiểu thánh nhưng là không còn cái gì khách khí người cái tên này nghe thấy tiểu bố đinh đem hắn điện thoại di động tiện tay mất đi tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lập tức thần thức đem phú quý sơn đ ỉ n h bao phủ quả nhiên một hồi thời gian thì ở phía xa cỏ dại bên trong phát hiện điện thoại di động của hắn còn tốt không có trời mưa không phải vậy chắc là phải bị làm hư trong lòng tức giận tôn tiểu thánh liếc mắt tiểu bố đinh phương hướng suy nghĩ một chút vẫn là không tính toán với hắn lập tức đốt lên thức ăn ngoài mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh thật hưng phấn hướng về dưới núi chạy tới ta thức ăn ngoài ở đâu thoan đi ra tôn tiểu thánh nhìn lấy chân núi quay chung quanh rất nhiều người ảnh trong miệng la lớn hôn thế tiểu ma vương là hôn thế tiểu ma vương xuất hiện hôn thế tiểu ma vương đại nhân chúng ta nguyện bái ngươi làm thầy mời nhận lấy chúng ta sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu tôn tiểu thánh vừa mới xông tới thì bị một đám người vây quanh trong nháy mắt quỳ lấy đất gặp không đến viêm đế bây giờ nhìn đến hôn t h ế tiểu ma vương tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này dưới cái nhìn của bọn họ mặc kệ là bái tôn tiểu thánh vẫn là tôn phong cũng là vì tu chân chỉ cần có thể thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội liền xem như bái một đứa bé vi sư có cái gì không được bao nhiêu người vì gặp tôn tiểu thánh một mặt mà không được môn hộ bây giờ cơ hội đang ở trước mắt tự nhiên chăm chú nắm trong tay có một bộ phận người càng là ôm lấy tôn tiểu thánh b ắ p đùi sư phụ đều kêu lên nơi xa s o n g tay mang theo cái túi thanh niên sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt một trận không hiểu hắn chỉ là người bình thường căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì đi ra ta thức ăn ngoài tôn tiểu thánh hiện tại làm sao có thời giờ để ý tới bọn họ một đạo khí thế c u ố n qua tất cả mọi người đều bị quét ra một mặt mừng khấp khởi cầm qua nơi xa nhân viên giao thức ăn trong tay thức ăn ngoài thân hình nhảy trộm thì biến mất tại trước mắt mọi người sư phụ gặp tôn tiểu thánh trực tiếp rời đi không ít người nằm dạp trên mặt đất ngửa mặt lên trời bi thiết nhìn đến bên trên nhân viên giao thức ăn sửng sốt một chút nhìn cái gì vậy gặp bên cạnh còn có một người bình thường trong sân giác tỉnh giả quát khẽ một tiếng nhất thời một đạo khí thế đưa ra muốn không phải nơi này là viêm đế địa bàn khẳng định nhất trưởng đem đánh bay dù sao đường đường giác tỉnh giả đúng là bị một người bình thường nhìn đến tình cảnh như thế quét gặp mọi người chung quanh trong nháy mắt sắc mặt không tốt thanh niên kia lập tức chạy trối chết hao thiên quyển người mau tới ăn dẫn theo túi lớn chạy tới tôn tiểu thánh hướng về xa xa hao thiên quyển hô đến mức tiểu hắc quyển hoàn toàn không dùng tôn tiểu thánh nói chuyện đã sớm một mặt hưng phấn chạy tới nhìn lấy tôn tiểu thánh mở ra cái túi đi tới hao thiên quyển nhẹ nhàng ngửi ngửi trong mắt một tia sáng hiện lên tuy nhiên nó đi theo nhị lang thần đến qua không ít lần nhân gian có thể chưa từng có ăn rồi vật như vậy hao thiên quyển ăn ngon lắm ngươi nếm thử tôn tiểu thánh trực tiếp cầm ra một cái đùi gà nướng ném cho hao thiên khuyển chính mình cũng cầm một cái đại đùi gà màu vàng nóng trên đùi gà mang theo một chút mỡ đông nhẹ nhẹ hít một hơi nhất thời tràn đầy mùi thơm tôn tiểu thánh hung hăng cắn một cái hoa vẫn là mùi vị quen thuộc thật sự là quá mỹ vị an tôn tiểu thánh liên tục tán thưởng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây ngất nhìn lấy đùi gà hao thiên khuyển quét mắt tôn tiểu thánh biểu lộ trong mắt cũng là kinh ngạc lập tức cắn một cái thịt gà xốp mềm lại chân mềm ngậm ở miệng vô cùng có nhai kình hao thiên quyển trong nháy mắt thì yêu mến cái mùi này ha ha ta liền nói ăn rất ngon đi nhìn qua c h ư ớ c mắt thì lang thôn hổ ế t hao thiên quyển tôn tiểu thánh đắc ý nói ra bên trên tiểu hắc quyển đã không có thời gian nói chuyện trong mồm đã chất đầy đồ vật không nghĩ tới trần thế còn có mỹ vị như vậy đồ vật ăn dưới một cây đùi gà hao thiên quyển t h ầ n s ắ c rất là kinh ngạc hắc hắc ăn hết mình ta có rất nhiều một tay cầm đùi gà tôn tiểu thánh tay nhỏ vỗ ngực một cái một mặt hào sảng nói ồ tiểu thánh làm sao có k h ó i đùi gà biến mất không thấy ngôi s ổ m ở bên cạnh l ệ n h ra cái đầu ăn đến say x ư a ngon lành tiểu hắc h u y ể n đột nhiên hai mắt co g i ụ t lại hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt cái túi không thấy ta xem là bị ngươi ăn tôn tiểu thánh mắt to nhìn một cái hừ hừ nhìn lấy nó tiểu hắc h u y ể n gia hỏa này hiện tại đã có tiền như vậy thế mà còn chơi những thứ này tiểu thói quen tiểu thánh thật ngươi nhìn lại một cái đùi gà không thấy bị tôn tiểu thánh đoan luồng tiểu hắc h u y ể n nhìn chằm chằm cái túi lớn tiếng nói ă n đùi gà tôn tiểu thánh gặp tiểu hắc h u y ể n không giống nói đùa không khỏi cũng là ngồi xuống hai mắt chăm chú nhìn cái kia cái túi quả nhiên một hồi thời gian cái này hạ không phải đùi gà mà chính là một khối heo nương vó hư không tiêu thất tại trong túi ta dựa vào ai trộm ta chân heo đứng ở trong sân tôn tiểu thánh thở phì phò nhìn lấy bốn phía lấy thực lực của hắn vừa mới vậy mà đều không có nhìn ra cái nguyên cớ hắn căn bản cũng không có ở chung quanh cảm giác được linh khí ba động cái kêu móng heo thì biến mất ở trước mắt tôn tiểu thánh nói chuyện như thế công phu lại là tốt mấy thứ đổ biến mất tại trong túi chương tám trăm linh một tiểu tặc tiểu thánh ta liền nói ta không có lửa ngươi đi gặp tôn tiểu thánh rốt c ụ c tin tưởng nó tiểu hát khuyển lớn tiếng nói người nào đứng ra cho ta nhìn lấy lại là biến mất tại trong túi đồ vật tôn tiểu thánh thở phì phò hô ngôi vị quen thuộc thật vất vả ăn được một hồi thế mà mạc danh kỳ diệu bị người đánh cắp đi tiểu thánh ngươi nói có phải hay không là chủ người làm tiểu h á c khuyển quét mắt bốn phía trong miệng nhẹ nói nói như thế thần không biết quỷ không hay tất nhiên là thực lực cường đại thế hệ phú quý sơn đỉnh ngoại trừ tôn phong chỉ sợ cũng không có người nào có thể làm được điểm ấy không phải đứng ở trong sân tôn tiểu thánh cao mày trong mắt rất là không hiểu lấy tôn phong tính cách cũng sẽ không như thế làm mà lại tôn tiểu thánh cũng không có ở chung quanh cảm giác được một tia khí tức quen thuộc tôn tiểu thánh hiện tại thế nhưng là bát cựu huyền công nhị chuyển c h i cảnh cùng tôn phong thực lực không sai biệt nhiều nếu như là tôn phong làm không có đạo lý không phát hiện được bên cạnh ăn đồ vật hao thiên khuyển trong mắt nghi hoặc ánh mắt lại là hướng trên mặt đất nhìn lại tựa hồ là từ dưới đất bị người đánh cắp đi hao thiên khuyển bị phong ấn phần lớn pháp lực không phải vậy khẳng định trước tiên liền có thể phát hiện dưới mặt đất tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lập tức đem mấy cái túi nhắc đúng vào lúc này một cái trắng non nà tiểu vươn tay ra đến bắt hụt ai tiểu hát khuyển trong mắt kinh hãi há miệng ra thì cắn đi lên ai nha mấy người chỉ nghe cơ sở hạ một đạo kêu đau thanh âm tiếp lấy cái kia trắng như tuyết tay nhỏ trong nháy mắt co lại xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa chạy đi đâu tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ thân hình nhảy lên thì nhảy xuống phú quý sơn đỉnh thế nhưng là địa bàn của hắn không nghĩ tới lại có người dám ở chỗ này dương ai tiểu h ắ c khuyển gặp tôn tiểu thánh đuổi theo lập tức hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ba cái đầu nhìn chăm chú vào bốn phía trong miệng lại là không có dừng lại một cùng đại đùi gà sổ soạt sổ soạt, soạt a n đến hang say bên cạnh h à o thiên khuyển cũng là không có để ý hoàn toàn chìm đắm trong trước mắt mỹ thực bên trong tiểu thánh không có đuổi tới cái kia ra hỏa sao cẩn thận đề phòng nhìn lấy bốn phía tiểu hát khuyển quét gặp nơi xa đi tới tôn tiểu thánh kỳ quái hỏi trước mắt đã không thấy tăm hơi cũng không biết chạy đi đâu tôn tiểu thánh to mày trong mắt rất là không hiểu trong nhà còn có ai có thể có loại thủ đoạn này ngoại trừ tôn phong bên ngoài tôn tiểu thánh có thể nghĩ tới chỉ có tiểu bố đinh nhưng mới rồi hắn đi xem tiểu bố đinh chính ôm lấy thích đập nhìn phim hoạt hình nhìn đến cười ha ha cả người hoàn toàn chìm đắm trong bên trong có phải hay không tiểu bố đinh tiểu h ắ c khuyền đồng dạng hoài nghi đến tiểu bố đinh dù sao vừa mới cái kia một đoạn trắng như tuyết tay nhỏ xem xét thì là tiểu hải tử toàn bộ phú quý sơn phía trên ngoại trừ tôn tiểu thánh cũng chỉ có tiểu bố đinh giống như không phải hắn ta đi qua thời điểm hắn vừa lúc ở nhìn phim hoạt hình tôn tiểu thánh nghiêng cái đầu nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu khẳng định là giả vờ chúng ta bây giờ lại đi qua nhìn một chút tiểu h ắ c khuyển trầm tư một chút trong miệng trịnh trọng nói ra tôn tiểu thánh nết miệng cũng cảm thấy tiểu h ắ c khuyển suy đoán có chút chính xác dù sao cái này phú quý sơn phía trên trừ bọn họ đã không có mấy người nói mấy người liền trực tiếp dẫn theo cái túi vừa đi vừa ăn hướng về tiểu bố đinh phương hướng đi đến đối mặt như thế mỹ thực vốn là nằm không muốn động hao thiên khuyển cũng là nhàm chán theo ở phía sau may ra cái này một hồi thời gian cái kia trộm ăn đồ ăn tiểu tặc đến là chưa từng xuất hiện ồ tiểu bố đinh làm sao không thấy nhìn phía xa bãi cỏ tôn tiểu thánh trong mắt giật mình vừa mới hắn đều nhìn đến tiểu bố đinh nhu thuận ngồi dưới đất chơi thích đập lúc này mới chỉ trong chốc lát thế mà thì biến mất không thấy đứng dưới tàng cây tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền một đôi mắt bốn phía nhìn loạn có thể căn bản cũng không có phát hiện một bóng người ẩm người nào nệ ta đứng ở phía dưới tiểu hắc huyền đột nhiên cảm giác đầu bị người đập một cái không khỏi sắc mặt giận dữ ngầm đầu nhìn lại đỉnh đầu tươi tốt cây cối căn bản là không nhìn thấy cái gì ồ tiểu thánh ngươi nhìn cái này đưa chân trước vuốt vuốt đầu tiểu hắc k h u y ể n túi đầu xem xét nhất thời sắc mặt kinh hãi chỉ thấy bên trên cỏ dại bên trong nằm một cái bị gặm đến sạch sẽ bóng bẩy đùi gà xương là cái kia tiểu tặc tôn tiểu thánh trong mắt giật mình nhìn lấy đỉnh đầu cây cối trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận chi sắc tiểu hắc k h u y ể n cũng là phẫn nộ phi thường an bụng bọn họ đồ vật coi như xong còn dám cầm xương gà nện nó tứ chi đạt một cái lập tức đi theo tôn tiểu thánh đằng sau hướng về không chung bay đi một người một chó thận trọng đẩy ra nhánh cây chỉ thấy một người trong đó bóng người nhỏ bé ngồi xổm ở trên nhánh cây hai tay ôm lấy móng heo gặm đến mặt mũi tràn đầy đầy mỡ chính là lúc trước tôn tiểu thánh nhìn đến tiểu bố đinh tựa hồ trước mắt móng heo quá mỹ vị tiểu bố đinh căn bản cũng không có phát hiện đến gần hai người、Tốt. tiểu ố t t bố đinh quả nhiên là ngươi tôn tiểu thánh nhảy ra ngoài một mặt tức giận nhìn lấy hắn lúc trước đem hắn điện thoại di động nhét vào trong b ù i cỏ coi như xong hiện tại còn ăn vụng bọn họ đồ vật thật sự là quá ghê tởm a chính chuyên chú ăn móng heo tiểu bố đinh bị tôn tiểu thánh kêu to một tiếng hù đến song tay run một cái móng heo thì hướng về phía dưới rơi đi t a móng heo nóng nảy tiểu bố đinh thân hình nhảy lên thì nhảy xuống tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc bắt lấy móng heo tiểu bố đinh thân hình lóe lên thì biến mất tại trên cây khô đáng giận để hắn trốn thoát lướt gần tôn tiểu thánh nhìn lấy đã hoàn toàn mất đi tung tích tiểu bố đinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ hắn hiện tại mới nhớ tới toàn bộ phú quý sơn đều bị đại trận bao phủ mà trưởng khống đại trận cũng là tiểu bố đinh muốn bắt đến hắn cũng không có đơn giản như vậy chạy đi đ â u rồi tiểu h ắ c khuyển cảm giác khuyết chương ra có thể căn bản là không phát hiện được tiểu bố đinh khí tức gia hòa này tôn tiểu thánh đứng tại chỗ thở phì phò nhìn lấy bốn phía bổ l ô bổ vù đến bắt ta à? ngay tại một người một chó tức giận thời điểm chỉ thấy trước mắt trên cây khô tiểu bố đinh lại thoan đi ra trong tay cầm móng heo tiểu bố đinh vậy mà phun đỏ tươi đầu lưỡi hướng bọn họ làm m ặ t quỷ hôn đ à n cái này có thể đem tôn tiểu thánh chọc tức an vụng bọn họ đồ vật còn dám tới chế rêu bọn họ đông chạy lên đi tôn tiểu thánh cũng là đấm tới một quyền đại thụ kịch liệt lắc lư vẫn là tôn tiểu thánh chứa chấp một bộ phận khí lực không phải vậy khẳng định đem đại thụ đánh thành toai phiến trung điệp đánh vào trên cây khô nhất quyền rất hiển nhiên không có đụng tới tiểu bố đinh trên cây khô phía trên tiểu bố đinh lại xông ra vẻ mặt đắc ý nhìn lấy bọn hắn quá ghê tởm tiểu hát khuyền đ ã tức giận đến kịch liệt thở dốc tứ chi đạp một cái chạy đi lên nhưng đồng dạng như lúc trước căn bản là bắt không được tiểu bố đinh chỉ thấy tiểu bố đinh lại từ một địa phương khác xông ra cái này hạ thủ phía trên gãi lại là một chuôi gà ngươi tốt tôn tiểu thánh quay đầu nhìn lại phát hiện trong túi lại ít đi rất nhiều tiểu bố đinh ngươi xong đời ta bắt đến ngươi ta nhất định muốn đánh chết ngươi nhìn qua nơi xa đắc ý tiểu bố đinh tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ nắm thật chặt tiểu bố đinh căn bản cũng không để ý đây chính là tại hắn đại trận bên trong ngoại trừ tôn phong căn bản cũng không có người nào có thể bắt lấy hắn chương tám trăm linh hai bị đánh tơi bởi tiểu bố đinh tiểu thánh làm sao bây giờ nhìn lấy trong túi mất đi thực vật tiểu h ắ c khuyển mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ tiểu bố đinh năng lực tiểu h ắ c khuyển vẫn là rõ ràng một chút ban đầu ở viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong cũng là bị ra hỏa này cấp k h ố n trụ muốn bắt đến hắn chỉ sợ càng là khó càng thêm khó bây giờ chỉ có dựa vào ba ba tôn tiểu thánh nhìn phía xa đắc ý tiểu bố đinh mặt mang bất đắc dĩ nói muốn là cùng hắn cứng đối cứng đánh nhau c ò n tốt có thể tiểu bố đinh rõ ràng liền không có ý tứ này chỉ là muốn ăn hắn đồ vật ăn một chút gì tôn tiểu thánh không phải mua không nổi có thể dạng này vụng trộm bắt hắn quả thực để hắn phẫn nộ g i a hỏa này hiện tại thích đập đã tới tay căn bản thì không cho tôn tiểu thánh mặt m ũ i vậy ta đi nói cho chủ nhân tiểu h ắ c khuyển khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình lập tức la lớn nghe được bọn họ muốn đi nói cho tôn phong tiểu bố đinh không khỏi trong lòng co rụt lại đối với hắn hôm nay tới nói lo lắng cũng chỉ có tôn phong một người tôn tiểu thánh vô dụng tiểu h ắ c khuyển vô dụng bắt không được ta sẽ chỉ đi cáo trạng đồ vô dụng tiểu bố đinh theo thân cây bên trong sông ra một mặt chế dễu nhìn lấy tôn tiểu thánh bọn họ người d ậ m chân đi ra tiểu h ắ c khuyển trong n g á y mắt biến sắc nó thế nhưng là đường đường địa ngục tam đầu khuyển thế mà bị một đứa bé khinh thường hiện tại ngược lại để nó đi cũng không được không đi cũng không được hôn đ à n có loại đi ra nhìn ta đánh không chết ngươi tôn tiểu thánh thở phì phò xông tới có thể tiểu bố đinh rõ ràng không cùng hắn đánh nhau ý tứ chân nhỏ một trận cả người lại không nhập dưới thân thân cây bên trong ta thì không ra hừ hừ tiểu bố đinh thân hình từ đằng xa xông ra trong tay lại tăng thêm mấy thứ đồ nhìn đến tôn tiểu thánh mấy người nổi trận lôi đình tôn tiểu thánh chưa từng có nghĩ đến tiểu bố đinh thế mà lại như thế đáng giận bên trên tiểu h ắ c khuyển cũng là tức giận đến toàn thân lông đen đều thẳng đứng lên một đôi mắt phun lửa nhìn lấy tiểu bố đinh ánh mắt xéo qua quét qua tiểu h ắ c khuyển phát hiện một bóng người không khỏi sẽ tới đại biểu ca ngươi có biện pháp nào không bắt đến tiểu tử ghê t ầ m này tiểu h ắ c khuyển còn nhớ rõ lúc trước nó muốn khiêu khích hao thiên khuyển thời điểm cái tia khí thế cường đại ép tới nó động đều không động được t r u n g quanh là một cái rất lớn trận pháp trừ phi hắn tới gần ta ba mét bên trong không phải vậy bắt không ngừng hắn quét gặp nơi xa trên cây khô đắc ý tiểu bố đinh hao thiên khuyển nhẹ nói nói tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển ăn ngon như vậy dễ uống khoản g đai nó đã tiểu hắc khuyển nhấc lên hao thiên khuyển cũng không tiện trốn tránh hao thiên khuyển người có biện pháp đứng tại bên cạnh v ù v ù thở dốc tôn tiểu thánh ngay vậy trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ ừng hao thiên khuyển nhẹ nhàng gật đầu muốn không phải thực lực bị phong ấn đại bộ phận bắt lấy tiểu bố đinh còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay gặp hao thiên khuyển có biện pháp tôn tiểu thánh không khỏi lôi kéo tiểu h ắ c khuyển mấy cái thân ảnh vây tại một chỗ trong miệng nói nhỏ xa xa tiểu bố đinh nhìn lấy vây tại một chỗ mấy người trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc bất quá trong lòng hắn cũng không lo lắng dù sao nó nhưng tại đợi trong đại trận này ngoại trừ chủ nhân của hắn không có người nào có thể bắt lấy hắn cứ làm như vậy đi tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ trong mắt hiện ra nồng đầm vui mừng đợi lát nữa bắt được tiểu bố đinh nhất định muốn thật tốt đánh cho hắn một trận không phải vậy thực sự khó tiêu mối hận trong lòng lập tức tại tiểu bố đinh ánh mắt nghi hoặc bên trong tôn tiểu thánh mấy người dẫn theo cái túi thế mà đi hừ hừ muốn bắt đến ta cũng không có đơn giản như vậy ă n người tốt tiểu bố đinh một đôi mắt vẫn như cũ nóng bỏng nhìn lấy bị tôn tiểu thánh xách tại cái túi trong tay lúc trước hắn chỉ là nhìn tôn tiểu thánh bọn họ ăn hăng say vụ trộm cầm một khỏa không nghĩ tới thật sự là quá tốt ă n Tiểu bố đ tiểu tiểu ừ nhìn thân h lấy trên tay đã không nhiều ngươi tốt tiểu bố đinh thân hình chìm xuống chậm chạp biến mất ở trong đất bùn hào thiên quyển ngươi có thể nhất định muốn đem tiểu bố đinh bắt lấy a gặp tiểu bố đinh đã biến mất tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn lấy hào thiên quyển hắn hiện tại không có nắm chắc đành phải dựa vào hào thiên quyển yên tâm việc rất nhỏ hào thiên quyển gật gật đầu t h ầ n s ắ c có chút tự tin phát hiện hào thiên quyển có lòng tin như vậy tôn tiểu thánh tiểu hác quyển đều là mừng rỡ trong lòng trên mặt chờ mong giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì ăn đồ ăn tôn tiểu thánh chỉ thấy trước mắt hao thiên khuyển chân trước một trận địa ai nha trong túi một chuỗi đồ nướng biến mất không thấy gì nữa mà dưới nền đất đồng thời truyền đến một đạo kêu đào thanh â m ta chỉ có thể đem hắn vây ở cái này ba mét p h ạ m vi các ngươi khoái bắt hắn lại cảm giác cơ sở xuống không ngừng truyền đến tiếng va chạm hao thiên khuyển gấp giọng nói ra tốt gặp đã k h ô n trụ tiểu bố đinh tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỉ bóng người nhảy lên thì nhảy lên xuống dưới quả nhiên một hồi thời gian tôn tiểu thánh thì nắm lấy một cái bóng người nhỏ bé chạy tới chính là tiểu bố đinh bị bắt lại tiểu bố đinh trong tay vẫn như cũ cầm lấy đồ nướng liều mạng hướng trong miệng nhét đáng giận đáng giận mắt to lại là hung hăng chừng lấy bên trên hao thiên khuyển tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển cũng không có loại thủ đoạn này trong lòng hơi chút suy nghĩ một chút liền biết là người nào xuất thủ hoa a tiểu bố đinh còn đến không kịp trong lòng tức giận đ ỗ n g nhiên một tiếng hô to không khỏi túi đầu hướng xuống nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt nổi giận chỉ thấy hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng tiểu hắc khuyển ba miệng mở lớn hung hăng cắn lấy chân hắn phía trên đau đến trong miệng hắn thực vật đều rơi ra hai chân bị tiểu hắc khuyển cắn tiểu bố đinh thân hình một cái lảo đảo ngửa ngã trên mặt đất bảo ngươi an vụng chúng ta đồ vật bảo ngươi an vụng chúng ta đồ vật một tay nắm lấy tiểu bố đinh tôn tiểu thánh trực tiếp đ è lên càng làm một đấm múa ra, chính bên trong tiểu bố đinh ánh mắt ta, ta liều mạng với các ngươi bị tôn tiểu thánh áp tại trên mặt đất hai chân còn bị tiểu h á c khuyển cắn tiểu bố đinh sắc mặt nổi giận trong tay đồ nướng trực tiếp bị hắn mất đi hai cái tay nhỏ thì hướng về tôn tiểu thánh trên mặt đánh tới tôn tiểu thánh trong lòng vốn là có khí hiện tại cuối cùng là bắt được ra hỏa này một cái nắm tay nhỏ liên tục mua xuống muốn không phải lo lắng tiểu bố đinh thừa cơ đào tẩu khẳng định là sòng quyền liên vũ hai bóng người bé nhỏ lằn trên mặt đất đến lan đi tiểu h á c khuyển thì chết cắn lấy tiểu bố đinh trên hai chân bên cạnh vẫn như cũ ăn đồ nướng hao thiên k u y ể n nhìn lấy tình cảnh trước mắt khắp khuôn mặt đầy xấu hổ trong khoảng thời gian này tiếp xúc trước mắt mấy tên rõ ràng đều không phải là hạng đơn giản làm sao nói đến đánh nhau hoàn toàn cùng tiểu hài t ử một dạng bảo ngươi trộm ta đồ ăn còn đem ta điện thoại di động ném trên đồng cỏ tôn tiểu thánh nắm lấy tiểu bố đinh một bên nắm tay nhỏ lên i vũ một bên trong miệng ồn ào tiểu bố đinh cũng là trong lòng phẫn nộ hai chân liên kích có thể chỗ nào đánh thắng được h ọ n họ dám đá ta ba cái miệng cắn tiểu bố đinh tiểu hát k u y ể n nhìn trước mắt vặn vẹo cái mông nhỏ ruôi lên m A trong nháy mắt giữa sân, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Nào lên tiểu hắc h u y ể n ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tiểu bố đinh vừa mới quay người, cắn không phải cái mông, mà chính là phía trước. t r ư ơ n g tám trăm lẻ ba, lần sau rút ngưới rào hơn hắn. Bên cạnh vừa ăn đ ồ nướng hao thiên quyển, cảm giác x ư ơ n g đuôi co rụt lại, x ư ơ n g sở nhìn lấy tiểu hắc h u y ể n nhìn tiểu bố đinh đột nhiên phía dưới roi hai tay, liền biết có bao nhiêu đau đớn. Tiểu ngươi thật là quá tàn nhẫn đi ghé vào tiểu bố đinh trên người tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái một mặt kinh ngạc nhìn tiểu hát h u y ể n tuy nhiên hắn đã đánh cho tiểu bố đinh mặt mũi bầm rập thế nhưng không có hướng bực này muốn hại tập kích đừng nói hướng trung gian cắn một cái cũng là đánh lên nhất q u y ể n đều phải đau ra nước mắt ngoài ý muốn ngoài ý muốn ta chỉ là muốn cắn hắn cái mông tiểu hát h u y ể n vội vàng hé miệng lộ ra cũng có chút ngượng ngủ nói g n tiểu hát huyền cái đầu nhỏ chắc tay một miệng hung hăng cắn xuống cắn lấy tiểu bố đinh cái mông phía trên hoa、wow. đau chết mất phía trước đau đằng sau cũng đau tiểu bố đinh khuôn mặt nhỏ đều hoàn toàn thì bóp méo hai tay dùng lực đẩy tôn tiểu thánh hai chân lại là hướng về tiểu hắc khuyển đá vào bình thường nhìn không ra không nghĩ tới tiểu hắc khuyển ác như vậy nương theo lấy một đạo kéo rồi âm thanh tiểu bố đinh quần áo trên người đã bị cắn rách tung tóe u còn dám phản kháng nhìn lấy xoay người tiểu bố đinh tiểu hắc khuyển trong mắt kinh hãi mở ra miệng lại là h u n g h ă n g căn xuống n g ô i s ổ m ở bên trên hao thiên khuyển nhìn lên trước mặt mấy người lại là lộ ra có chút bất đắc dĩ một hồi thời gian không đề cập tới trên người mấy người dính đầy cỏ dại tôn tiểu thánh tiểu bố đinh sớm đã là mặt mũi bầm dở hai con mắt đều biến thành mắt gấu mẹo đến mức tiểu bố đinh hai chân đã hiện đầy tiểu hắc khuyển dấu răng bên phải trên mông đít nhỏ đồng dạng có một cái rõ ràng dấu răng các ngươi tại sao đánh nhau rồi tu luyện bên trong tỉnh lại alins nhìn lấy lăn cùng một chỗ mấy người trong miệng hô to lập tức đi lên có thể tôn tiểu thánh tiểu bố đinh hoàn toàn ôm cùng một chỗ căn bản là không thể tách rời bất đắc dĩ alins đành phải đi kéo tiểu hắc h u y ể n alins người khác kéo ta miệng cắn lấy tiểu bố đinh trên thân bị alins bắt lấy lui lại lơ lửng giữa không trúng tiểu hắc h u y ể n vội vàng hướng về sau hô các ngươi không cho phép đánh nhau alins lúc này còn có ai nghe trong lòng tức giận alins không khỏi xuất r a tiểu pháp trượng tay nhỏ khe múa, chỉ thấy trước mắt mặt đất múa, nhỏ điên khe chỉ cùng cuốn ồ chuyện gì xảy ra cảm giác bốn phía truyền đến sức kéo tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi ngầm đầu chung quanh mới biết là ạ l i n h làm cho tuy nhiên ạ l i n h thực lực không tệ có thể tôn tiểu thánh mấy người thoáng thoáng d â y giụa c u ố n trên người bọn hắn dây leo từng cái kéo căng đoạn tôn tiểu thánh người đánh nhau nữa ta liền đi nói cho người ba ba nhìn lấy vẫn như cụ khó bỏ khó phân mấy người alin tức giận la lớn nghe được muốn nói cho tôn phong tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một chút do dự vẫn như c ũ nhất quyền đánh vào tiểu bố đinh trên mặt so với tôn tiểu thánh tiểu bố đinh đồng dạng sợ tôn phong đành phải đánh lung tung hai q u y ề n thở phì phò nhảy ra ngoài nhìn lấy mặt mũi bầm rập đầy người giấu răng mấy người alin tiểu vung tay lên một đạo lục quang lóe qua mấy cái người thương thế trên người tất cả đều tốt đều do tiểu bố đinh hắn trộm ta đồ ăn ta mới đánh hắn sửa sang y phục của mình tôn tiểu thánh thở phì phò nói coi như không có á lynn trị liệu tôn tiểu thánh cũng không tiêu một lát liền có thể khôi phục không quá đội hướng đối diện tiểu bố đinh vẫn như cũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ai kêu vừa mới tiểu bố đinh thực sự quá phách lối không phải vậy tôn tiểu thánh làm sao lại tức giận như vậy đúng trộm chúng ta đồ nương ăn còn chế rêu chúng ta chuyện của tui chấm v n tiểu hắc khuyển phun ra trong miệng v à i rách tức giận nhìn lấy tiểu bố đinh hừ tự biết đối lý tiểu bố đinh trung điệp hử một tiếng xoay người rời đi đồng thời để dưới đất đồ nướng toàn bộ cái túi cũng là biến mất không thấy a l i n h ngươi nhìn hắn lại trộm đi chúng ta đồ nướng nhìn lấy chỉnh một chút bị lấy đi một túi tôn tiểu thánh vô cùng tức giận tiểu hắc khuyển càng là liền vội vàng đ ổ i theo có thể nơi nào còn có tiểu bố đinh bóng người ngồi sồn ở một bên hao thiên khuyển cũng là kinh ngạc không nghĩ tới tiểu bố đinh thế mạnh như thế chấp nhất lúc này còn nghĩ đến ăn ngươi sẽ không nhiều mua chút cấp điểm hắn ăn sao cảm giác nơi xa ngồi s ổ m ở trên một thân cây tiểu bố đinh á linh bất đắc dĩ nhìn lấy tôn tiểu thánh hắn lại không nói tôn tiểu thánh nghiêng cái đầu nhỏ bộ ngực nhỏ tức giận đến một trống một trống được rồi được rồi tiểu thánh chúng ta tiếp tục ăn đi muốn lại bắt đến tiểu bố đinh chỉ sợ đã không có dễ dàng như vậy tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái nắm lên còn sót lại cái túi ôm hao thiên khuyển thì hướng về nơi xa đi đến dưới đáy tình cảnh tôn phong tự nhiên nhìn đến bất quá cũng không nói gì ngẫu nhiên cãi nhau ở mỹ chỉ cần đừng đùa ra chân hỏa tôn phong mới mặc kệ đây ồ tốc độ còn thật khoái dựa vào ở trên nhánh cây nhìn lên bầu trời tôn phong đột nhiên trong mắt giật mình lập tức hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy giản tịch lăn lộn thân linh khí bao phủ cái này mới tu luyện một hồi thời gian thế mà đã đột phá công pháp mới tăng thêm này địa linh khí như thế nồng đậm cũng tại tôn phong trong dự liệu phá vỡ mà vào luyện khí kỳ hậu kỳ giản tịch cũng không c ó tỉnh lại vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn bên trong an tâm tu luyện đại biểu ca ngươi lợi hại như vậy người nào dám đem ngươi như hoa đánh chết ngồi xuống tiểu hắc h u y ể n nghĩ đến hao thiên khuyển động tác mới vừa rồi không khỏi hiếu kỳ hỏi đần độn ngươi làm sao còn sách người ta thương tâm chuyện cũ vừa mới ngồi xuống tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt phiên muộn một bàn tay đập tại tiểu hắc huyền trên đầu h a o t h i ê n k h u y ể n h ô m q u a đều t h ư ơ n g tâm một đêm, h i ệ n t ạ i t h ậ t vất vả tâm t ì n h tốt đ i ể m t i ể u h a c k h u y ể n i a i h a hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h n i hai h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai t a i hai hai hai hai hai hai hai đ a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a t hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai h n i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a t hai t a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai hai hai không khỏi vỗ bộ ngực nhỏ nói ra ai hao thiên quyển thật sâu thở dài lập tức nói tiếp đánh chết như hoa là chủ nhân của ta nhị lang trấn quân a tôn tiểu thánh tiểu hắc quyển nhìn nhau nhìn một cái trong nháy mắt trợn mắt hốc muộm lại là bị hắn chủ nhân của mình cấp đánh chết cái này hoàn toàn có chút không còn gì để nói làm sao lại như vậy tôn tiểu thánh hoàn toàn không có thể hiểu được tay phải nắm lấy cái đầu nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hao thiên quyển tiên phàm không thể yêu ta chủ nhân ghét nhất tiên phàm đến nhau hao thiên khuyển ngẩng đầu nhìn bầu trời thần s ắ c y nguyên có chút yêu thương rất hiển nhiên liền nghĩ tới thương tâm chuyện cũ cái gì tiên phàm lung ta lung tung tiểu hác khuyển trong miệng nói thầm trong mắt rất là không hiểu hao thiên khuyển ngươi yên tâm lần sau gặp được ngươi chủ nhân ta giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút hán thực sự quá ghê tởm ngồi tại bên trên tôn tiểu thánh v ô v ô hao thiên khuyển phía sau lưng mở miệng an ủi đúng đến lúc đó ta cũng giúp ngươi Tiểu h ắ chương u y ể n ngồi ở một bên, sồm một ở đ tám trăm linh bốn hao thiên khuyển trấn kinh đến thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua tôn tiểu thánh theo hao thiên khuyển mấy người mỗi ngày cũng là ăn uống thả cửa đến mức những người khác tất cả đều trong tu luyện phú quý sơn lên không vẹn vẹn linh khí nồng đậm mà lại cầm giữ có rất nhiều cây ăn quả tu luyện tỉnh lại trực tiếp ở trong rừng hái ở một ấ lấy đất, lấy y luyện. Khuyển, Khuyển, cái có chút được Thánh linh tiếp Thiên quyển, ngươi liền phải trở về rồi.、Tôn、tiểu thánh ngồi dưới đất, nhìn lấy bên trên hào Thiên quyển, trong giọng nói Đi là ăn Tôn nhìn bên trên trong đến không muốn. hết Hao Hao quả, tu trở về ra đã m khoảng tháng ờ giờ trời, i gian rồi, phải phải Thiên miệng nói nhưng ngẩn trong canh Hao cần Khuyển nhìn trở ra. là lầm là chút đầu bầu phạt. thế, một Một t về, bị ú này may mắn mà có tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển không phải vậy nó không có khả năng nhanh như vậy đi ra thương tổn trong nội tâm đại biểu ca n g ư ơ i muốn đi cái kia thiên đình sao tiểu h ắ c khuyển ngồi xổm ở bên cạnh cũng là ngẩng đầu tò mò nhìn bầu trời trung đụng trong khoảng thời gian này mấy người thì uống chút rượu ha ha đồ nướng tự nhiên không thể thiếu kéo đông kéo tây đối giản nhan mấy người tôn tiểu thánh khả năng ưa thích nói một chút hắn huy hoàng đi qua đối với không phải rất quen thuộc người lại là không có bực này hào hứng hao thiên khuyển có thể cùng bọn hắn khác biệt sống mấy ngàn tuổi kiến thức tự nhiên không phải tôn tiểu thánh bọn họ có thể so sánh thiên đình sự tình cũng là nó ngẫu nhiên nhấc lên đối với trên đó đủ loại tiểu h á c khuyển trong lòng hướng về đã lâu đương nhiên là đối tại ở trong thiên đình mỹ thực đúng thiên đình h à o thiên khuyển gật gật đầu trên mặt lóe qua không hiểu thần sắc chúng ta lần trước còn đi viễn cổ thiên đình bên trong mảnh vỡ không biết theo ngươi cái kia thiên đình có quan hệ hay không tôn tiểu thánh nghĩ đến đoạn thời gian trước tiến vào côn lôn tiên cảnh không khỏi lệch ra cái đầu nói ra viễn cổ thiên đình toài phiến h à o thiên k u y ể n sắc mặt chấn động trong mắt lóe lên một tia mê hoặc lập tức trong lòng một vệ thoải mái này thiên đình khẳng định không phải kia thiên đình đúng a phía trên kia có thật nhiều kiến trúc bất quá một người cũng không thấy tiểu bố đinh cũng là ba ba ở bên trong mang về tôn tiểu thánh gật gật đầu tiếp lấy nhất chỉ xa xa tiểu bố đinh v i ệ n cổ thiên đình vai phiến bên trong phát hiện trong khoảng thời gian này ở chung hao thiên khuyển cũng phát hiện tiểu bố đinh khác biệt một cái pháp bảo sinh ra khí linh liền xem như tại thiên đình pháp bảo như thế cũng không nhiều có thể sinh ra khí linh pháp bảo tuyệt đối không đơn giản cũng không có nhìn thấy tiểu bố đinh bản thể nó cũng không tiện nói gì người chờ một chút ta cho ngươi xem thứ gì tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh đột nhiên lớn tiếng nói thế nào bên cạnh một mặt nhận đồng tiểu hát khuyển cũng là hướng về tôn tiểu thánh nhìn lại tại hao thiên khuyển ánh mắt nghi hoặc bên trong tôn tiểu thánh tiểu vung tay lên một khối bảng hiệu to tướng xuất hiện tại trước mắt nhìn đây cũng là ta tại kia cái gì viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong phát hiện tôn tiểu thánh ôm lấy bảng hiệu một góc thò đầu ra hướng về hao thiên khuyển đắc ý nói ra lúc trước thật nhiều người phát hiện cũng không có một người chuyển đến động liền xem như tôn phong đều khó mà cầm lấy sau cùng lại bị hắn mang về tôn tiểu thánh trong lòng có thể cao hứng bởi vì bảng hiệu đưa lưng về phía hao thiên khuyển nó cũng không nhìn thấy trên đó kiểu chữ hao thiên khuyển chỉ là mang theo cổ quái quét mắt bảng hiệu đúng cái này bảng hiệu vô cùng trọng ngay cả ta đều không lay động được mà lại mặt trên còn có chữ kêu cái gì nam thiên cái gì ngôi s ổ m ở bên trên tiểu h ắ t khuyển cũng là gật gật đầu ta ba ba nói gọi nam thiên môn tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ vừa nhấc lên nhìn lấy cái kia thiếu đi nửa cái môn chữ lớn tiếng nói nam thiên môn chỉ là trong mắt ngạc nhiên hao thiên khuyển trong nháy mắt sắc mặt s ữ n g sở kinh ngạc nhìn lấy tôn tiểu thánh nam thiên môn đây chính là thiên đình môn hộ cái gì thế lực vậy mà lấy nam thiên môn tự xưng ngươi nhìn gặp hao thiên quyển trên mặt không tin ôm lấy bảng hiệu tôn tiểu thánh khó khăn q u a n người hướng về hao thiên quyển hô phóng lên khi ôm lấy tôn tiểu thánh phát hiện hao thiên quyển không có hồi âm không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy nó sững sờ nhìn lấy bảng hiệu thật là nam thiên môn lúc trước đưa lưng về phía cũng không có cảm giác gì bây giờ đối diện hao thiên quyển trong nháy mắt cảm giác một cô cường đại h uy áp bao phủ xuống liền xem như lấy nó thiên tiên thực lực đều cảm giác nguyên thần một trận lắc lư nam thiên môn thế nhưng là thiên đình cửa chính có thể nói là đại biểu thiên đình môn hộ thường nhân căn bản là không cách nào nhìn thẳng hao thiên khuyển chậm rãi đứng lên trong mắt chỉ có cái kia gãy mất một đoạn bảng hiệu nó một mực đi theo tại nhị lang chân quân sau lưng nam thiên môn tự nhiên gặp rồi rất nhiều lần đến gần hao thiên khuyển phát hiện trước mắt nam thiên môn tuy nhiên uy áp nhỏ rất nhiều có thể còn lại cùng thiên đình bên trong giống như l ú c hao thiên khuyển thế nào dùng lực ôm lấy bảng hiệu tôn tiểu thánh gặp hao thiên khuyển trực lăng lăng nhìn chằm chằm bảng hiệu không khỏi trong mắt kỳ quái hao thiên khuyển hiện tại làm sao có thời giờ để ý đến hắn dội ra chó vo chậm rãi mò tại trên tấm bảng cái này bảng hiệu các ngươi ở nơi nào lấy được cảm thụ được hai cái d ư ớ i kiểu chữ thượng đâm bắn mà ra tinh quang hao thiên khuyển nghiêm túc hỏi viễn cổ thiên đình toái phiên a thì cắm trên mặt đất lúc đó còn cất kỹ đại quang ta bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì bà bối không nghĩ tới chỉ là một khối bảng hiệu t ô n tiểu thánh hồi nhớ ngày đó tình cảnh trong giọng nói có hơi thất vọng trong tay bảng hiệu giống như ngoại trừ vô cùng trọng tôn tiểu thánh cũng nhìn không ra có chỗ đặc thù gì thật là viễn cổ thiên đình t o á i phiến ở đâu ngươi khoái mang ta đi nhìn xem nhìn qua tôn tiểu thánh trong tay bảng hiệu hao thiên khuyển trong miệng gấp giọng nói ra tại rất xa à hiện tại đi khẳng định không dự được mà lại viễn cổ thiên đình t o á i phiến cũng sớm đã sụp đổ tuy nhiên không biết hao thiên khuyển vì cái gì gấp gáp như vậy có thể tôn tiểu thánh vẫn là nhẹ nói nói sụp đổ hao thiên khuyển sắc mặt mẩn ngơ trong mắt không hiểu cũng là toàn bộ không gian biến thành đen như mực bộ dáng không còn có cái gì nữa vù vù thở dốc tôn tiểu thánh hai tay bung lỏng bảng hiệu trực tiếp cắm tới đất thượng gần có một nửa một nhập bên trong muốn không phải tôn tiểu thánh một cái tay còn cầm lấy chỉ sợ tất cả đều muốn chìm vào trong đất chuyện gì xảy ra vốn là không thèm để ý chút nào hao thiên khuyển giờ phút này trong lòng tràn đầy nồng đầm nghi hoặc thân là thiên đình thần tiên nó thế mà tại nhân gian cũng nhìn đến một khối nam thiên môn bảng hiệu mà lại cùng trong thiên cung giống như l ú c thậm chí còn có một cái viễn cổ thiên đình t h á i phiến giờ phút này lại hoàn toàn sụp đổ nó không biết hai cái này có liên lạc hay không nhưng việc này tuyệt đối không đơn giản cái kia viễn cổ thiên đình t h á i phiến bên trong có người sống sao đã không đi được hao thiên khuyển chỉ có thể hỏi một chút bên trong phát sinh sự tình không có trống rỗng liền thấy tiểu bố đinh một cái có điều hắn tốt như cái gì cũng không biết tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra hắn mới không hứng thú quan tâm viễn cổ thiên đình toái phiến vì sao lại biến thành cái dạng kia tại sao có thể như vậy hao thiên khuyển rõ ràng phát giác được chuyện này thật không đơn giản có thể nó đã lập tức liền muốn rời khỏi nhìn lấy bị tôn tiểu thánh tay nhỏ bắt bảng hiệu hao thiên khuyển nhẹ giọng hỏi tiểu thánh ngươi cái này bảng hiệu có thể hay không đưa cho ta a đã sự tình không cách nào dò xét vậy cũng chỉ có đem cái này bảng hiệu mang về đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi thăm dò a tôn tiểu thánh thần sắc khe giật mình trên mặt có chút do dự tuy nhiên còn không biết cái này bảng hiệu có làm được cái gì nhưng vô cùng trọng hoàn toàn có thể dùng đến đập người chương tám trăm linh năm cưới tên lửa một dạng bảng hiệu không chỉ có vô cùng trọng mà lại cái kia đứt gãy địa phương còn sắc bén dị thường đợi đến hắn thực lực cường đại một chút khẳng định vô cùng lợi hại ta lấy đồ vật cho ngươi đ ổ i thế nào quét gặp tôn tiểu thánh bộ d á n g hao thiên khuyển đã là minh bạch dù sao cái này bảng hiệu nhìn lấy thì vô cùng bất phàm hơn nữa còn cùng thiên đình có quan hệ hoàn toàn có thể nói là một kiện trọng bảo h à o thiên khuyển cũng cảm thấy lời nói mới rồi có chút đường đột dù sao bọn họ cũng mới quen biết tháng tốt a vậy ngươi cầm thứ gì cùng ta đổi a quét gặp h à o thiên khuyển trong mắt lửa nóng thân sắc tôn tiểu thánh cố mà làm đồng ý h à o thiên khuyển thực lực tôn tiểu thánh cũng có chút suy đoán rất có thể so với hắn còn lợi hại hơn liền nó đều như thế quan tâm đồ vật tuyệt đối không phải đơn giản c h i vật nhìn đến hao thiên khuyển mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc tôn tiểu thánh không khỏi có chút hối hận đem bảng hiệu đem ra bất quá đã muốn đổi kiện bảo bối khẳng định không thể so sánh bảng hiệu kém đọc truyện tại thầm nghĩ lấy tôn tiểu thánh một đôi mắt mong đợi nhìn qua hao thiên khuyển muốn nhìn một chút nó có thể xuất ra bảo bối gì chú mục mà đi tôn tiểu thánh lại phát hiện hao thiên khuyển sắc mặt xấu hổ đứng tại chỗ thế nào tôn tiểu thánh gãi gãi đầu trong mắt nghi hoặc nhìn hao thiên quyển đi ra gấp thứ gì đều không mang hao thiên quyển toàn thân cao thấp ngoại trừ trên cổ chó vòng cái nào có bảo vật gì ở trên người cái kia trước thả ta chỗ này đến lúc đó ngươi có bảo bối gì ngươi lại đến đổi đi tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng lại là biểu hiện một mặt bình tĩnh nói xong tay phải vung lên trước mắt bảng hiệu trong nháy mắt biến mất ở trong sân bị hắn thu vào nhìn lấy đã giúp nó làm quyết định tôn tiểu thánh hao thiên quyển thần sắc phiền mượn Tốt ta. vậy ta đi về trước quét mắt chân trời hao thiên khuyển thất vọng nói trắng trợn cướp đoạt hao thiên khuyển không phải là không có nghĩ tới có thể nhiều như vậy thiên tôn tiểu thánh ăn ngon uống sướng khoản đái nó cũng không tiện ra tay dù sao thân là thiên thượng thần tiên muốn là cướp đoạt đồ của người phàm chuyến đi còn không xấu nhị lang chân quân danh tiếng theo hao thiên khuyển lời nói rơi xuống chỉ thấy nó thân hình nhảy t r ồ m chỉ lên trời chạy đi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ở chân trời đại biểu ca ngươi nhưng muốn sớm một chút đến a tiểu hát khuyển ngẩng đầu nhìn bầu trời trong miệng la lớn có thể hao thiên khuyển đã sớm biến mất tự nhiên không có người đáp lại nó chúc mừng ký chủ hoàn thành nhị lang thần ủy thác theo hao thiên khuyển rời đi tôn phong mặt mũi tràn đầy hoan h ỷ mở ra hệ thống ấn mở bao khoả bắt c ử u huyền công tam chuyển pháp môn tu luyện đã ở trong đó trong lòng hoan hỉ tôn phong lập tức ấn mở trong n g á y mắt một c ô ánh sáng một nhập trong đầu bắt c ử u huyền công tam chuyển chi cảnh pháp môn tu luyện đã trong đầu rốt cục chờ được ngươi mừng rỡ trong lòng tôn phong lập tức khoanh chân ngồi xuống tiểu thánh ngươi muốn cái này bảng hiệu có làm được cái gì làm gì không đưa cho ta đại biểu ca ngồi s ồ m ở một bên tiểu h á c khuyển nhìn lấy sững sờ nhìn lên bầu trời tôn tiểu thánh trong miệng kỳ quái hỏi làm gì đây chính là ta thu thập bà bối giữ lấy dùng để đánh nhau là một nguyên nhân chủ yếu hơn chính là tôn tiểu thánh nghĩ đến việc này còn không có cùng giản nhan bọn họ nói qua đây chính là hắn khoác lác bà bối tự nhiên đến lưu trong tay hừ hừ quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt không tốt tiểu h á c khuyển trong miệng nói thầm hai tiếng cũng cũng không dám nói tiếp ai hao thiên khuyển đi lại không người chơi ngồi dưới đất tôn tiểu thánh thật sâu thở dài một hơi ánh mắt lại là hướng về xa xa tiểu bố đinh nhìn lại g i a hỏa này từ khi đạt được thích đập về sau thì không thế nào phản ứng tôn tiểu thánh những người khác cũng đều tại tu luyện cùng tiểu h á c khuyển cùng một chỗ giống như ngoại trừ vui chơi giải trí đã không có chuyện gì tiểu hát huyền bĩu môi lại là không nói gì đối với nó tới nói chỉ cần có ăn là được nó mới không quan tâm có người hay không chơi quét mắt lười nhác nằm d ạ p trên mặt đất tiểu hát huyền tôn tiểu thánh một trận không thú vị phủi mông một cái đứng lên ta vẫn là đi tìm tiểu hầu tử bọn họ chơi đi tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói thầm d ậ m chân liền muốn hướng về nơi xa đi đến ấu c h ĩ tiểu hát huyền n ô ra miệng túi đầu nằm d ạ p trên mặt đất chập mắt ha ha ta rốt cuộc đột phá mới vừa đi ra mấy bước tôn tiểu thánh đột nhiên cây bên trên chuyển đến một đạo cười như điên giọng nữ ngay sau đó một đạo với hắn mà nói nhỏ rơi ba động chuyển tới tôn tiểu thánh nghe vậy nhất thời trong mắt vui vẻ là giản tịch tiểu di đột phá hưng phấn trong lòng tôn tiểu thánh lập tức t h o a n đi lên quả nhiên gặp giản tịch đứng tại trên cây khô hưng phấn hoa tay múa chân đạo tiểu gia hỏa nhà ngươi tiểu di ta rốt cục phá vỡ mà vào tiên thiên cảnh gặp tôn tiểu thánh chạy tới giản tịch mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên tới này phú quý sơn bất quá mấy tháng thời gian không chỉ có đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ đúng là trực tiếp bước vào tiên thiên tại giản tịch muốn đến hoàn toàn cũng là chuyện bất khả t ư nghị cái này tu luyện cùng cơi ư tên lửa giống như mới được công pháp tăng thêm cảnh giới tăng lên giản tịch bây giờ thế nhưng là tràn đầy tự tin xong quyền một nắm đều cảm giác trong đó mênh mông lực lượng cùng lúc trước ngày đêm khác biệt tiên thiên cảnh có gì đặc biệt hơn người ta một cái đầu ngon nút đều có thể ấn chết một đoàn gặp giản tịch hưng phấn như thế tôn tiểu thánh xem thường nói h ừ sao có thể theo ngươi so giản tịch trợn trắng mắt tôn tiểu thánh lợi hại nàng thế nhưng là rất rõ ràng ồ thôi quá giản tịch tiểu di ngươi k h o e đi tắm đi đến gần tôn tiểu thánh đột nhiên một tay ngăn trở giản tịch một tay bên miệng quạt liên tiếp mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ hưng phấn đi tới giản tịch thân hình một rừng nhẹ nhàng khẽ ngửi trong nháy mắt sắc mặt biến hóa nhìn kỹ lại mới phát hiện toàn thân trên da thế mà hiện đầy nhàn nhạt dơ bẩn a rít lên một tiếng giản tịch lập tức lao ra ngoài nữ sinh thích trưng d i ệ n nhất h ư ớ n g chi lít nha lít nhít dán ở trên người đứng ở đằng xa tôn tiểu thánh nhìn lấy bay vượt qua đảo t à u giản tịch đứng tại chỗ nhất miệng một hồi thời gian rửa sạch tốt giản tịch thì theo biệt thự trong đi ra nhìn lấy hoàn cảnh t r u n g quanh trong mắt nồng đậm hưng ơ phấn cũng là bởi vì nơi này bất q u á tháng thực lực của nàng đạt được phi thăng bốn phía nhìn tới nhìn lui giản tịch ánh mắt vẫn như cũng bị một gốc cây ăn quả hấp dẫn thiểu g i a hỏa ngươi nói đây quả thật là nhân sâm quả thụ lúc trước vừa tới thời điểm giản tịch liền bị trước mắt cây ăn quả kinh hại đến đáng tiếc căn bản là sở không được nhìn lấy tây du ký lớn lên nàng tự nhiên sẽ hiểu nhân sâm quả thụ tên lúc trước liếc mắt trông thấy nàng vẫn cho là chỉ là không trung làm ra hình chiếu liền xem như bị tôn phong xác nhận trong lòng cũng có chút khó mà tin được ba ba nói là nhân sâm quả thụ cái kia liền sẽ không là giả nhìn trước mắt quả nhân sâm cây tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn thấy an không đến có làm được cái gì đứng ở cái này không c h u n g đều bắt hắn cho thèm chết rồi tiểu phong gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật l i ê n nhân sâm quả thụ đều cấp làm ra giản tịch cũng hoài nghi tôn phong có thể hay không làm ra cái tôn ngộ không một nói đến đây cái tôn tiểu thánh cũng là bắt cái đầu trong mắt không hiểu tuy nhiên thường cách một đoạn thời gian trong nhà liền sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn bao quát một số vật kỳ quái đến đây nhưng hắn cũng không biết bọn họ là làm sao tới trước kia hắn hỏi qua tôn phong một lần có thể tôn phong cũng chưa nói cho hắn biết quét gặp tôn tiểu thánh một mặt mờ mịt bộ dáng giản tịch trong mắt một vệ thất vọng liền tôn tiểu thánh cũng không biết nàng liền xem như đến hỏi cũng sẽ không có kết quả gì chương tám trăm linh sáu lãng bên trong cái lãng tiểu di đừng xem người ăn không được quét gặp giản tịch một mặt thèm giống trong ô n Thánh phiền muộn nói Tiểu a Một tháng này, hắn cùng Tiểu hắn Hắc khuyển, này, cùng t h i ê khuyển bọn họ tuần tự suy bọn n họ tự h ĩ r ấ tu n h i ề biện pháp, chân ó t ể đều đụng không không h ngoại lệ, căn bản này n tới cái lệ, là xâm quả thụ. Đụng đều thụ. tới, không Đụng đụng chỉ ò n ăn bóng trứng. t ậ t tiếc.、Giàn、tịch lắp đầu, mặt mũi đầy tiếc、mới. Trong tu sự là lắp Giàn đáng đầu, đầy chàn nuối. chân, mũi c cần ăn vào một số thiên tài địa b ả o đều có thể tăng trưởng tu vi cái này nhân xâm quả danh khí lớn như vậy nói không chừng ăn vào một khoả liền có thể thực lực bùng lên đáng tiếc thả ở trước mắt lại ăn không đến giản tịch tiểu di bụng của ngươi đói bụng không ta điểm thức ăn ngoài cho ngươi ăn quét mắt bầu trời mặt trời tôn tiểu thánh đối với bên trên giản tịch nói ra trước không đ ổ i ngươi ba ba bây giờ ở nơi nào đứng tại nhân sâm quả thụ phía dưới giản tịch quét mắt bốn phía đối với tôn tiểu thánh nói ra cần phải tại sinh mệnh c h i thụ thượng tôn tiểu thánh vòng vo phía dưới cái đầu nhỏ nhìn phía xa tươi tốt sinh mệnh c h i thụ đi giản tịch trên mặt trầm tư một chút nhảy lên lên sinh mệnh c h i thụ gặp giản tịch tựa hồ có l ờ i muốn cùng tôn phong tôn tiểu thánh vội vàng đi theo t i ể u phong làm sao còn tại tu luyện quét gặp nơi xa ngồi ngay ngắn ngọn cây tôn phong giản tịch trong mắt một vệ thất vọng giản tịch tiểu di ngươi tìm ta ba ba chuyện gì a gặp giản tịch sắc mặt do dự tôn tiểu thánh sắc mặt hiếu kỳ không có việc gì ta muốn về trung hải một chuyến đem công pháp này cấp cha mẹ ta để bọn hắn cũng học liền xem như muốn để người trong nhà học giản tịch cảm thấy vẫn là muốn cùng tôn phong nói xuống tuy nhiên nàng biết tôn phong nhất định sẽ đồng ý mà dù sao những vật này đều là tôn phong cho hồi trung hải giản tịch tiểu di đem ta cũng mang lên đi tôn tiểu thánh mới không so đo những thứ này hai mắt sáng lên nhìn lấy giản tịch vừa lúc ở cái này phú quý sơn thượng nhàm chán nếu là có thể đi ra ngoài chơi tôn tiểu thánh nhưng là vui vẻ đã lớn như vậy trên cơ bản mỗi lần ra ngoài đều là từ tôn phong mang theo bây giờ tôn phong vừa lúc ở tu luyện tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút trong lòng thì một trận hưng phấn mang người ra ngoài quét gặp trong mắt sáng lên tôn tiểu thánh giản tịch nhìn từ trên xuống dưới hắn lấy tôn tiểu thánh thực lực khẳng định không có gì vấn đề an toàn cái kia lo lắng chính là này an toàn của những người khác tôn phong không tại muốn xem ở tôn tiểu thánh cũng không dễ dàng giản tịch tiểu di ta có thật nhiều tốt nhiều linh thạch ngươi muốn là mang ta ra ngoài nói không chừng ta có thể cho ngươi mấy khối gặp giản tịch trầm tư mặt tôn tiểu thánh tay phải vung lên một khối sáng lấp lánh linh thạch xuất hiện tại trong tay thấy không đây chính là trung phẩm linh thạch so ngươi những cái kia tốt hơn nhiều gặp giản tịch trong nháy mắt bị trong tay linh thạch hấp dẫn tôn tiểu thánh dương lên tay nhỏ một mặt đắc ý nói nhìn lấy giản tịch tôn tiểu thánh cũng không nóng nảy tiểu tay cầm linh thạch còn ném đi ném đi tốt chẳng phải mang tôn tiểu thánh đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng không có gì lớn quá tuyệt vời giản tịch tiểu di vậy chúng ta đi nhanh đi khối linh thạch này thì cho ngươi nghe vậy tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức lôi kéo g i ả n tịch thì hướng xuống mặt đi đến thừa dịp hiện tại tôn phong còn tại tu luyện tự nhiên là khoái mau rời đi thì tốt hơn nếu như chờ sẽ tỉnh đến nhưng là không còn cơ hội tôn tiểu thánh nghĩ tới những thứ này g i ả n tịch đồng dạng nghĩ đến tiếp nhận tôn tiểu thánh linh thạch g i ả n tịch thân hình nhảy lên thì nhảy xuống sinh mệnh c h i thụ hướng về dưới núi chạy tới tiểu thánh các ngươi chơi sao đi a c vốn h Hắc Khuyển, nhìn nằm trên ngủ mặt đất Tiểu là n tôn g rời đi tôn Tiểu Thánh lười nhác ỏ i u nằm sấp tiểu hắc huyền hai cái lô thai trong nháy mắt một cái lập tức nhảy lên tôn phong không tại có thể một mình xuống núi cái này còn không phải vô pháp vô thiên chờ một chút ta t h ầ n tình kích động tiểu hắc h u y ể n lập tức t h o a n đi lên tôn tiểu thánh trong lòng hoan hỉ bên trên giản tịch lại là có chút sầu tôn tiểu thánh một người coi như xong hiện tại đột nhiên tăng thêm tiểu hắc h u y ể n tự nhiên càng phí sức tuy nhiên tiếp xúc không nhiều nhưng đối với tiểu hắc h u y ể n nước tiểu tính giản tịch vẫn là biết một số cùng tôn tiểu thánh tương xứng yên tâm có ta ở đây tiểu h ắ c khuyển không cần lo lắng tựa hồ nhìn ra giản tịch sầu lo tôn tiểu thánh vô vô bộ ngực nhỏ bảo đảm nói cái kia đi nhanh đi quét gặp gật gù đắc ý đầu lưỡi vung qua vung lại tiểu h ắ c khuyển hiện tại liền xem như không mang theo nó ra ngoài chỉ sợ cũng không được đi đi đi đuổi theo tiểu h ắ c khuyển liên tục thúc giục không có tôn phong tại cái kia chính là thả chim chóc tự do tự tại đứng lại đang lúc mấy người cuồng hỉ thời khắc đột nhiên trong rừng truyền đến một đạo quát nhẹ âm thanh nóng vội cháy hỏa hai người một chó chỉ thấy trước mắt trên cây khô đứng đấy một cái thân ảnh kiểu tiểu tiểu tiểu bố đinh ngươi muốn làm gì sợ đem tôn phong đánh thức tôn tiểu thánh liên tiếp hướng về sau nhìn lại đẻ thấp thanh âm bên trong đã mang theo một chút tức giận thật vất vả bắt lấy cơ hội này tôn tiểu thánh cũng không hy vọng bị tiểu bố đinh làm hỏng ta đi nói cho chủ nhân nói các ngươi muốn trộm lén đi ra ngoài tiểu bố đinh hai tay ôm ngực thân s ắ c đắc ý nhìn lấy tôn tiểu thánh Người! gặp tiểu bố đinh quả nhiên là đến xấu bọn họ chuyện tốt tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ vừa muốn chạy lên đi có thể nghĩ đến tiểu bố đinh đặc thù lại là lập tức đã ngừng lại thân hình bằng bọn họ thực lực bây giờ tại đại trận bên trong căn bản là không làm gì được tiểu bố đinh người muốn thế nào gặp tiểu bố đinh đứng tại trên cây không dùng động tiểu h ắ c khuyển thở phì phò nói nói đi người muốn như thế nào tôn tiểu thánh cũng đã nhìn ra không phải vậy tiểu bố đinh hoàn toàn có thể trực tiếp đi đánh thức tôn phong mà không phải còn đứng ở chỗ này tiểu bố đinh cùng bọn hắn không giống nhau hắn là b á t quái ngọc bàn trận linh căn bản cũng không có thể rời đi b á t quái ngọc bàn qua xa tự nhiên không thể cùng bọn họ cùng rời đi ta muốn ngươi dạy ta làm sao điểm cái kia đồ nướng do dự một chút tiểu bố đinh ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra hừ xuống tới ta dạy cho ngươi tôn tiểu thánh thở phì phò nói đổi lại bình thường chắc chắn sẽ không để ý đến hắn gặp tôn tiểu thánh trực tiếp đáp ứng tiểu bố đinh trong mắt vui vẻ lập tức hưng phấn nhảy xuống tới thích đập lấy ra a nhìn lấy trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m nó tiểu bố đinh tôn tiểu thánh tức giận nói a nha tiểu bố đinh theo phía sau cái mông sờ mó liền lấy ra một cái thích đập đứng tại bên trên giàn tịch nhìn qua chất thành một đống tôn tiểu thánh tiểu bố đinh lắc đầu liên tục tôn tiểu thánh giúp hắn đao l o ạ t thật đẹp đ o à n đào bảo còn giúp tiểu bố đinh thân thỉnh cái ngoại trát thuận tiện vòng vo ít tiền cho hắn có biết dùng hay không liết mắt mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiểu bố đinh tôn tiểu thánh lớn tiếng nói biết biết biết tiểu bố đinh cuối cùng là minh bạch vì sao luôn có người mạc danh kỳ diệu đưa đồ nương đến nguyên lai là tại vong thượng điểm đi mau đi mau quét mắt bốn phía tôn tiểu thánh lập tức bắt chuyện tiểu hắc khuyển giản tịch nhanh điểm rời đi đến mức tiểu bố đinh giờ phút này rốt cuộc biết làm sao điểm thức n g n ngoài đâu còn có thời gian để ý đến bọn họ ôm lấy áp mắt ngón tay nhỏ một chút điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn